Nay thực lực so với nàng tới nói căn bản là không tính cái gì. Vân Nguyệt Phượng cười lạnh nói, thăng cấp, lại có thể như thế nào? Hoàng vô dạ cười nói, nếu, bại ngươi vậy là đủ rồi. Kế tiếp, ngươi cần phải cố lên Nga. Đuổi không kịp ta, thua chính là ngươi. Màu trắng thân ảnh nhóng lên, Hoàng vô dạ thân ảnh biến thành một đạo thanh phong. Vân Nguyệt Phượng kia tam phẩm địa linh sư thực lực muốn đuổi kịp nàng, nhưng không dễ dàng. Phanh phanh phanh. Lại một lần giao phong, Vân Nguyệt Phượng sắc mặt muốn nhiều khó coi liền có bao nhiêu khó coi. Ở tốc độ thượng, nàng đã kém cỏi, Đáng chết, Hoàng Vô Giả rốt cuộc tu luyện cái gì công pháp linh kỹ. Nên ta phản kích. Hô hô hô. Bởi vì tốc độ thêm bảo, bị ngọn lửa bao vây lấy mũi tên nhọn tốc độ giống như kia chớp giống nhau mau. Vân Nguyệt Phượng linh lực biến thành một đạo cái chắn đi chắn. Phúc. Có một chi cũng đủ mau mũi tên nhọn phá tan nàng phòng ngự. a bị né tránh vết thương trí chí mạng, chính là trên mặt lại nhiều ra tới một đạo vết máu, Vân Nguyệt Phượng hét thảm một tiếng xuyên ra tới. Mặt nạ đất lở, lộ ra phi thường rõ ràng dấu vết, dài quá đôi mắt người đều nhìn ra tới. Này, vị này Vân Cô nương thế nhưng là dịch dung. Tham gia bảy quốc thiên kiêu đại bỉ thế nhưng dịch dung, không phải là có cái gì vấn đề đi. Liên tính là thắng, cũng không tính, có miêu nị. Vân Nguyệt Phượng trên chán mạo mồ hôi mỏng. Lúc này nàng sư huynh giúp nàng nói chuyện. Các ngươi này đó tục nhân, chẳng lẽ Dịch Dung liền nhất định tỏ vẻ có không thể cho ai biết bí mật sao? Nhà ta sư muội lớn lên khuynh quốc khuynh thành, quốc sắc thiên hương, chỉ là không nghĩ rêu giao mới Dịch Dung. Các ngươi thế nhưng như thế mà thôi nghiền ngẫm chúng ta sư muội. Cái này giải thích, bọn họ không cho là đúng. Kia Bạch Y thiếu niên lớn lên đẹp như vậy, nhân gia đều không có Dịch Dung. Suy, chúng ta cũng không tin, các ngươi cái kia sư muội có nhân gia lớn lên đẹp. Vân Nguyệt Phượng hai mắt đều phải phun phát hỏa, nàng nói: "Hoàng vô dạ, đây là ngươi âm mưu sao? Đừng tưởng rằng đem ta cấp bại lộ, ngươi liền có thể thắng, ta nói cho ngươi, không có khả năng." Vân Nguyệt Phượng tàn nhẫn công hướng về phía Hoàng vô dạ, lúc này Trạch Hoàng mở miệng nói: "Hoàng vô dạ, đối thủ của ngươi Dịch Dung Dự thi, chấm hoài nghi có vấn đề." Ngươi nếu yêu cầu đình chỉ tỉ thí, trận này tỉ thí có thể hiện tại liền dừng lại." Hoàng Vô Dạ nói, "Không cần. Đánh bại nàng, liền có thể dừng." Hoàng Vô Dạ thân hình trận lóe, cùng Vân Nguyệt Phượng lại một lần giao thủ. Tam phẩm nguyên linh sư thực lực càng dùng càng thuận tay, Hoàng Vô Dạ tốc độ liền càng lúc càng nhanh, làm Vân Nguyệt Phượng theo không kịp. Lưỡng đạo thân ảnh lại một lần tách ra, Vân Nguyệt Phượng sắc mặt trầm xuống, vì nhanh lên giải quyết Hoàng Vô Dạ này một cái đáng chết gia hỏa. Chỉ có. Hoàng vô dạ cười nói, ngươi biết ngươi lão cha thượng một lần thảm như vậy bại sao? Nếu động ai tâm tư, ta bảo đảm so với hắn thảm hại hơn. Vân Nguyệt Phượng mặt cứng đờ, nàng cũng không tin chính mình không mạnh mẽ tăng lên thực lực, liền vô pháp đánh bại Hoàng vô dạ. Đối phó ngươi, nơi nào dùng đến như vậy phiền thoái, Hoàng vô dạ, tiếp chiêu đi. ầm ầm ầm Vô số đạo kiếm khí hổ gầm tới, tốc độ cực nhanh, huy lực như thế đáng sợ. Trận này tỉ thí đối hoàng vô dạ quá không công bằng, tam phẩm địa linh sư đối thủ A. Đúng vậy, tuyệt đối không thích hợp, bảy quốc bên trong nào có người như thế tuổi trẻ liền tu luyện đến tam phẩm địa linh sư cấp bậc, còn dịch dung tới dự thi, vấn đề đánh đâu Không phải là này đó tiểu quốc từ nhất đẳng tông môn mời đến quay rối đi. Nhanh đến cực điểm công kích, mọi người đều nhịn không được lo lắng hoàng vô dạ, hắn có thể trốn đến khai sao. Hoàng vô dạ linh lực vận chuyển tới cực hạ. Ánh mắt trầm xuống, nàng cũng không tin nàng tránh không khỏi này chết nữ nhân công kích. Phong ảnh bộ pháp vận chuyển tới cực hạn, nàng hoàn toàn hiểu rõ này một bước công pháp, đem một bộ công pháp tu luyện tới rồi đỉnh đại viên mãn giai đoạn. Phong ảnh bộ pháp tu luyện tới rồi đỉnh đại viên mãn, chính như tên của nó giống nhau, liền phong đều bắt giữ không đến thân ảnh của nàng. Nơi này cũng có không ít cường giả, thấy như vậy một màn ngây ngẩn cả người, này, này, đương kim trên đời. Thế nhưng có người như thế tuổi trẻ đem một bộ không thua địa giai công pháp, tu luyện đến này nông nỗi. Thiên tài. Chân chính thiên tài, ở toàn bộ Ninh Châu cho dù là nhất đẳng tông môn, cũng tìm không thấy như vậy kỳ tài. Không ít người tán thưởng, bọn họ bảy đại tiểu quốc có thể có một cái như vậy thiên tài, tuyệt đối là cực kỳ tự hào tồn tại. ầm ầm ầm, Một trận vang lớn truyền ra, mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này. Nẹ tránh. Vân Nguyệt Phượng không cam lòng, lại đến. Kết quả nàng vẫn là trước sau như một tránh đi, so với trước kia nhẹ nhàng không ít. Vân Nguyệt Phượng tiếp tục nghèo truy mãnh công, lớn như vậy tiêu hao, cũng không biết nàng linh lực có thể chống đỡ bao lâu. Chống đỡ không được bao lâu, nàng dù sao cũng là sinh ra với nhất đảng tông môn, đan dược khoa so nàng lao cha muốn nhiều không ít. Đang lúc nàng muốn dùng đan dược thời điểm, hô hô hô. Từng đạo phá không thanh âm truyền đến. Vân Nguyệt Phượng vội vàng tránh đi. Phanh phanh phanh. Chẳng qua, đan dược trực tiếp nổ mạnh, bị ngọn lửa cấp đốt cháy lên. Mọi người đảo chịu một ngụm khí lạnh, nhị phẩm đan dược cứ như vậy bị tiểu tử này cấp bạo. Vân Đại Tiểu Thư, ngươi trốn cái gì a? Bạch bạch lãng phí một viên đan dược. Ngươi là cố ý. Nàng nếu là không né, thương tuyệt đối là nàng cổ. Vân Nguyệt Phượng vận chuyển linh lực tiếp tục công kích. Không có khôi phục linh lực nàng còn có thể đối hoàng vô dạ ra tay, chính là... phanh Công kích thất bại. Không có đánh trúng đối thủ công kích đều là vô dụng công kích hết thể đều là không có hiệu quả, lãng phí sức lực. Bạo. Chính là, mỗi một lần Vân Nguyệt Phượng muốn dùng đan dược thời điểm, hoàng vô dạ đều sẽ không bỏ qua bạo rất nàng đan dược cơ hội. Bạo bạo bạo. Người. Hoàng vô dạ Vân Nguyệt Phượng muốn chọc giận điên rồi. Liên tiếp tiêu hao linh lực lại không có biện pháp bổ sung, Vân Nguyệt Phượng hơi thở càng ngày càng yếu. Vân Nguyệt Phượng phải bị bức điên rồi, nàng lấy ra tới một viên đan dược chuẩn bị nuốt vào, chỉ cần đan này một viên đan dược nàng liền có thể có được kiểu phẩm đỉnh võ linh sư thế lực, còn sẽ sợ hắn hoàng vô dạ. Chẳng qua, lấy ra này viên đan dược thời điểm, hoàng vô dạ lại là cười như không cười nhìn nàng, không có ra tay bạo đan dược. gì? Lúc này đây đan dược có cái gì vấn đề sao? Hoàng vô dạ không có bạo. Mỗi một lần nhìn đến hắn bạo đan dược, ta đều phải đau lòng muốn chết, nhị phẩm tam phẩm khôi phục linh lực đan dược a Trách hoang hỏi, Hoàng phủ đại sư, cái kia tiểu nha đầu trong tay đan dược là khôi phục linh lực đan dược vẫn là khác. Hoàng phủ đại sư lắc lắc đầu nói, là lao phu kiến thức hạn hẹp, này đan dược ta cũng không biết. Bất quá Hoàng vô dạ kia tiểu tử giống như biết. Rõ ràng lúc này đây có thể không có ngăn trở thực nhẹ nhàng ăn vào đan dược, chính là nhìn đến Hoàng Vô Dạ tươi cười, Vân Nguyệt Phượng không dám. Tiểu tử này có làm dùng đan dược tăng lên thực lực nàng bị phản phệ. Vân Nguyệt Phượng từ bỏ, chỉ có thể cắn chặt răng tiếp tục công kích Hoàng Vô Dạ. Nàng sẽ không thua. Tuyệt đối sẽ không thua. Hoàng Vô Dạ lạnh lẽo thanh âm chuyên gia, Vân Đại Tiểu Thư, Tiểu Gia không cùng người chơi. Kết thúc đi. Liệt dương chi viêm đem toàn bộ luận võ đài đều cấp vây quanh, vô số lưu hỏa như là làm vần thắn giống nhau nhằm phía Vân Nguyệt Phượng. Lưu hỏa vẫn diệt, hoa lệ, loa mắt, sáng lạn linh kỹ làm mọi người kinh hại không thôi. Như thế khi thế, như thế uy lực linh kỹ thế nhưng là một cái tam phẩm nguyên linh sư bộc phát ra tới, này thật sự là quá làm người khó có thể tin. Xuất kỳ bất ý bộc phát ra tới chỉ sợ công kích, làm Vân Nguyệt Phượng tiếng lòng rối loạn. Thị lực tăng lên tấn mãnh đồng thời, Vân Nguyệt Phượng tác chiến phản ứng năng lực căn bản không có một chút đề cao. Chú định, bị nghiền áp. Ở Vân Nguyệt Phượng toàn thân trên giới bị liệt dương chi viêm đốt cháy vô cùng chật vật thời điểm, màu trắng thân ảnh bước ra, bị ngọn lửa bao vây. Thiếu niên dung nhan co không thuộc về thế gian này Mỹ, ở lửa cháy chiêu đứng dưới, càng là Mỹ kinh tâm. hắn giống như hỏa chi hoàng giả buông xuống, khi thế bức người, quý không thể nói. Thanh long kiếm sẽ qua, trực tiếp từ Vân Nguyệt Phượng ngược xuyên qua. Máu tươi vẩy ra mà ra, Vân Nguyệt Phượng sắc mặt nháy mắt trắng bệnh. Ngươi! Ngươi dám! Ngươi! Phúc! Không chung máu tươi chảy ra, Hoàng vô dạ xuống tay thực chuẩn, này nhất kiếm đủ để chí mạng. Ông! Đột nhiên, Vân Nguyệt Phượng trên người bộc phát ra một cổ cực kỳ lực lượng, đem nàng cả người đều cấp bao vây lên, sau đó nhằm phía Hoàng Ngô Dạ. Hoàng vô dạ sắc mặt trầm xuống, rút ra thanh long kiếm nhanh chóng lui lại. Chính là kia phản kích lực lượng quá cường, quá nhanh, hoàng vô dạ lại mau cũng vô pháp tránh né. Ở đây tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp, thiên linh sư lực lượng, thế nhưng là thiên linh sư lực lượng. Bọn họ bảy quốc rất ít ra thiên linh sư, hôm nay linh sư từ đâu mà đến. Là thiên linh sư lưu lại bảo hộ trẻ tuổi linh ấn, này, cái này xong đời. Hoàng vô dạ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bọn họ nhìn không được tức hận, như vậy quỷ tài, chẳng lẽ muốn chết ở chỗ này sao? Trạch hoàng bọn họ sắc mặt không tốt, muốn hỗ trợ, chính là đối mặt thiên linh sư, bọn họ bất lực. Hoàng phủ đại sư kinh hông nạo, vô dạ tiểu tử. Một trận gió đem hoàng vô dạ cấp bao bọc lấy, ngày đó linh sư công kích tại đây một trận gió xuất hiện thời điểm, biến thành hư vô. Nhẹ nhàng hóa giải rớt, dường như vừa rồi hết thảy chỉ là ảo giác mà thôi. Phanh, kia một đạo lực lượng đem Vân Nguyệt Phượng thương thế cấp khống chế được, mà Vân Nguyệt Phượng lâm vào hôn mê bên trong, ngã xuống trên mặt đất. Sư muội, nàng kia hai cái sư vinh vọt đi lên, nói, nhanh lên liên hệ tông môn, đem người cấp mang về. Sư muội, ngươi ngàn vạn không thể có việc. Hoàng vô Dạ dừng ở so sân khấu thượng, sắc mặt có vẻ có chút tái nhợt, lúc này toàn bộ luận võ đài biến thành một mảnh phế tích. Vân Nguyệt Phượng bị nàng sư huynh mang đi, cuối cùng thắng lợi giả, dễ như trở bàn tay. Thắng lợi giả, vi lan quốc hoàng vô dạ. Lần này bảy quốc thiên tiêu đại bị đệ nhất danh đoạt được giả, vi lan quốc hoàng vô dạ. Hoàng vô dạ trên mặt có vẻ có chút mỏi mệt, nàng nói, đệ nhất danh là tiểu gia, kia tiểu gia có thể yên tâm đi nghỉ ngơi. Hoàng vệ đem bọn họ chủ tử nhanh chóng đưa về nàng chỗ ở, cho dù hoàng vô giả ở an tĩnh dưỡng thương. Toàn bộ trạch thanh thủ đô ở truyền lưu hoàng vô dạ truyền thuyết. Được xưng là bảy quốc từ trước tới nay, nhất biến thái thiên tài. Nhất đẳng tông môn đệ tử đều không phải đối thủ của hắn, không phải thiên tài là cái gì. Càng hai cái đại cấp bậc chiến bại đối thủ, người như vậy các người gặp qua sao. Hoàng vô dạ ở dưỡng thương, trạch thanh quốc thái tử nhưng thật ra mỗi ngày làm ngự thư phòng chuẩn bị tốt dược thiện tự mình đưa đi. Chờ đến hoàng vô dạ rất tốt lúc sau, nàng nói, Hanh liên anh. Nói tốt mời khách, giữ lời nói, nhanh lên mang tiểu ra đi. Đã sớm đính hảo vị trí, liền chờ ngươi. Thái tử tự mình thỉnh một đốn, không nghĩ tới trạch hoàng bởi vì lúc này đầy sai lầm cảm thấy xin lỗi, ở trong cung vì hoàng vô dạ mở tiệc chúc mừng. Hoàng vô dạ đối thái tử nói, hách liên anh, tiểu ra có thể không đi sao. Hách liên anh nói, đây là phụ hoàng một mảnh tâm ý, làm ơn. Cuối cùng hoàng vô dạ vẫn là đáp ứng rồi. Trong cung mỹ thực còn tính không tồi, không ít người tiến đến chúc mừng hoàng vô dạ. Còn có không ít gia tộc tộc trưởng mang theo bọn họ xinh đẹp như hoa nữ nhi nhi tử ở hoàng vô dạ trước mặt phiêu. Trách nói, thượng một lần hoàng vô dạ ngươi đi vội vàng, lúc này đây để nhất danh khen thưởng buồn hoàng còn không kịp tuyên bố, liền thừa dịp lúc này đây cơ hội, đem khen thưởng cho ngươi. Lúc này đây khen thưởng, chính là hoàng phủ đại sư đề nghị, hy vọng ngươi sẽ thích. Ba cái cung nữ bưng mấy cái hộp ngọc đã đi tới, hoàng vô dạ lấy ra tới hộp ngọc vừa thấy, bên trong phóng tam cây linh dược. Hoàng vô dạ cười nói, tứ phẩm linh dược, đến lúc đó làm trạch hoàng ngươi lo lắng. Tứ phẩm linh dược quá khó được, đặc biệt là ở như vậy tiểu quốc bên trong. Trạch hoàng cười nói, hoàng vô dạ ngươi chính là ta bảy quốc bên trong từ trước tới nay đệ nhất thiên tài, đảm đương nổi như vậy khen thưởng. Hoàng vô dạ có thể bắt được như vậy khen thưởng thật là làm nhân đấu kỵ hâm mộ hận. Lúc trước kia một ít xem thưởng từ Vi Lan quốc lẻ loi một mình mà đến Hoàng vô dạ kia một ít người, lúc này hận không thể bóp chết chính mình. Hoàng vô dạ như thế thiên phú, giả lấy thời gian trở thành thiên linh sư, tuyệt đối không là vấn đề. Phát xong rồi phần thưởng lúc sau, sự tình còn không có kết thúc. Trẫm nói, ta Tam Nữ Nhi đang xem xong ngươi tỷ thí thời điểm, liền yêu ngươi tiểu tử này phong tư. Muốn chết muốn sống muốn gã cho ngươi. Không biết ngươi tiểu tử này có thể hay không nhìn chúng. Một cài ăn mặc màu tím trang phục lộng lẫy nữ tử đi ra, đoan trang hào phóng, quốc sắc thiên hương. Mọi người sắc mặt hơi đổi, bọn họ chính là nghe nói hoàng vô dạ là đoạn tụ A. bệ hạ đem công chúa giới thiệu cho hắn, là ý gì? Trách hoàng đánh giá hoàng vô dạ, như vậy thiên tài tự nhiên muốn mượn sức, những người khác khởi không sai biệt lắm tâm tư, hắn sao không xuống tay vì cường. Vô luận hoàng vô dạ đoạn tụ nghe đồn có phải hay không thật sự? Tam công chúa liếc mắt đưa tình nhìn hoàng vô dạ, làm hoàng vô dạ khỏe miệng hơi hơi vừa kéo. Hoàng vô dạ nói: Trạch hoàng chẳng lẽ không biết tiểu gia đã có vị hôn thê? Vị hôn thê của ta là Vi Lan quốc cựu công chúa lạc yêu huyết. Trạch hoàng nói: Cái này hôn nước buồn hoàng biết, chỉ là lạc hoàng mạnh mẽ đưa cho ngươi. Nghe nói kia một cái cựu công chúa so giả soa còn đáng sợ, có yêu ma. Trạch hoàng. Hoàng vô dạ thanh âm chợt biến lãnh. Hắn nhìn về phía hoàng vô dạ kia một đôi mắt, giống như vực sâu giống nhau, mang theo bức người khí thế. Tiểu gia kiếp này chỉ cưới lạc yêu huyết một người, vô luận là ai, ta đều không thích từ bất luận kẻ nào trong miệng nghe được có người nói nàng một câu không phải. Hoàng vô dạ không được xế vào nói. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, này, này cùng trong lời đồn không giống nhau a. Nói tốt kết thúc tay háo đâu. Nói tốt bạc tình chân trong chân ngoài đâu. Tam công chúa mỉm cười nói, ta là một nữ tử, có thể cảm giác được dạ vương điện hạ tình ý, cho nên ta sẽ không dây dưa dạ vương điện hạ. Hai thượng lộ ra thất vọng chi sắc, hơi hơi hành lễ rời đi. trạch hoàng hoàn toàn không dám xem thường vị này thiếu niên, tự nhiên không dám bức bách hắn. Không nghĩ tới hoàng công tử vẫn là một cái si tình người, như vậy ta liền không bổng đánh nguyên đương. Ha ha ha. Tiệc tối kết thúc. Hoàng vô dạ liền tính toán khởi hành. Hách Liên anh là một cái tâm tư trong sáng người, thay thế hắn phụ hoàng cùng hoàng vô dạ xin lỗi. Hoàng vô dạ tin tức vẫn luôn truyền vào trong cung, hắn bắt được đệ nhất danh đích sắc cấp vì lan quốc mặt dài, lạc hoàng là không biết kích động vẫn là sinh khí. Hoàng vô dạ thế nhưng còn sống, tồn tại lạc thanh như giữ tận nói, như Nhi ngoan. Ta lập tức đi đem hắn cấp giải quyết, ngươi chỉ cần dưỡng thương liền hảo. Ta liền biết đại nhân đối ta tốt nhất, Lạc thanh như kích động địa đạo. Hoàng vô dạ một hồi vi lan quốc, ở trạch thanh quốc địa giới một đường gió êm sóng lặng. Chính là vừa ra trạch thanh quốc biên cảnh, ám sát gì đó tự nhiên là không thiếu được. Hoàng vệ cùng Hoàng ảnh cũng không phải là ăn chay, Hoàng vô dạ chế định bọn họ đặt hấn kế hoạch vẫn luôn không dừng lại. Hơn nữa vô số đan dược cùng Linh Ngọc phụ trợ, bọn họ tu vi cũng là tiến bộ vượt bậc. Phanh phanh phanh. Hoàng ảnh sạch sẽ lưu loát giải quyết đối thủ. Chờ tới rồi vì Lan Quốc bên cạnh, bọn họ gặp gỡ một cái cửu phẩm đỉnh địa linh sư mang đội một đám người. Dạ vương điện hạ, hôm nay chúng ta mấy người nhất định sẽ muốn ngươi mệnh, ngươi vẫn là không cần dễ rùa tương đối hảo. Hoàng vô dạ cười nhạo nói, các ngươi nói muốn tiểu ra mệnh, liền phải sao? Lấy đến đi còn khác nói. Liệt trận. Hoàng ảnh liệt trận, đem kia một cái cửu phẩm đỉnh địa linh sư cấp vây quanh. Ngay sau đó, Hoàng vệ đối thượng những người khác. Và anh, Nàng cố ý làm viêm chi cấp hoàng ảnh cùng hoàng vệ phân biệt chế tạo một ít tám khí, có bọn người kia, cho dù chết đỉnh địa linh sư, chỉ cần phối hợp thích đáng, cũng đủ để đối phó. Phanh phanh phanh! Lúc này đây đối thủ khó giải quyết, chiến đấu ở vào nôn nóng bên trong. Hô hô ho hô! Ho. Hoàng vô dạ tụ tiễn lao ra, dấu ở âm thầm đánh lén, một kích trí mạng. Phanh phanh phanh! Kia một cái đỉnh địa linh sư nói, sắc! Tuyệt đối không thể làm hoàng vô dạ trở lại vi lan quốc. Hoàng vô dạ cười nói, muốn gì ta? Cựu phẩm đỉnh địa linh sư ngươi còn chưa đủ tư cách, ít nhất cũng muốn một cái thiên linh sư mới được. Trong phút chốc, một cổ thuộc về thiên linh sư khủng bố huy áp đánh đút lại. Ngươi nói không sai, lão phu muốn ngươi mệnh, dư giả. Hoàng vệ cùng hoàng ảnh trên mặt đều hiện lên vẻ mặt ngưng trọng, không hảo. Chủ tử, đi mau. Hoàng vô dạ không biết chính mình thế nhưng cũng là một cái miệng quá đen, nói cái gì tới cái gì. Một cái người áo đen xuất hiện, hoàng vô dạ cảm thấy trước mắt người này có điểm quen hai. Là ngươi. Này một cái lao nhân lớn lên thật sự là này xấu vô cùng, hoàng vô dạ ảnh hưởng khắc sâu. Rốt cuộc hắn chính là lúc trước chụp được bắt công chúa lạc thanh như lúc ban đầu đêm nam nhân. Đúng là lão phu. Thượng một lần lão phu là cho ngươi đưa tiền, bất quá lúc này đây là muốn mọi người thiên linh sư không thể đối phó hoàng một hộ tống hoàng vô dạ rời đi hoàng vô dạ cưỡi lên gió mạnh mã lực đi ra ngoài hoàng vô dạ ngươi mơ tưởng chạy một ít địa linh sư nhanh chóng đuổi theo liệt dương chi viêm bùng nổ tinh hỏa chi diệt nguyệt hỏa chi diệt lưu hỏa vẫn diệt ầm ầm ầm ở liệt dương chỉ viêm rung sát giới hai cái địa giai địa linh sư bị đánh bay đi ra ngoài chính là hoàng đại sư lại tới rồi. Hắn một cái thiên linh sư giết Hoàng Vô Dạ này một cái nguyên linh sư, quả thực không cần tốn nhiều sức. Hoàng Một đem hết toàn lực đều ngăn trở hắn công kích, trực tiếp bị Hoàng Đại Sư cấp trục phi. Hoàng Đại Sư chụp vào Hoàng Vô Dạ, vận chuyển tới cực hạn thân pháp liều mạng trốn tránh, như cũng bị Hoàng Đại Sư cấp trộm trong tay. Khu khu cụ Hoàng Đại Sư nói, tiểu tử, ngươi còn có cái gì gì ngôn sao? Hoàng Vô Dạ chào phùng nói, không nghĩ tới ngươi một cái thiên linh sư cao thủ. Hơn nữa vẫn là một cái luyện dược sư, thế nhưng nghe một nữ nhân mệnh lệnh sắt một cái nguyên linh sư. Ngươi lão rốt cuộc còn có xấu hổ hay không? Hoàng đại sư hung tận nói, lao phu muốn làm cái gì? Dùng ngươi quảng. Ai muốn ngươi cản rỡ, cũng dám khi dễ lao phu nữ nhân. Ngươi nữ nhân, lao nhân, cũng không nhìn xem ngươi trưởng thành cái gì bộ dáng. Lạc thanh như thật sự sẽ coi trọng ngươi sao? Hoàng vô dạ cười khẩy nói. Ngươi nói hiệu nói vượng, không phải mỗi một nữ nhân đều thích người loại này đồ có này biểu tiểu tử. Cũng có yêu thích giống ta loại này thành thục có nội hàm. Hoàng đại sư nói. Nghe được lời này, Hoàng vô giả thiếu chút nữa muốn phun. Như vậy không biết xấu hổ, đến lúc đó thích hợp làm lạc ra hoàng thất con rể. Như nhìn nếu không phải thật sự thích ta. Như thế nào sẽ cam tâm tình nguyện lưu lại chỉ có xương sớm tình duyên ta hài tử. Hài tử. Nguyên lai. Like. Ngươi là bởi vì Lạc Thanh Như có hải tử mới giúp hắn. Vốn dĩ Hoàng Vô Dạ cảm thấy Lạc Thanh Như không có khả năng ngời đặng hắn. Thì tính sao? Chính là, ngươi thật xác định, kia hải tử là ngươi sao? Hoàng Vô Dạ hỏi. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Ngươi biết ngươi lão sau khi rời khỏi, Lạc Thanh Như đều làm cái gì? Nếu thật sự có ngươi hải tử ngươi cho rằng còn có thể tại, cho nên, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Hoàng vô dạ thấp giọng đem lúc trước lạc thanh như muốn cho nàng hạ dược không thành bị lạc yêu huyết ném đến ổ khất cái sự tình. Nhìn lão nhân này sắc mặt càng ngày càng lục. Hoàng vô dạ nói, một đêm kia người trên quá nhiều, phỏng trừng liền lạc thanh như cũng không biết kia hải tử là của ai, cho nên liền ăn vả người trên đầu. Chúc mừng người A. Thì đương cha, về sau còn muốn thay người khác dưỡng hải tử. Hắn bạo nổ ngạo, người nói bậy. Kia nháy mắt bùng nổ hữu ác. Làm khoảng cách hắn như thế chi gần hoàng vô dạ trực tiếp nổi thương hộp máu. Hoàng vô dạ lau khỏe miệng huyết nạo, ta đã là sắp chết người, nếu ngươi hoài nghi nói, có thể chờ hài tử sinh ra đến xem giống không giống ngươi a? Lúc này hoàng đại sư trong lòng tức giận ngập trời, hắn thế nhưng bị một nữ nhân cấp lửa. Nữ nhân kia cũng dám lửa hắn, thật to gan. Hoàng vô dạ thừa dịp ra hỏa này đang ở nổi nóng, liệt dương chi viêm tùy ý bùng nổ. Nàng lúc này cũng không bận tâm cái gì hậu quả, chỉ trước bảo mệnh quan trọng. Lưu hỏa vẫn diệt. ầm ầm ầm. Sinh hồng sắc ngọn lửa bạo phát ra tới, hoàng vô dạ nhanh chóng lược đi ra ngoài. Đáng chết tiểu tử, thế nhưng còn muốn chay. Nhất định là ngươi cố ý gạt ta, nhất định là. Chính mình tâm tâm niệm hài tử không phải chính mình. Sự thật này hắn như cũ lửa mình dối người không nghĩ thừa nhận. Hắn đôi tay chụp tới hoàng vô dạ. Muốn một tay đem hoàng vô dạ đầu cấp miết bạo. Ba ba bá. đống chốc, hoàng vô dạ tốc độ đột nhiên tăng lên, hoàn toàn ra ngoài hoàng đại sư dự kiến, trong chớp mắt công phu hoàng vô dạ đã chạy rất xa. Hán vận chuyển khởi linh lực dùng ra toàn lực đuổi theo, ngươi cho rằng ngươi chạy rất sao. Nam mơ. Truy. Quyết định không thể làm hoàng vô dạ trốn thoát. Nhìn đến hoàng vô dạ chạy, những người khác cũng không cùng hoàng vệ dây dưa. Hướng tới hoàng vô dạ phương hướng đuổi theo qua đi. Chủ tử. Hoàng một bọn họ cũng lòng nóng như lửa đốt. Nhanh lên truyền tin cấp Tam gia, mau. Không biết tới hay không đến cập, chính là vô luận như thế nào bọn họ đều không thể từ bỏ. Kia thuộc về Thiên Linh sư Uy áp càng ngày càng tới gần, không cần bao lâu liền sẽ bị đuổi theo, phong lại mau một chút thì tốt rồi. Tam phẩm nguyên linh sư thực lực, ngươi tưởng ngươi có thể sử dụng phong có bao nhiêu mau? Phong Linh đạm mạc nói. Tiểu ra đều phải chết ở kêu bị kia trên đỉnh đầu một mảnh đại thảo nguyên tao lão nhân trên tay, ngươi còn như vậy bình tĩnh. Phong Linh lạnh nhặt nói, đã chết liền đã chết. Hào đi, ngươi cũng chưa biện pháp, xem ra ta là khắp nơi kiếp nạn chạy thoát. Ngươi thế nhưng liền nhận mệnh. Đương nhiên nhận mệnh. Đối phương kém ta quá nhiều. Bất quá ta chết phía trước ngươi thỏa mãn ta một cái nguyện vọng, tiêu ta một tiếng chủ nhân tới nghe một chút. Hoàng vô dạ cười nói. Hoàng vô dạ cảm giác được bao vây lấy chính mình phong trở nên vô cùng sắc bén băng hàn, chỉ cần chúng nó chủ nhân ra lệnh một tiếng nàng liền sẽ bị hoàn toàn xé nát, căn bản liền không cần kêu tao lão nhân động thủ. Dù sao đều phải đã chết, hoàng vô dạ cũng không sợ. Lại còn có tiếp tục chơi hỏa. Phong linh ngươi này thanh lành êm thai tiếng nói hô lên chủ nhân, nhất định sẽ rất êm hai. Hoàng vô dạ đây là chết đã đến nơi còn không quên treo trọc phong linh, phong linh lạnh leo thanh âm chuyển đến. Hoàng vô dạ, ngươi sống không kiên nhẫn. Một trận cuồng phong nổi lên, ở Hoàng đại sư muốn đuổi kịp Hoàng vô dạ thời điểm, đem Hoàng vô dạ cấp cuốn đi. Tốc độ cực nhanh, cho dù Hoàng đại sư đem hết toàn lực, hắn cũng hoàn toàn đuổi không kịp đi. Đáng chết! Này một trận gió yêu ma là chuyện như thế nào? Trong chớp mắt công phu, Hoàng vô dạ liền phát hiện chính mình ở trời cao bên trong, phía dưới là huyền ngai. Hoàng vô dạ nói, phong linh, ngươi thế nhưng làm ta nhảy vực. Chẳng lẽ phía dưới có cái gì bảo bối cho ta? Phong Linh lạnh nhạt nói, tưởng mở, ta chỉ là đưa ngươi đi đầu thai mà thôi. Hoàng vô dạ cảm giác thân thể của mình không ngừng đi xuống rơi xuống, chờ đợi nàng không phải quăng ngã thành thịt vụn, mà là lọt vào trong nước. Này huyến ngay dưới, thế nhưng là một cái hả? Hoàng vô dạ vội vàng bơi lội lên, chính là này con sông phi thường cấp, mấy cái sóng nước hướng tới vốn dĩ liền bị thương hoàng vô dạ đánh tới, hoàng vô dạ sắp duy trì không được. Hoàng vô dạ nói, ta nói phong linh, ngươi có phải hay không đã sớm biết cái này mặt có một cái hả? Không biết. Nga. Đó chính là đã biết. Ta biết phong linh luyến tiếp ta đã chết, ta đây yên tâm hôn mê. Hoàng vô dạ ý thức lâm vào hốn độn bên trong, theo dòng nước đem nàng nhằm phía phương xa. Ở đụng phải cục đá thời điểm, phong linh sắc mặt lạnh nhạt vô cùng, cuối cùng vẫn là thay đổi hoàng vô dạ thân thể phương hướng. Nịch thiên âm dương đỉnh chi chủ. Như thế nào sẽ là một cái vô lại nữ nhân? Phong Linh có chút nghiến răng nghiến lời nói. Hoàng đại sư đổi tới huyền nhai phía trên, nói, ngã xuống. Phía dưới là có con sông, bất quá muốn mạng sống cơ bản không có khả năng, dòng nước cực kỳ cấp còn có không ít bén nhọn hòn đá, ngã xuống người tương đương chết không toàn thời. Giết hoàng vô dạ lúc này chấm dứt, hắn cũng không muốn làm dư thừa sự tình. Hắn còn có một kiện cực kỳ chuyện quan trọng muốn đi lộng minh bạch. Kia hài tử rốt cuộc có phải hay không nàng? Hoàng đại sư sắc mặt cực kỳ âm trầm khủng bố. Ha ha ha. Hoàng vô dạ rớt xuống nơi này, chết chắc rồi. Chúng ta có thể phục mệnh đi. Các người đáng chết. Hoàng vệ cùng Hoàng ảnh hướng tới bọn họ phát đi lên, mặc kệ bọn họ là cường là nhược, hôm nay cần thiết giải quyết. Hoàng vệ theo chân bọn họ gắt gao giao triển, như là điên rồi giống nhau. Này một ít người muốn chạy đều đi không được, các người tìm chết. Hoàng vệ bên trong có không ít người đã bị thương, nhưng là bọn họ không ai lùi một bước. Chết, cũng muốn làm cho bọn họ đem mệnh lưu lại. Liên ở hoàng vệ muốn toàn bộ đã chịu bị thương nặng đến lúc đó, đột nhiên muốn màu trắng thân ảnh bày tới. Đêm nhi đâu? Cựu phẩm đỉnh địa linh sư huy áp làm cho bọn họ không thở nổi, hàng quang trật lóe, màu đỏ tươi huyết vẩy ra ở phượng ưu trên người. Nay một cái ôn nhuận như ngọc nam tử sắc mặt băng hàn, lạnh nhạt đảo qua trên mặt đất thi thể. Nhìn về phía hoàng vệ lại một lần nói, đêm nhi đâu? Phanh phanh phanh. Hoàng vệ toàn bộ đều quỳ xuống, châm thấp nói, tam gia. Chủ tử, chủ tử rớt xuống huyền nhai. Phượng Yêu vẫn luôn ở biên quan, nay một đạo huyền nhai dưới con sông là có bao nhiêu hung hiểm hắn biết rõ. Hắn nắm tay nắm chặt nói, tìm. Điều động hết thể nhân thủ đi tìm. Đêm nhi nhất định sẽ không có việc gì. Không chỉ là Phượng Yêu cùng hoàng vệ lòng nóng như lửa đốt. Huyết vệ cũng mau cấp điên rồi. Nếu là vô dạ điện hạ ra chuyện gì, đế tôn tỉnh lại phỏng trừng muốn điên rồi không thể. Kia một trận gió rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chúng ta lập tức không có đuổi theo thế nhưng khiến cho vô dạ điện hạ đã xảy ra chuyện. Nhanh lên tìm. Nhất định phải tìm được. Hoàng vô dạ mơ mơ màng màng nghe được có người ở nàng bên thai nói chuyện. Đại tiểu thư, kia thiếu ra còn không có tỉnh lại. Kia thiếu ra lớn lên hảo hảo xem a. Quả thực so nữ nhân còn muốn mỹ. Hoàng vô dạ trận mắt khai hai mắt, phát hiện chính mình chỉnh nằm ở một phòng. Kia hai cái nói chuyện nha hoàn phát hiện nàng đã tỉnh kích động nói, công tử cuối cùng đã tỉnh, nhanh lên đi thỉnh luyện dược sư đại nhân lại đây, còn có đại tiểu thư. Một cái áo lam nữ tử cùng một cái luyện dược sư đi đến, luyện dược sư kiểm tra xong rồi hoàng vô dạ thân thể nói, đại tiểu thư, vị công tử này thân thể chậm rãi tu dưỡng liền có thể hảo, ngươi không cần lo lắng. Đa tạ bạch đại sư. Hoàng vô dạ nhìn về phía áo lam nữ tử nói, đa tạ ngươi ra tay cứu giúp. Áo lam nữ tử nói, ta chỉ là ở trong sông trùng hợp phát hiện ngươi, liền ra tay cứu, công tử trong khoảng thời gian này ở chỗ này hảo hảo dưỡng thương đi. Hoàng vô dạ nói, vậy phiền thoái. Nữ tử dung mạo thực bình phàm một chút, là càng xem càng thuận mắt kia một loại loại hình. Bất quá có một loại bình thản nội liêm khí chất, làm người thực thoải mái. Hoàng vô dạ nếu tỉnh lại, đương nhiên mau chóng cho chính mình chữa thương, đến nhanh lên khôi phục trở về, bằng không mọi người đều muốn lo lắng gần chết. An đan dược điều trị thương thế lúc sau, hoàng vô dạ cười nói, ta liền biết nhà ta phong linh liên tiếp ta chết. Kia một cái con sông tình huống nàng ngã xuống thời điểm liền phán đoán, ở không có phong linh trợ rút dưới, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chính là nàng vẫn sống xuống dưới, trên người không có nhiều ít ngoại thương. Hoàng vô dạ. Ngươi sẽ không sợ ngươi thua cuộc, mất mạng sao? Phong Linh lạnh nhạt nói. Ai làm tiểu gia có tự tin đâu? Đánh cuộc trước nay đều không có đánh cuộc thua chật quá. Ngươi rất đắc ý. Phong Linh lạnh lùng nói. Hoàng vô dạ lắc đầu nói, không có. Ta thực cảm ta ngươi, Phong Linh. Đừng nhìn tiểu gia thực nhẹ nhàng. Trên thế giới này có ta thân nhân, có bằng hữu của ta, còn có ta thực thích yêu tình, ta một chút đều luyến tiết chết. Cho nên ta cảm tạ ngươi đã cứu ta, bảo vệ ta mạng nhỏ. Khiêu khích, trêu trọc, thử hắn điểm mấu chốt, hoàng vô dạ đều đã làm. Chính là như thế thiệt tình thực lòng cảm tạ, Phong Linh lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Nàng cao ngạo tư thái tựa hồ sẽ không trước bất kỳ ai cúi đầu, hiện giờ lại. Muốn sống kia còn không nhanh lên biến cường, như vậy nhực đã chết xứng đáng, tiếp theo ta tuyệt đối sẽ không cứu ngươi. Đã biết, nhà ta Phong Linh giáo hơn chính là... Ngươi nói ai là nhà ngươi? Không phải nhà ta ngươi không cần ở tại nịch thiên âm dương đỉnh A. Còn không thừa nhận. Ngươi! Hắn lầm, Hoàng vô dạ vẫn là trước sau như một tác liệt. Hoàng vô dạ hướng thị nữ hỏi thăm hắn hiện tại nơi vị trí, nàng hiện tại ở vào đông nô quốc, một cái tam đảng thế lực nguyệt lạc trong sân trang, cứu nàng người là nguyệt lạc sơn trang đại tiểu thư, nguyệt mợ. Hoàng vô dạ tu dưỡng trong vòng ba ngày thương cuối cùng là hảo đến không sai biệt lắm. Hắn vừa định muốn đi ra ngoài phơi phơi nắng, kết quả một cái bạo nộ thanh âm truyền đến. Nguyệt mợ kêu một cái xấu nữ nhân cũng dám công ta dưỡng tiểu bạch kiểm, quả thực hoàn toàn không đem ta để vào mắt, ta nhưng thật ra muốn nhìn cái này tiểu bạch kiểm rốt cuộc trưởng thành cái gì bộ dáng, thế nhưng đem nguyệt mợ tên kia kêu hồn đều cấp câu đi rồi. Phanh! Một thanh niên khí thế vội vàng phá cửa mà vào. Vọt vào tới nam nhân truyền cực kỳ hoa lệ. Sắc mặt vàng như nến hoàn toàn là tiểu sắc quá độ bộ dáng. Đương hắn nhìn đến kia một cái bạch đi thiếu niên thời điểm, quả thực kinh người thiên nhân. Hắn há to miệng nói, thiên A. Này, ngươi, ngươi tuyệt đối không có khả năng là nam nhân, ngươi là nữ giả nam trang đi. Nhìn đến không ai, vương quang liền đầu không thanh tỉnh, thế nhưng bước đi hướng về phía hoàng vô dạ, muốn nghiệm chứng hoàng vô dạ là nam hay là nữ. Còn không có chờ hắn tới gần hoàng vô dạ. Hoàng vô dạ liền động, Giắc. Giắc. Hai tiếng, vương quang này một đôi móng đốt, trực tiếp bị hoàng vô dạ cấp bọc nát. Một chân không chút khách khí đạp đi ra ngoài. Phanh. Vương quang cả người đều bay đi ra ngoài. Phúc. Một ngụm máu tươi phun ra. Hảo tiểu tử, thế nhưng liền ta đều dám đánh. Bị đi rồi một đốn, vương quang cuối cùng là xác định, cái này mỹ kỳ cục bạch ý thiếu niên khi một cái nam tử. Nữ nhân. Nơi nào có như vậy thô bạo. Vương Quang bị đánh, tự nhiên cũng kinh động những người khác. Nguyệt Mợ nói, Vương Thiếu Chủ, ngươi tới nơi này làm cái gì? Vương Quang tự nhiên là ác nhân trước cáo trạng, ha ha ha. Tới nơi này làm cái gì? Không tới nơi này chỉ sợ cũng không biết ngươi còn dưỡng một cái xinh đẹp tiểu bạch kiểm. Không nghĩ tới ngươi lớn lên chẳng ra gì, ánh mắt nhưng thật ra không tồi, chính là ngươi đừng quên ngươi là bản thiếu chủ vị hôn thê. Đem tiểu tử này giao ra đây, ngươi hảo hảo cho ta xin lỗi, ta có lẽ có thể tha thứ ngươi. Nguyệt mợ mày nhữ lại, ngươi không cần quá lung tung bôi nhỏ người. Hoàng công tử là ta cứu tới, tới rồi ngươi trong miệng thế nhưng thành như vậy, dơ bẩn. Các ngươi tuyệt đối có không thể cho ai biết bí mật, đem người giao ra đây. Không có khả năng. Hai bên rằng co, Hoàng vô dạ nói, ngươi xem như thứ gì. Đánh ngươi còn dám ở chỗ này loạn vệ? Tin hay không tiểu ra lúc này đây liền phải ngươi mệnh. Không biết hoàng vô dạ như thế nào lại đột nhiên gian xuất hiện ở vương quang phía sau, hắn đột nhiên cảm thấy sau lưng một trận hàn ý, giống như tử thần tới gần. Không muốn chết nói, cũng đừng ở chỗ này e ngại ta dưỡng thương. Ngươi tin hay không, cứu ngươi mang theo này một ít nhân thủ, tiểu ra tùy thời đều có thể muốn ngươi mệnh. Vương quang trên chán mạo đại tích mồ hôi, vốn dĩ cho rằng tháng sau lạc sơn trang không có vì cái gì nguy hiểm không nghĩ tới thế nhưng gặp gỡ một cái tàn nhẫn nhân vật. Hán tâm sinh khiếp đảm chi ý, lui về phía sau vài bước, không dám động thủ, đành phải buông tàn nhẫn lời nói. Tiểu tử, ngươi cho ta chờ. Vương quang vội vội vàng vàng rời đi, Nguyệt mợ nói, Hoàng công tử, ngươi vẫn là chạy nhanh rời đi. Vương thiếu chủ là nhị đảng tông môn bá vân tông thiếu chủ, Hán tính tình phi dương ương ngạnh chỉ sợ sẽ không bỏ qua ngươi. Còn có, gần nhất là Nguyệt tông không yên ổn. Ta sợ liên lụy hoàng công tử. Hoàng vô dạ nói, ta thương thế còn không có hảo, khiến cho ta lại phiền toái các ngươi mấy ngày đi. Đến nôi cái loại này heo, hắn có loại liền tới, ta sẽ không liên lụy các ngươi sơn trang. Không đủ, kia đầu heo thế nhưng là ngươi vị hôn thê, thật là hủy khuất nguyệt tiểu thư ngươi. Nguyệt mợ tuy rằng không phải tuyệt sắc mị nữ, nhưng là tính cách thực hảo, hoàn toàn là một đóa đóa hoa nhài cắm bãi cất trâu. Nguyệt mợ ánh mắt thảm đạm, Cha mẹ chi mệnh không thể trái bối, hơn nữa chúng ta lạc nguyệt tông làm tam đẳng thế lực, đắc tội không nổi bá vân tông. Vương Quang sau khi rời khỏi tiếp tục làm yêu, hắn phái người truyền đến tin tức nói, ngày mai đi ra ngoài săn thú, nếu là nguyệt mợ không đi nói, tự gánh lấy hậu quả. Chẳng những muốn đi, lại còn có muốn mang lên hoàng vô dạ cùng đi. Hoàn toàn là người tới không có ý tốt, Vương Quang vốn dĩ liền đối nguyệt mợ có ý kiến, ra tay chỉ là sớm muộn gì vấn đề. Nàng không tính toán kêu lên hoàng vô dạ cùng đi, rốt cuộc hoàng vô dạ thương thế còn không có hảo, cho nên nàng một người mang theo nguyệt lạc tông hộ vệ đi. Nếu không phải nguyệt mở bên người thị nữ khóc lóc tới tìm hoàng vô dạ hoàng vô dạ còn không biết, hoàng vô dạ nói, nói cho ta địa chỉ, ta lập tức qua đi. Cùng tháng mợ tới rồi ước định săn thú rừng rậm hoang xương ngủ lâm thời điểm, vương quang nhìn đến nàng không có mang hoàng vô dạ tới, cười lạnh nói, nguyệt đại tiểu thư nhưng thật ra đau lòng kêu tiểu bạch kiểm. Nguyệt mợ trên mặt mặt vô biểu tình, nàng nói, vương thiếu chủ là tới vô nghĩa, vẫn là tới săn thú. Nếu là tới săn thú chạy nhanh động thủ. Hảo! Có thể bắt đầu. Bất quá nếu là ngươi thua, hôm nay ngươi cần phải thỏa mãn ta, tuy rằng ngươi lớn lên chẳng ra gì, tốt xấu là lần đầu tiên. Ngươi vô sỉ. Dù sao ngươi đều là vị hôn thê của ta, không đáp ứng cũng đến đáp ứng. Săn thú bắt đầu. Vương quang hoàn toàn là cưỡng chế Nguyệt Mỡ đáp ứng này một cái đánh cuộc, mang theo người nhanh chóng lui lại. Đại tiểu thư yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không thua. Nguyệt Mỡ lạnh lùng nói, đi. Chẳng qua còn không có chờ bọn họ lửu đạn đến một con linh thú, ba bà bá. bá, bá. Chô tối vô số chi độc tiễn bay ra. Phốc phốc phốc. Nguyệt Mỡ bên người hộ vệ tuy có huyền linh sư thực lực, như cũng vô pháp tránh đi. Đại tiểu thư, nhanh lên đi. Nguy hiểm. Sở thưa không nhiều lắm hộ vệ đem Nguyệt mợ hộ ở trong đó, Nguyệt mợ rút ra trường kiếm, chuẩn bị cùng này một ít người liều mạng. Còn lại người, toàn bộ đều giết. Đến nỗi nữ nhân, chờ chúng ta các huynh đệ hưởng dụng xong, lại cấp cô chủ nhóm đưa qua đi thì tốt rồi. Dứt lời, này một ít người liền tàn nhẫn ra tay. Thực lực vốn dĩ liền so Nguyệt mợ hộ vệ cao thượng không ít, hơn nữa người đông thế mạnh, trong phút chốc chỉ còn lại có Nguyệt mợ một người. Nguyệt mợ tu luyện thiên phú không phải tuyệt đỉnh, làm tam đẳng tông môn đại tiểu thư, thực lực cũng gần là thất phẩm nguyên linh sư mà thôi. Đối thượng này một ít cao phẩm Huyền linh sư, hoàn toàn bất kham một kích. Frank, kiếm ngã xuống trên mặt đất, bị này một ít người cấp giẫm trụ. Một trường đánh ra, Nguyệt mợ thân thể lui về phía sau mấy chục bước, bước chân có chút run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Bọn họ tới gần Nguyệt mợ cười nói, lớn lên giống nhau, tư vị không biết bất luận cái gì. Các huynh đệ, chạy nhanh tới thử xem. Mấy đôi tay trộm tới Nguyệt Mợ, muốn xe nát Nguyệt Mợ quần áo. Phốc phốc phốc. Lười dao sắc bén đâm vào thịt thanh âm chuyển đến. Nguyệt Mợ phát hiện trước mắt này mấy cái chuẩn bị đối nàng động tay động chân cầm thú lúc này toàn thân bị ngọn lửa cấp bao phủ lên. Á á á. Một trận tiếng kêu thảm thiết chuyển đến. Ngáy mắt bị thiêu thành cho tàn. Phanh. Nguyệt Mợ cả người đều ngã xuống. Có người cứu nàng. Ai. Âm thầm đả thương người xem như cái gì hảo hán. Một đạo màu trắng thân ảnh phiêu hạ, hảo A. kia tiểu ra liền không âm thầm đả thương người. Nguyệt Mợ mở to hai mắt nhìn, hoàng công tử. Nguyên lai là cái tiểu bạch kiểm A. Bộ dáng này lớn lên quá tinh xảo, hắc hắc hắc. Dù sao một nữ nhân không đủ chúng ta huynh đệ phân, như vậy. Nói, bọn họ không nói hai lời lược hướng hoàng vô dạ. Một đạo màu xanh lá quang mang chợt lóe hoàng vô dạ lạnh lùng nói. Nếu các ngươi chán sống, như vậy liền đưa các ngươi đoạn đường. Phiêu vũ, tuyệt vũ, kinh vũ. Cao giai linh kỹ bị hoàng vô dạ nhẹ nhàng phát huy ra tới, đối mặt thế tới rào rạt công kích, cho dù bọn họ là cao phẩm huyền linh sư, cũng ở trong nháy mắt bị thua. Phanh phanh phanh. Nhìn huynh đệ một cái nga xuống, bọn họ đều khó có thể tin. Tam phẩm nguyên linh sư, sao có thể ta liều mạng với ngươi? Liệt dương chi viêm giếng phun mà ra, hoàng vô dạ đạm cười nói, liều mạng cũng vô dụ. Các ngươi hẳn phải chết. Lưu hỏa vẫn diệt. ầm ầm ầm, Từng đợt vang lớn chuyển đến, này trước mắt người hoàn toàn biến thành hư vô. Nguyệt mỡ mở to hai mắt nhìn nói, ngươi. Hoàng công tử, ngươi. Ngươi là vi lan quốc dạ vương điện hạ, hoàng vô dạ. Bảy quốc bên trong, phòng trừng có không ít người đối hoàng vô dạ không xa lạ. Rốt cuộc bực này Nguyệt vượt cấp chiến đấu người trẻ tuổi, bảy quốc bên trong, chỉ có Hoàng Vô Dạ có thể làm được. Hoàng Vô Dạ nói, Nguyệt Tiểu Thư đoán đúng rồi. Ta là Hoàng Vô Dạ. Phát sinh sự tình gì? Nguyệt mợ sắc mặt trầm xuống. Vương Quang kia một cái xúc sinh. Người bình thường nào dám đắc tội bọn họ hai đại thế lực, này hết thể đều là hắn thiết hạ bấy dập. Nàng nói, không tốt. Ta phải về Nguyệt Lạc Sơn Trang. Nguyệt Mỡ tuy rằng tu luyện thiên phú không cao, đầu óc lại rất hảo. Vương Quang dám làm ra việc này, kia bọn họ Nguyệt Lạc Sơn Trang muốn đã xảy ra chuyện. Nay một mảnh rừng dậm đã không thấy Vương Quang thân ảnh, bọn họ dùng nhanh nhất tốc độ chạy tới lạc Nguyệt Tông, phát hiện lúc này lạc Nguyệt Tông đã lâm vào biển lửa bên trong. Tiếng chém giết từ rất xa địa phương liền có thể truyền đến. Nguyệt Mỡ sắc mặt đại biến, cha, dạ vương điện hạ, nơi đây không nên ở lâu, ngươi vẫn là chạy nhanh rời đi đi. Nàng biết Hoàng vô dạ thực lực thực không tội, chính là lấy hắn sức của một người, căn bản là không đủ, chỉ có thể đem người cấp liên lụy. Hoàng vô dạ hỏi, các ngươi Nguyệt Lạc Sơn Trang rốt cuộc là đắc tội người nào? Đối phương thế nhưng như thế đuổi tận giết tuyệt. Nguyệt Mợ nói, thất phu vô tội, hoài bích có tội. Hoàng vô dạ sửng sốt, xem ra này Nguyệt Lạc Tông có bảo bối mới khiến cho họa sát thân. Hoàng vô dạ nói, tiểu gia luôn luôn có thủ án tất báo, có ân tất còn. Ngươi phải đi về, như vậy tiểu ra liền bồi ngươi dết qua đi, nếu ngươi phải rời khỏi, đi Vi lan quốc ta bảo đảm ngươi láo cơm vô yêu. Nguyệt mợ nao nào, ta muốn đi, nhưng là dạ vương điện hạ, vẫn là chạy nhanh rời đi. Kết quả hoàng vô dạ chẳng những không rời đi, tốc độ so nàng càng mau lượn hướng về phía Nguyệt Lạc Sơn Trang. Dạ vương điện hạ, Nguyệt mợ vội vàng đuổi theo. Hoàng vô dạ tới rồi Nguyệt Lạc Sơn Trang cửa, lúc này Nguyệt Lạc Sơn Trang một kiện bị chiếm lĩnh. Cửa thủ vệ đều đổi thành người khác. Bọn họ nhìn đến một cái bạch tí thiếu niên đã đi tới nói, tiểu tử, chạy nhanh lăn. Nơi này cũng không phải là người xen vào việc người khác địa phương. Hoàng vô dạ nói, ta muốn vào xem một chút. Vào xem, ta xem ngươi là đi vào chịu chết đi. Ta đây trước thành toàn ngươi. nay mấy cái thủ vệ nháy mắt hướng tới hoàng vô dạ đánh, phải ở chỗ này thủ đại môn, thực lực chưa kịp địa linh sư. Hoàng vô dạ đối phó lên không khó. Phanh phanh phanh. Một giao thủ, bọn họ liền đại kinh thất sắc. Đáng chết, tiểu tử này có vấn đề. Linh kỹ cường thái quá. Chúng ta cùng nhau thượng. Xử lý tiểu tử này. Ta nói, tránh ra. Hoàng vô dạ ngữ khí lạnh băng, lại buộc phát ra tới cùng chi sát khí hoàn toàn tương phản lửa cháy. ầm ầm ầm. Nguyệt hỏa chi diệt. Lưu vân vẫn diệt. Bọn họ bị liệt dương chi viêm cấp nuốt hết. Hoang vô dạ bước vào Nguyệt Lạc Sơn Trang phát hiện nơi này có rất nhiều nói cường đại hơi thở, hiện giờ nàng hoàn toàn không thể thấp địch. Hoang vô dạ thấp giọng nói, mới vừa dưỡng hảo thường, lại là một hồi nguy hiểm ác chiến. Vậy ngươi hiện tại chạy còn kịp. Phong Linh Đạm Mạc Thanh Âm truyền đến. Ai nói ta muốn bỏ chạy? Tiểu Bạch Bạch. Hoàng vô dạ lấy ra tới mấy đại bao thuốc bột ngạo, liền giao cho ngươi. Ta đã biết. Bạch Du rời đi. Ma hoàng vô dạ hướng tới lúc này đại chiến bùng nổ địa phương lao đi. Đối phương thực lực rất mạnh, nhưng là Nguyệt Lạc Tông làm một cái nhị đảng Tông môn cũng không phải không có một trận chiến tri lực. Lúc này, Nguyệt Lạc Sơn Trang cao thủ đang ở cùng bá Vân Tông người cấp đánh nhau rồi, Nguyệt Trang chủ nói, Vân bá, người rốt cuộc là có ý tứ gì? Vương Tông chủ nói, tuy rằng lúc trước nói tốt, người nữ nhi gả cho con ta, hơn nữa lấy thánh tàng bản đồ làm của hồi môn. Về sau chúng ta Bá Vân Tông sẽ không đối với các ngươi Nguyệt Lạc Tông như thế nào. Nhưng là, các ngươi Nữ Nhi thật sự là lớn lên không thảo ta Nhi tử thích. Đính hôn lâu như vậy đều không cho con ta chạm vào. Bản Tông chủ quyết định vẫn là trực tiếp diệt các ngươi Lạc Nguyệt Sơn Trang, bắt được bản đồ tương đối hảo. Vương Tông chủ tức giận đến hai mắt đỏ đậm, nói, các ngươi nếu là diệt ta Lạc Nguyệt Sơn Trang, mơ tưởng được bản đồ. Hoàng vô Dạ một đuổi tới liền nghe được bọn họ đối thoại. Hơi hơi sướng sốt. Bản đồ. Thánh tàng bản đồ, không phải là bạch hổ ra thú đi. Không giao bản đồ, vậy ngươi còn muốn ngươi nữ nhi mệnh sao? Vương Tông Chủ cười lạnh nói. Mỡ nhi làm sao vậy? Làm sao vậy? Lúc này Vương Quang xuất hiện, hắn cười nói, nhạc phụ tương lai đại nhân, hiện tại vị hôn thê của ta đang ở trong rừng, bị ta một ít thủ hạ hưởng dụng đâu Vốn dĩ ta cũng tưởng nếm thử tư vị. Nề hà nàng lớn lên thật sự là như đến không được ta mắt, hết muốn ăn, cho nên nhường cho người khác. Nguyệt Trang chủ cả giận nói, ngươi cái này xuất sinh. Vương Quang nói, nhạc phụ tương lai đại nhân yên tâm, ta dặn dò bọn họ không cần đem người cấp đùa chết. Nhưng là nếu nhạc phụ tương lai đại nhân không ngoan ngoán phối hợp nói như vậy chỉ sợ ngươi bảo bối nữ nhi sẽ bị thật sự đùa chết. Ta muốn làm thịt ngươi này xuất sinh. Nguyệt Trang chủ xông ra ngoài. ầm ầm Ẩm. Này hai đại thế lực người giao phong nháy mắt đánh không khai giàn xếp. Tam đẳng thế lực trung quy là so nhị đảng kém không ít, Nguyệt Lạc Tông bắt đầu thảm bại. Phốc phốc phốc. Cuối cùng Nguyệt Trang chủ đều bại, hiện giờ bọn họ chỉ là hấp hối dãy rùa. Khu khu cụ Vương Tông chủ bóp lấy Nguyệt Trang chủ cổ nói, lao đông tây, đem bản đồ cấp giao ra đây. Ta có lẽ sẽ cho ngươi cùng ngươi nữ nhi một cái thông khoái, nếu không. Nguyệt Trang chủ nói, ha ha a Ngươi giết ta a Người giết ta ngươi vĩnh viễn đều không chiếm được. Ngươi cho rằng ta không dám sao. Lúc này, Nguyệt Mợ xuất hiện. Nhìn đến vương trang chủ muốn giết nàng cha, nàng hoàn toàn khống chế không được chính mình thanh âm. Cha! Nguyệt Mợ! Ngươi như thế nào tại đây? Vương quang kinh hô. Một đạo bóng trắng lướt quá, hoàng vô dạ nháy mắt đem vương quang cấp bắt lấy, thanh long kiếm đặt tại trên cổ hắn. Hoàng vô dạ nhìn về phía vương tông chủ nói. Vương tông chủ, ngươi vẫn là nhanh lên thả người tương đối hảo. Bằng không con của ngươi, liền phải đầu rơi xuống đất. Tam đẳng tông môn bên trong cao phẩm địa linh sư có không ít, nàng trực tiếp cứu người kia tuyệt đối là trứng gà chạm vào cục đá, chính là hiện giờ có con tin, lại không giống nhau. Vương quang cả giận nói, tiểu bạch kiểm, ngươi cũng dám đối ta động thủ. Vương tông chủ bạo nộ, tiểu tử thúi, vương ta ra nhi tử. Ta nhất định phải đem ngươi cấp bẩm thây vạn đoạn. Tê. Vương quang đảo chịu một ngụm khí lạnh Bởi vì trên cổ hắn nhiều một đạo vết máu Hoàng vô dạ vô tội nói Vương tông chủ Ngươi như vậy giống to kêu to dọa đến ta Ta một đã chịu kinh hoách tiện tay run Tiếp theo phỏng trừng một không cẩn thận Ngươi nhi tử đầu rơi xuống đất liền không hảo Vương tông chủ hai mắt phun hỏa Lúc này hắn lại không dám giống to kêu to Tiểu tử Ngươi rốt cuộc muốn thế nào Hoàng vô dạ nói Rất đơn giản Làm ngươi người lăn ra Nguyệt Lạc Sơn Trang. Chuyện này không có khả năng. Bọn họ âm ưu ấp ủ thật lâu, mắt thấy liền phải thành công, tuyệt đối không thể hiện tại thất bại trong găng tấc. Nguyệt Trang chủ nói, vương bá, con của ngươi ở trên tay người khác, ta biết chúng ta không phải đối thủ của ngươi. Ta cũng có thể đem bản đồ cho ngươi, bất quá ngươi bắt được bản đồ lúc sau, vùng tha ta Nguyệt Lạc Sơn Trang. Trên bản đồ cùng Sơn Trang lựa chọn phía trên, hắn chỉ có thể lựa chọn người sau. Một con tin tuy nói hữu dụng, chính là nếu thật sự vương tông chủ quyết định từ bỏ con của hắn, bọn họ hoàn toàn xong đời. Vương tông chủ nói, hảo, con không nhanh lên dẫn đường. Nguyệt đứng lên nói, đi theo ta. Hoàng vô dạ mang theo con tin theo đi lên, cái này là ngăn cản bọn họ sàng bậy thứ tốt. Kiếm đặt tại trên cổ còn không bảo hiểm, hoàng vô dạ ở hắn trong miệng tắc một viên độc dược. Khu khu khu, ngươi cho ta ăn cái gì? Độc a. Cho nên ngươi tốt nhất ngoan một chút. Hoàng vô dạ lệnh lùng nói. Ở, ẩm ầm ầm. Nguyệt Trang chủ mang theo bọn họ mang theo một chỗ. Chật lóe đen nhánh cửa đá mở ra. Bên trong như là vô tận hắc động. Làm người khiếp đến hoảng. Vương Tông chủ nói. Ngươi tốt nhất không cần chơi cái gì hoa chiêu. Vương Tông chủ trả lời. Hiện giờ chúng ta vận mệnh đều bị các ngươi khống chế nơi tay. Còn dám chơi cái gì hoa chiêu không thành. Bên trong một đường phi thường bình tĩnh. Càng ngày càng thâm nhập cuối cùng có ánh sáng. Đây là một cái ngầm mộ thất, Nguyệt Trang chủ nói, Thánh tàng bản đồ là lúc trước chúng ta lão tổ được đến, tuy rằng vẫn luôn tìm không thấy Thánh tàng, nhưng là xác thật chúng ta Nguyệt Lạc Tông trí bảo, vẫn luôn giấu ở lão tổ huyệt mộ bên trong. Tận cùng bên trong chủ mộ thất bên trong, phóng một cái đen nhánh quan tài. Nguyệt Trang chủ nói, bản đồ, liền ở kia quan tài bên trong. Vương Tông chủ nói, ngươi đi lấy. Nguyệt Trang chủ đi hướng trước, ầm ầm ầm, Đẩy ra quan tài, trong phút chốc vô số mũi tên nhọn từ bốn phương tám hướng đánh út lại. Dây đặc hoàn toàn vô pháp tránh đi, vương tông chủ kinh hãi. Ngươi điên rồi, ngươi bên trong trang người cùng ngươi nữ nhi đều ở, ngươi thế nhưng mở ra ám khí. Ba ba ba. Vô số mũi tên nhọn đánh út lại, trong đó nguyệt mỡ tốc độ chấm nhất, nàng căn bản khó có thể tránh đi. Một đạo màu trắng thân ảnh hiện lên, hoàng vô dạ che chở nguyệt mỡ lui về phía sau. Bất quá này một ít độc tiện thật sự là quá dày đặc, chỉ có thể cầm Vương Quang làm lá chắn thịt. A a a, Vương Quang kêu thảm thiết, toàn thân đã bị máu tươi cấp nhiễm hồng. Vương Tông Chủ phẫn nộ không thôi, Quang Nhi. A a a, ta muốn liều mạng với ngươi. Nguyệt Trang Chủ nói, nếu không mang theo thượng bọn họ, các ngươi làm sao có thể yên tâm tiến vào đâu? Yên tâm, chờ ta ngày sau tìm được rồi thánh tảng, được đến vô thượng lực lượng. Nhất định sẽ san bằng các ngươi bá vân tông giao cho nữ nhi của ta cùng các vị trưởng lao báo thủ. ầm ầm ầm Nguyệt Trang chủ dưới chân xuất hiện một cái lộ, hắn vọt đi xuống. Này một cái quan tài chỉ là ngụy Trang mà thôi, chỉ là một cái bấy, chân chính bản đồ, không ở nơi này. Nguyệt Trang chủ đem tất cả mọi người cấp hố, vốn dĩ biết hắn đem Nguyệt mở đính hôn cho kia một đầu lợn giống liền đối hắn ấn tượng thật không tốt, lại không có nghĩ đến hắn như thế không chết thủ đoạn. Tông chủ. Nguyệt Lạc Sơn Trang trưởng lao đối hắn thống hận, phẫn nộ, mà Nguyệt Mợ lại có chút hoàng hốt. Bị chính mình kính yêu phụ thân cấp vứt bỏ, người do ai đều khó có thể tiếp thu. Hoàng vô Dạ nói, người muốn tồn tại. Nơi đó chỉ có một cái đường sống, chúng ta đi mau. Ở Nguyệt Trang chủ đi rồi, kia một cái lộ ở đóng cửa bên trong. Hoàng vô dạ cái thứ nhất phát hiện một tay dẫn theo lá tranh thịt, một tay lôi kéo Nguyệt Mợ lược qua đi. Bọn họ không có hảo sử lá chắn thịt phải đối so ám khí hiển nhiên tốc độ so hoàng vô dạ còn muốn chậm. Vương Tông chủ hai mắt đỏ đậm, cũng chảo kéo một người ngăn trở độc tiễn nhằm phía hoàng vô dạ. Tiểu tử! Ngươi hại chết con ta, ta muốn ngươi lấy mạng đền mạng. Thiên linh sư uy áp thổi quét mà đến, hoàng vô dạ đem nguyệt mỡ đẩy đi vào. Sau đó nói, ngươi muốn ngươi nhi tử, còn cho ngươi. Tiểu gia liền không cùng các ngươi ở chỗ này chơi. Phanh! Hoàng vô dạ dùng một chút lực, trực tiếp đem vương quang ném đi ra ngoài. Lúc này vương quang đã tắt thở, vương Tông chủ cũng không có khả năng mặc kệ hắn thi thể, cho nên đành phải đem người cấp tiếp được. Ở hắn tiếp được kia trong nháy mắt gian, vương quang thân thể bắt đầu cháy, tính cả hắn tay cũng cháy. A a a, tiểu tử, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Hoàng vô dạ cùng nguyệt mợ đi xuống, phía dưới như cũng là một cái huyệt mộ, giống nhau như đúc quan tài. Nguyệt Trang chủ từ quan tài bên trong lấy ra tới một quần chủ, Nguyệt Mợ nói, Cha. Nguyệt Trang chủ nói, Mợ Nhi, Cha trước rời đi. Nếu là ngươi rơi vào rồi bá Vân Tông kia một ít xuất sinh trong tay, chính ngươi nghĩ cách bảo mệnh. Chờ cha tìm được rồi Thánh Tàng bảo bối lúc sau, nhất định sẽ đến cứu ngươi. Mắt thấy bá Vân Tông kia một ít người muốn đổi tới, Nguyệt Trang chủ trực tiếp mở ra đi bên ngoài thông đạo lao ra đi. Trong lúc nhất thời, Nguyệt mợ tín niệm đều phải hoàn toàn tan vỡ. Hoàng vô dạ nói, vô luận như thế nào? Có thể tồn tại vẫn là hảo hảo tồn tại, chúng ta cũng đi. Cái gọi là thánh tàng bản đồ là một cái màu vàng bản đồ, xem ra không phải nàng muốn tìm bạch hổ gia thú. Nguyệt mợ nói, ơn. Đương hoàng vô dạ đi ngang qua kia quan tài thời điểm, phát hiện kia quan tài bên trong có một trường quen thuộc gia thú. Này còn không phải là bạch hổ gia thú sao? Nguyệt Trang chủ tự cho là cầm đi bản đồ, lại không có nghĩ đến lấy đi căn bản không phải. Hoàng vô dạ nói, ta có thể mang đi cái này sao? Nguyệt mỡ lúc này giống như cái sắc không hồn giống nhau, nàng nói, chúng ta Nguyệt Lạc Sơn Trang đều phải xong rồi, dạ vương điện hạ không lấy, phỏng trừng mấy thứ này đều là thuộc về bá vân tông. Vậy đa tạ. Hoàng vô dạ nói, khi bọn hắn lao ra đi thời điểm, trình hợp Lạc Nguyệt Sơn Trang đều dị thường an tĩnh. Nguyệt Trang chủ liều mạng ra bên ngoài chạy, nàng cho rằng có thể chạy ra đi, lại không có nghĩ đến một bóng hình chắn hắn trước mặt. "Nguyệt Trang chủ, ngươi cứ như vậy cấp, là tính toán đi nơi nào a?" Nguyệt Trang chủ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, "Ngươi, ngươi là Bá Vân tông thái thượng trưởng lão. Đem đồ vật giao ra đây đi." "Không có khả năng." Ầm ầm ầm. Nguyệt Trang chủ cùng vị này thái thượng trưởng lão giao thủ, chính là căn bản liền không phải hắn tùy tay liên tục giao thủ mấy cái hiệp lúc sau liền bắt đầu bị thua nguyệt mợ nói bọn họ bọn họ làm sao vậy mặc kệ là bá vân tông người vẫn là nguyệt lạc tông người toàn bộ đều ngã xuống hoàng vô dạ dược nổi lên tác dụng hoàng vô dạ nói đợi chút lại nói chúng ta đi mau liền ở ngay lúc này một cái âm chắc chắc thanh âm truyền đến chạy các ngươi tưởng chạy trốn nơi đâu toàn bộ đều cho ta nhi tử trôn cùng đi Những người khác đều bị nhốt ở huyệt mộ bên trong, ở cuối cùng một cái vương tông chủ chạy ra tới. Nguyệt mợ nói, dạ vương điện hạ, đây là chuyện của ta, ta ngăn lại hán. Ngươi nhanh lên đi thôi. Ngươi thiên phú như vậy hảo, có cẩm tú tiền đồ ở, mà ta cái gì đều không có, cho dù chết ở chỗ này, cũng không có gì thiết đối. Hoàng vô dạ nói, ngươi tự xa ngã muốn chết, chính là này lao đông tây là cái gì thực lực, ngươi là cái gì thực lực. Ngươi cho rằng có thể ngăn được hắn sao. Vương Tông Chủ cười lạnh nói, ngươi nếu biết, vậy ngoan ngoan chịu chết đi. Hắn bạo lược đến đến hoàng vô dại trước mặt, chính là ở không trung thân thể hắn cứng đờ, trong thân thể linh lực bắt đầu tán loạn, không hề kết cấu, không bị hắn khống chế. Phúc! Vương Tông Chủ trực tiếp nhổ ra một ngụm máu tươi. Hắn hoàn toàn ngây ngẩn cả người, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Từ thiên linh sư trực tiếp rớt tới rồi huyền linh sư, còn ở tiếp tục đi xuống rớt. Tiểu tử, để mạng lại. Hắn muốn ở còn có điểm thực lực thời điểm, đánh chết tiểu tử này cùng nguyễn mợ. Hoàng vô dạ cười nói, lao đông tây. Ta cảm thấy, ngươi sẽ chết so với ta sớm đâu. Rốt cuộc ngươi hiện tại chính là chúng độc. Vương Tông Chủ ngây ngẩn cả người, chúng độc. Tiểu tử, ngươi chừng nào thì đối ta hạ độc. Hoàng vô dạ nói, ta không có đối với ngươi hạ độc, chính là lại đối với ngươi nhi tử hạ độc. Ngươi không có một chút phòng bị tiếp được hắn thi thể, không trúng độc liền quái. Ngươi hảo ngoan độc tâm địa. Phúc. Vương Tông chủ trực tiếp bị tức giận đến hụt máu. Hắn phát cùng giống nhau nhằm phía hoàng vô dạ, Nguyệt mợ nói, dạ vương điện hạ, cẩn thận. Màu trắng thân ảnh trật lóe. nàng nói, trúng độc. Liền không cần tiếp tục giấy rủa Nguyệt hỏa chi diệt. ầm ầm ầm. Ánh lửa chiếu dọ dưới, trong phút chốc lưỡng đạo thân ảnh giao hội ở cùng nhau. Hoàng vô dạ xuống tay vô cùng sắc bén, nàng cần thiết bằng mau tốc độ giải quyết này một cái vương tông chủ. Phiêu vũ. Tuyệt vũ. Hoàng vô dạ công kích kéo dài không dứt, mà vương tông chủ bởi vì chúng độc động tác đều không thể nối liền lên, còn không có giao thủ bao lâu, hắn liền bắt đầu bị thua. Phanh. Thân thể hắn tử không chung rơi xuống. Bóng trăng chợt lóe, một phen màu xanh lá trường kiếm xe qua. Hắn hô lớn, không cần. Hắn trước nay đều không có nghĩ đến quá, hắn một cái nhị đẳng tông môn tông chủ, một cái thiên linh sư, thế nhưng sẽ chết ở một cái nguyên linh sư trên tay. Hoàng vô giả muốn giết ra hỏa này, đã chết xong hết mọi chuyện. Chính là nàng lúc này lại cảm giác được vô số đến địa linh sư hơi thở chuyển đến, tuyệt đối là địch là bạn. Lam tiểu bạch bạch phóng độc đối thực lực càng cường đạo ảnh hưởng càng nhỏ, hiện giờ kia một ít không có chúng độc người phát hiện tại đây một bên động tĩnh, toàn bộ đều chạy đến. Nàng một người hiện giờ giết này Vương Tông Chủ còn có thể chạy trốn, chính là nguyệt mợ không được. Hoàng vô dại cho Cũ Trọng Thi bắt được Vương Tông Chủ, xem ra. Đầu của ngươi còn muốn ở thân thể của ngươi thượng đái một đoạn thời gian, chúc mừng a Vương Tông Chủ phía sau lưng đều ướt đấm, may mắn. May mắn hắn chưa kịp. Bá Vân Tông người chạy tới, phát hiện bọn họ Tông Chủ bị bắt cóc. Bọn họ trận mắt há hốc mồm nhìn một màn này. Phải biết rằng tông chủ chính là thiên linh sư A. Cái này tiểu thiếu niên như thế nào làm được? Hoàng vô dạ nói, Nguyệt đại tiểu thư, chạm ta phía sau, theo ta đi. Ân. Hoàng vô dạ nhìn về phía bọn họ nói, toàn bộ đều tránh ra, bằng không nhà các ngươi tông chủ hôm nay hẳn phải chết. Vương tông chủ nói, tránh ra, tránh ra, toàn bộ đều mau tránh ra cho ta. Có nghe hay không? Hắn không muốn chết, tuyệt đối không muốn chết. Vương tông chủ thanh âm truyền gia, bọn họ mới xác định trước mắt này hết thể không phải ảo giác. Bọn họ nghe theo bọn họ tông chủ mệnh lệnh cấp hoàng vô Dạ tránh ra một cái lộ, hoàng vô Dạ cảnh giác bắt cóc con tin đi qua. Kiếm cùng liệt dương chi viêm ở tùy thời đại mệnh, một khi bọn họ hành động thiếu suy nghĩ, nàng cũng không sẽ khách khí. Nguyệt mợ cũng vô cùng khẩn trương, nếu không phải bọn họ bắt cóc vương tông chủ làm con tin, nơi này mỗi người đều có năng lực một tay bóp chết bọn họ. Hoàng vô dạ bọn họ đi phía trước đi đến, ầm ầm ầm Phía trước cũng có người ở chiến đấu. Phốc phốc. Bá vân tông thái thượng trưởng lão một trường hướng tới Nguyệt Trang chủ đỉnh đầu hoanh đi. Trong phút chốc máu tươi phun vãi ra, Nguyệt Trang chủ đi đời nhà ma. kia trong tay màu vàng quyển trục rơi vào rồi hắn trong tay, nhìn đến thái thượng trưởng lão. Vương tông chủ cuối cùng là nhìn đến cứu tinh. Thái thượng trưởng lão, cứu mạng A. Cứu ta. Cha. Cha nguyệt mợ vô cùng thống khổ nhìn trên mặt đất nguyệt trang chủ, hắn đã không có một chút hơi thở. Liên tính nàng cha các loại không tốt, huyết mạch tương liên giảng buộc vô pháp thay đổi. Thái thượng trưởng lão nhìn đến bọn họ tông môn tông chủ bị bắt góc, vốn dĩ cấp đoạt tới rồi bản đồ hảo tâm tình bị phá hỏng rồi. Hắn cả giận nói, đồ vô dụng, thế nhưng bị hai cái tiểu hoa nhi bắt góc, thật là cho chúng ta dung trời tông mất mặt. Vị này thái thượng trưởng lão sắc bén ra tay. Chút nào không màng hoàng vô dạ trong tay con tin. Vương tông chủ thét to, thái thượng trưởng lão, ta. Ta không muốn chết ta. Chính là hắn công kích đã tới rồi, hoàng vô dạ nói, nguyệt mợ, nhanh lên tránh đi. Phanh. Hoàng vô dạ lại một lần đem người cấp quang ra ngoài, vị này thái thượng trưởng lão chơ mắt nhìn nhà bọn họ tông chủ bị hắn kinh khí đánh nát toàn thân xương cốt, hộp máu mà chết. Tông chủ. Thái thượng trưởng lão này. Phong nguyên tố thêm vào. Làm hoàng vô dạ tốc độ biến mau mới né tránh nảy một kích. Bá Vân Tông kia một ít người hoảng loạn. Thái thượng trưởng lao nói, hoảng loạn cái gì? Như vậy phê vật tông chủ, không cần cũng thế. Bùn thái thượng trưởng lão đến lúc đó tuyển một người tuổi trẻ đầy hứa hẹn đương tông chủ là được. Có bổn trưởng lao ở, các ngươi hà tất một bộ thiên sập xuống biểu tình. Thái thượng trưởng lao nói chính là, như vậy nói nhảm nhiều làm gì? Còn không giết này hai cái tiểu hoa nhi cho các ngươi tông chủ báo thủ, chẳng lẽ còn muốn bổn trưởng lão ra tay sao? Thái thượng trưởng lao âm chầm nói. Đối phó như vậy hai cái tiểu hoa nhi quả thực là mất mặt, thái thượng trưởng lao tự nhiên sẽ không chính mình ra tay. Là một đám địa linh sư nhào hướng bọn họ, hoàng vô dạ thân pháp rất nhanh có thể miễn cưỡng tránh đi, chính là nguyệt mợ lại thảm. Phúc! Một chút lực lượng liền đủ để cho nàng trọng thương, hoàn toàn bất kham một kích. Đại thái thượng trưởng lao nói, kia nữ hoa trước lưu trữ, lao đại cũng là chúng ta tương lai thiếu chủ phu nhân. Cái kia tiểu tử, giết chết. ầm ầm ầm, vô số người đối bắt. Đại thái thượng trưởng lão nhìn đến hoàng vô dạ đúng vậy thân pháp cảm thấy kỳ quái. Thật nhanh, nguyên linh sư, như thế nào sẽ có nhanh như vậy tốc độ? Thiên giai công pháp, nàng nhất định là có thiên giai công pháp, bắt sống. Thái thượng trưởng lão lập tức muốn sát, lập tức muốn lưu người sống. Làm cho bọn họ không thể không thu liễm lực lượng. Phong Linh lạnh lùng nói, Hoàng vô dạ, hiện tại không đi. Ngươi nhất định phải chết. Ai biết Phong Linh thanh âm mới vừa truyền vào Hoàng vô dạ trong thai, trong phút chốc chung quanh truyền đến vô số nói băng hàng kiếm khí. Phốc phốc phốc. Một đạo kiếm khí, chấm dứt một cái địa linh sư, kỳ thật lực đáng sợ làm người sợ hãi. Ai? Bá Vân Tông Thái Thượng trưởng lao khiếp sợ nói. Một cái đen nhánh thân ảnh đạp không mà đến. Ở ánh trăng chiếu xạ dưới, kia một trường tuấn mỹ vô chủ giống như thần chi giống nhau khuôn mặt chiếu vào người trước mắt. Hoàng vô dạ sử sốt, là huyền mặc. Hắn như thế nào tại đây? Huyền mặc rừng ở trên mặt đất, đen nhánh con ngươi hiện lên một đạo nhếp người quan mang, mặt vô biểu tình nói, giao ra thánh tàng bản đồ. Lao nhân cả giận nói, tiểu tử, nguyên lai mục đích của ngươi cũng là thánh tàng bản đồ. Đừng tưởng rằng có chút thực lực liền ghê gớm. Ngươi một cái tiểu hoa nhi tưởng cùng ta đoạt thánh tàng bản đồ, nà mơ. Lao nhân này tựa hồ muốn bùng nổ bộ dáng. hoàng vô dạ vốn dĩ cho rằng có thể nhìn đến một hồi thiên linh sư long tranh hổ đấu. Kết quả, lao nhân này chạy, chạy muốn nhiều sắp có nhiều mau. Hắn có thể cảm giác được cái này hắc y tiểu tử đáng sợ, vẫn là đi trước thì tốt hơn. Cho dù hắn xuất kỳ bất ý chạy trốn nhanh như vậy, như cũng vô pháp tránh được huyền mặc đuổi giết. Phanh phanh phanh. Ở huyền mặc huy kiếm chi gian, lão nhân này trên người xuất hiện vô số nói vết máu, từ không chung rơi xuống. Thanh, đại nhân, tha mạng A. Đây là thánh tàng bản đồ, đây là thánh tàng bản đồ, ta cho ngươi. Hắn đem từ nguyện trang chủ đoạt tới bản đồ trình cho huyền mặc, ai biết huyền mặc tiếp nhận bản đồ hỏi, chỉ có cái này. Ngươi xác định, thanh âm lạnh nhạt vô tình, tự người với ngàn dặm ở ngoài, tựa hồ bất luận kẻ nào đều không thể tới gần. Lão nhân nói, đại nhân, ta tuyệt đối không dám lửa ngươi a. Đây là nguyệt gia kia thánh tàng bản đồ. Kết quả, huyền mặc kết quả kia quyền chủ, mày níu lại. Hán tay vừa động, kia bản đồ trực tiếp biến thành mảnh nhỏ. Nguyệt mợ nói, này, này, đại nhân, ngươi làm gì vậy? Như vậy liền xé. Kia đem nhà bọn họ hại thành như vậy bản đồ, cứ như vậy bị này một cái cường đại kỳ cục nam tử cấp hủy diệt rồi. Bọn họ nhiều năm như vậy nơm nớp lo sợ, nhẫn nhục phụ trọng là vì cái gì? Hoàng vô dạ sửng sốt, huyền mặc chẳng lẽ biết kia căn bản là không phải cái gì thánh tàng bản đồ? Lão nhân kia cũng dại ra nhìn này, thật vất vả được đến bản đồ, thế nhưng hủy diệt rồi. Hủy hoại! Hoàng vô dạ biết lão nhân này tất trừ không thể, trong phút chốc liệt dường chi viêm bạo phát ra tới, ở hắn đang ở đau lòng bản đồ thời điểm như lôi đình chi thế đem hắn cấp cắn ướt. A a a. Hắn ở liệt dương chi viêm bên trong giấy rủa sau đó hô, tha mạng A. Đại nhân cứu ta. Hoàng vô dạ đột nhiên ra tay cũng đem nguyệt mợ cấp khiếp sợ, ở cái này dạng một cường giả trước mặt động thủ giết hắn đối thủ, nếu là chọc giận cái này cường giả làm sao bây giờ. Kết quả thái thượng trưởng lão cầu cứu không có kết quả, huyền mặc ngược lại mặt vô biểu tình nhất kiếm hướng tới hắn chém tới. A. Bá Vân Tông một thế hệ thái thượng trưởng lão, cứ như vậy đã chết. Huyền Mặc nhìn về phía Hoàng Vô Dạ nói, ta đi xử lý chút việc. Hắn hướng tới Nguyệt Lạc Sơn trang lược ra, xem ra là chưa từ bỏ ý định, tính toán lại đi tìm một chút bản đồ. Nguyệt Mợ thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, Nguyên Lai Dạ Vương Điện hạm nhận thức vị đại nhân này. Có vài lần chi duyên. Hoàng Vô Dạ nhàn nhạt nói, nàng lấy ra tới một lọ đan dược nói, còn lại người sở dĩ hôn mê, là bởi vì chúng độc. Ngươi giải dược cấp một ít ngươi tin được Nguyệt Lạc Sơn Trang người ăn vào, sau đó là mẹ nó đem những người khác cấp rửa sạch. Nguyệt Mợ nói, Hảo, Đa Tạ Dạ Vương Điện Hạ, Bá Vân Sơn Trang khổ tâm kinh doanh lâu như vậy, muốn nhất cử được đến thánh tàng bản đồ, không nghĩ tới lúc này đầy tổn thất một cái thiếu chủ, một cái tông chủ, một cái thái thượng trưởng lão, vô số trưởng lão, thiên linh sư chết một cái đều không dư thừa. Lập tức nguyên khí tổn hao nhiều. Phỏng chừng liền một cái tam đẳng thế lực đều so ra kém, càng không cần có lúc trước nhị đẳng thế lực phong cảnh. Nghe nói hiện tại Nguyệt Lạc Tông bị một cái thần bí cường đại cường giả che chở, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, tránh ở Mai Dụ Đen, chỉ có thể cầu nguyện Nguyệt Lạc Tông không tới quấy rối thì tốt rồi. Huyền Mặc đem toàn bộ Nguyệt Lạc Tông cấp ném đi đều không có tìm được bản đồ, kia một cái mộ thất hắn cũng xem qua, vẫn là không có. Xem ra, lúc này đây tin tức có lầm. Xem hắn vội xong rồi, Hoàng vô dạ đi tới nói, Huyền mặc đa tạ lần này ngươi ra tay cứu giúp. Huyền mặc nhàn nhạt nói, ta chỉ là trùng hợp có việc tới nơi này mà thôi, kỳ thật ta nên cảm tạ chính là ngươi mới đúng. Cảm tạ ta. Cảm tạ ngươi thượng một lần làm đêm cô nương tới cấp ta thượng dược. Không chỉ là bởi vì giải độc mà cảm tạ, mà là bởi vì có thể lần thứ hai nhìn thấy nàng. Hoàng vô dạ nói, ngươi chính là giúp ta hai lần mội. Giúp ngươi một lần không tính cái gì. Giải cái độc mà thôi, này đối với nàng tới nói chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Huyền Mặc nhìn về phía Hoàng Vô Dạ nói, đêm cô nương có khỏe không? Cũng không biết là chính mình ảo giác vẫn là cái gì. Hoàng Vô Dạ phát hiện này bằng sơn diện than Huyền Mặc nói những lời này thời điểm thanh em cùng ngự khí có chút không giống nhau. Lúc này Huyền Mặc cũng có chút trì trừ, bên hai có chút nóng lên trong lòng có chút khẩn trương. Hắn không nên như vậy tùy tiện hỏi đem cô nương tình huống. Hoàng vô dạ nói, ơn, cũng không tệ lắm. Nguyệt mợ làm cho cả lạc nguyệt tông cấp giải tán, đối với kết quả này hoàng vô dạ cũng không ngoài ý muốn Giải tán nguyệt lạc sơn trang lúc sau, nguyệt mợ nói, dạ vương điện hạ, ta tưởng đi theo ngươi. Nguyệt mợ biết chính mình không biết tự lượng sức mình, ta không có đủ tu luyện thiên phú, cũng không có mỹ mạo, chính là ta không chỗ để đi, không biết muốn làm cái gì duy nhất có thể nghĩ đến đó là đi theo người liên tính là làm thị nữ cũng có thể hoàng vô dạ nói làm thị nữ nhưng thật ra nhân tài không được trọng dụng ngươi trước cùng ta hồi vi lan quốc đến lúc đó cho ngươi làm an bài nguyệt mợ kích động nói đa tạ dạ vương điện hạ nguyệt lạc sơn trang đã hoàn toàn không hoàng vô dạ cùng nguyệt mợ chuẩn bị xuất phát đi vi lan quốc kết quả bọn họ bên người đi theo một người hoàng vô dạ nói huyền mặc Ngươi muốn đi đâu? Huyền Mặc đánh giá Hoàng Vô Dạ nói, sư phó vẫn luôn muốn thu một cái đệ tử, bất quá hắn lao nhân ra ánh mắt cực cao, cho nên vẫn luôn tìm không thấy. Thượng một lần Hoàng Công Tử kêu ta sư huynh thời điểm, ta liền có cấp sư phó thiếu một cái đệ tử ý tưởng. Người cấp bậc không cao, lại đối linh kỹ lực lĩnh ngộ cực cường, lớn mật, thông minh, nói vậy sư phó sẽ thức thích. Ta đi theo bên cạnh người trước cấp sư phó khảo sát một chút. Không biết ngươi để ý sao Tiểu sư đệ Hoàng vô dạ khỏe miệng hơi hơi vừa kéo kia một lần tùy tiện kêu sư huynh không nghĩ tới huyền mặc thật sự có tâm làm hắn đương sư đệ Hoàng vô dạ nói Ngươi cũng biết ta chỉ là một cái nguyên linh sư Qua yếu nhà ngươi sư phó nhất định trước mắt Ngươi vẫn là đi vội chuyện khác đi Ngươi không phải ở tìm thánh tàng sao Như vậy khó tìm đồ vật vẫn là nắm chặt thời gian tương đối hảo Huyền mặc nói có thể ở linh lực loãng vương tây tuổi còn trẻ tu luyện đến nguyên linh sư nếu là cấp sư đệ một cái tốt hoàn cảnh ngươi nhanh chóng vượt qua ta không nói chơi sư đệ nếu là không nghĩ nhìn đến ta ta có thể giấu ở âm thầm quan sát kia còn không bằng ngươi quang minh chính đại quan sát huyền mặc nói kia sư đệ là đáp ứng rồi không chỉ là muốn một cái sư đệ huyền mặc cảm thấy đi theo hắn bên người có lẽ có thể ngẫu nhiên gặp được đêm cô nương dọc theo đường đi có người cả nướng Hoàng vô dạ nhưng thật ra cũng không có so đo nhiều như vậy. Chủ tử, đêm nhi. Hoàng vệ cùng Phượng Ưu nhìn đến Hoàng vô dạ bình yên vô sự về tới Vi Lan quốc, dẫn theo tâm rốt cuộc đông xuống. Huyết vệ cũng là giống nhau, vô dạ điện hạ không có việc gì thì tốt rồi, hù chết chúng ta. Hoàng vô dạ lúc này chính hướng hơi lan thành đuổi, mà ở hoàng cung một cái mật thất bên trong, Lạc Thanh Như đang ở bị Nghiêm Hình tra tấn. Hai tử rốt cuộc có phải hay không ta Rốt cuộc có phải hay không? Bạch bạch bạch. Này lao bất tử hai mắt đỏ đậm, không ngừng ở lạc thanh như kia ra thịt non mịn thân thể thượng lưu lại từng đạo vết máu. Đại nhân, ta không có lừa ngươi. Hai tử thần đỉnh là của ngươi. Ngươi lại đánh tiếp, hai tử liền phải không có. Ô, ô, ô, ô. Ta như vậy ái ngươi như thế nào sẽ lừa ngươi? Lạc thanh như lớn tiếng khóc kêu, đã cực kỳ hư nhược rồi. Lúc này, có người tới hội bào nói. Công chúa! Công chúa! Việc lớn không tốt! Hoàng vô dạ không chết! Hoàng vô dạ đã trở lại! Lạc thanh như hai mắt trừng đến rất lớn! Hắn như thế nào còn bất tử? Hoàng đại sư cũng ngây ngẩn cả người, như vậy đều còn bất tử, kia tiểu tử mệnh thật đại, bất quá cũng hảo! Ngươi không thừa nhận, như vậy ta đi tìm kêu tiểu tử đảm đương đối mặt chết! Hoàng vô dạ an toàn trở lại Hoàng vương phủ! Hoàng đại sư liền giống như ưu linh giống nhau xâm nhập hoàng vương phủ bên trong. Hắn vừa định muốn ra tay bắt người, một cái lạnh băng thanh âm truyền đến, ngươi phải đối ta tiểu sư để làm cái gì? Phúc! Huyền mặc uy áp làm hoàng đại sư trong lúc nhất thời không chịu nổi, một ngụm máu tươi phun ra. Hắn rời khỏi ngoài cửa, lạnh lùng nói, Ai? Này nho nhỏ vi lan quốc, như vậy khả năng sẽ có thiên linh sư cao thủ. Huyền mặc đông chốc xuất hiện, kia một đôi đạm mạc con ngươi, Mang theo túc sát chi khí Hoàng vô dạ đi ra ngoài nói Là ngươi Đối Đúng là lão Phu Tới ta Hoàng Vương Phủ có gì phải làm sao Tưởng ở ta Hoàng Vương Phủ động thủ Liền tính ngươi là thiên linh sư Tốt nhất cũng cho ta ước lượng ước lượng Lao Phu không phải tới giết ngươi Chỉ là tới nghiệm chứng một việc Hoàng Đại Sư nói Nga Nguyên lai lâu như vậy Ngươi còn không có biết rõ ràng chân tướng Thật là có ý tứ Hoàng vô dạ chào phúng cười. Cùng ta tiến cung một chuyến. Hoàng vô dạ nói, hảo a. Hoàng vô dạ đã thật lâu không có gặp qua lạc thanh như, tuy rằng từ lánh cung dọn ra tới, nhật tử lại quá đến không phải thực hảo. Nàng giữ tận nhìn về phía hoàng vô dạ nói, hoàng vô dạ, ngươi hại ta làm hại còn chưa đủ thảm sao. Ngươi vì cái gì muốn vu ham ta? Vì cái gì? Đại nhân, hoàng vô dạ là ghen ghét ta, lời hắn nói không thể tin. Tuyệt đối không thể tin A. Lạc thanh như khóc thảm hề hề, làm hoàng đại sư đối nàng động lòng chắc ẩn. Hán cảnh cao nói, tiểu tử, ngươi nói tốt nhất là thật sự. Hoàng vô dạ nói, muốn chứng minh ta nói chính là thật sự không thành vấn đề A. Hoàng một, đem người cấp mang lại đây. Phanh phanh phanh. Mấy cái dơ hề hề nam nhân bị ném tới rồi lạc thanh như trước mặt. Lạc thanh như nhìn đến bọn họ bộ dáng hét lên lên. A. Cốt ngay. Giết bọn họ. Không. Ta muốn đem bọn họ cấp ngũ mã phanh thơi, thiên đào vật quả. Vừa thấy đến những người này, Lạc Thanh như bình tĩnh không ở, mà là điên cuồng hét lên lên. Nàng như thế nào cũng quên không được này một ít tác mộng, như thế nào cũng quên không được này một trường trương vô cùng ghê tởm. mặt. Lạc Thỉnh nhập như thế mất khống chế, hiện nhiên làm Hoàng Đại Sư sắc mặt càng thêm khó coi. Hoàng Vô Dạ nói, các ngươi nhưng nhận thức nàng. Bọn họ nhìn về phía kia trang điểm ngăn nắp hoa lệ lạc thanh như nói, nhận thức, các huynh đệ đều nhận thức a. Như vậy phóng đảng nữ nhân, chúng ta vẫn là lần đầu tiên thấy. Đêm đó thượng, hắc hắc hắc. Lạc Thanh Như bưng kín lỗ tai nói, đại nhân. Đại nhân, không cần tin tưởng bọn họ hầu ngôn loạn ngữ, ta. Đủ rồi. Bản đại nhân không muốn nghe. Lạc Thanh Như chạy xuống hai hàng thanh lệ, khóc lóc nói, hết thảy đều là hoàng vô dạ hãm hại ta. Chính là hài tử nhất định là đại nhân ngươi. Đại nhân ngươi liền tính là xem ở hài tử phân thượng, tạm tha ta lúc này đây đi. Ô ô ô hài tử là ta sao? Tuyệt đối là đại nhân, ta có thể thề với trời. Hài tử có phải hay không hắn, không sinh ra tới là tuyệt đối không biết. Hoàng đại sư nhìn lạc thanh như vô cùng bực bội, hoàng vô dạ nói, Lao ra hỏa, ta nơi này nhưng thật ra có một cái biện pháp. Ngươi có nghĩ thử xem ngươi có đối hoàng vô dạ gật đầu nói còn không mau cấp lão phu ngươi xem như thứ gì nói cho ngươi liền cho ngươi hoàng vô dạ vẻ mặt kêu căng nói ngươi muốn thế nào mới bằng lòng ta muốn trên người của ngươi cao giai linh dược ngươi cấp sao hoàng vô dạ lạnh lùng nói không có khả năng hoàng vô dạ vẫy vẫy tay nói vậy quên đi bất quá ngươi tuổi một phen còn muốn đỉnh một mảnh thảo nguyên quá mấy tháng Nói vậy tâm tình cũng sẽ rất mỹ diệu Hoặc là nói ngươi nhịn không nổi Trực tiếp đem lạc thanh như cấp giết Nhưng là rất có khả năng giết trực tiếp tự mình cốt nhục nga Hoàng đại sư trên trán gân xanh bạo khiêu Nói, hảo ta cho ngươi Hắn lấy ra tới một gốc cây linh dược Hoàng vô dạ cười nói Hoàng đại sư, ngươi hậu đại cũng chỉ giá trị như vậy một chút linh dược a Tính tiểu tử ngươi tàn nhẫn Hắn lại lấy ra tới một ít Hoàng vô dạ nhàn nhạt nói còn chưa đủ. Lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Ngươi có thể lựa chọn không cần. Hoàng đại sư chỉ có thể nhẫn tâm, dù sao từ hắn nơi này lấy đi, hắn nhất định sẽ lấy về tới. Hoàng vô dạ cho hắn một cái biện pháp, nhìn đến cái này hoàng đại sư trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng. Ngươi này đan dược, là thượng cổ đan phương, ngươi như vậy lộng tới tay. Hoàng vô dạ nói, hảo hảo cầm chính là, hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Không cần liền cấp tiểu gia. Lạc Thanh Như lúc này cả người lạnh lẽo, nếu là cha ra trận tướng, làm sao bây giờ? Kia hài tử, mới có tám chín không phải. Lạc Thanh Như muốn chạy, chính là ở một cái thiên linh sư thủ hạ nơi nào chạy rớt. Hoàng Đại Sư bóp lấy nàng cổ nói, thiện nhân. Bùn Đại Sư đi luyện dược, ngươi cho ta ngoan ngoắn ở chỗ này chờ. Lạc Thanh Như ngã xuống trên mặt đất, hung hăng mà trừng mắt Hoàng Vô Dạ nói, Hoàng Vô Dạ, ngươi vì cái gì muốn như vậy hại ta? Vì cái gì? Hoàng vô dạ cười nhạo nói, lạc thanh như, ngươi cũng quá khôi hài. Từ lúc bắt đầu chính là ngươi trước tính kế ta, hiện giờ chỉ là ngươi tự làm tự chịu. Đúng rồi, trước cho ngươi đánh cái dự phòng châm. Cái kia biện pháp, cũng không phải là ăn một viên đan dược cứu có thể kiểm tra đo lường ra tới, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Kế tiếp lạc thanh như như thế nào, hoàng vô dạ lười đến quản Nàng từ hoàng phủ đại sư nơi đó vốn dĩ liền làm ra không ít linh dược. Hiện giờ lại từ cái này, lão bất tử nơi này xảo trá không ít, nàng có thể vì bạch lao ra tử cùng nhị thuốc luyện chế đan dược. Cựu phẩm đỉnh võ linh sư thực lực ở Vi Lan Quốc là mạnh nhất, vô địch thủ, chính là đặt ở toàn bộ Ninh Châu, không có thiên linh sư thực lực, hoàn toàn không đủ. Nàng muốn luyện chế tứ phẩm đan dược, thiên chứa đan. Có thể có 9 thành năm chắc trợ giúp cựu phẩm đỉnh địa linh sư đột phá thiên linh sư đan dược. Trở lại Hoàng Vương Phủ. Hoàng vô dạ liền bắt đầu bế quan luyện đan. Trong cung kia một cái hoàng dược sư cũng đem đan dược cấp luyện chế ra tới. Này đan dược, cũng không phải ăn xong đi. Mà là ở trên bụng khai cái khẩu tử, trực tiếp nhét vào đi. A, Lạc Thanh Như đau hôn mê vài lần. Hoàng đại sư nói, này đan dược có ta huyết, nếu kia hải tử cùng ta huyết mạch tương liền, chẳng những sẽ không có việc gì còn sẽ hấp thu lực lượng của ta khỏe mạnh lớn lên. Chính là nếu không phải sẽ trực tiếp phản phệ, thân thể của ngươi sẽ bắt đầu từ trong tới ngoài chậm dại ăn mòn, ngươi tốt nhất không cần gặp ta. Lạc thanh như cả người cứng đờ bắt đầu phun. Chính là căn bản là phun không ra thứ gì tới, trong phút chốc nàng bụng một trận con đau, máu đều phải đình chỉ lưu động. a a a Đau! Đau quá! Cứu mạng A! Ta sai rồi! Ta sai rồi! Đại nhân! Ta không nên dối gặp ngươi, người tha ta đi! Thà ta! Như thế đau nhức phản ứng, làm hoàng đại sư biết chính mình là thật bị lừa. hắn vất tay háo rời đi, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Ba ngày lúc sau, cung nữ phát hiện lạc thanh như cung điện truyền đến một trận làm người buồn nôn xú vị, đi vào liền thấy được một đống hư thối đồ vật. a Đã điều tra xong như vậy ghê tẩm đồ vật là lạc thỉnh nhập lúc sau, lạc hoàng nói, cái này cho hoàng thất bôi đen đồ vật, căn bản không có khả năng táng nhập hoàng lăng. Tùy tiện ném đến bãi Tha Ma đi. Là. Mà lúc này ở Hoàng Vương Phủ bế quan đã lâu Hoàng Vô Dạ xuất quan. Hoàng Vô Dạ cười nói. Ha ha ha. Thiểu ra thành công. Vừa ra khỏi cửa Hoàng Vô Dạ liền đụng vào một người. huyền mặc túi đầu nhìn Hoàng Vô Dạ trong tay đan dược nói. Đây là tứ phẩm đan dược. Sư đệ như thế nào thích làm như vậy mạo hiểm sự tình. Một cái nguyên linh sư luyện chế tứ phẩm đan dược. Kia không phải mạo hiểm. Hoàn toàn là tìm chết hành vi. Hoàng vô dạ nói, một chút nguy hiểm mà thôi, không có gì trở ngại. Nàng tinh thần lực khác hẳn với thường nhân, càng thêm quan trọng là có thần hỏa cùng nghịch thiên âm Dương đỉnh ở, tăng lên hai cái phẩm cấp vẫn là có thể làm được. Huyền Mặc nói, một chút nguy hiểm đều không được. Hoàng vô dạ đem đan dược đưa cho bạch lao ra tử cùng Phượng Yêu, bọn họ đều khiếp sợ. Tứ phẩm, đan dược, đêm nhi. Hoàng vô dạ đành phải kiên nhẫn giải thích một phen. Dù sao đem hết thể trả lại cho láo cha thì tốt rồi, sở hắn lao cha cho nàng để lại không ít luyện đan khai ngoại quải bà bối, cho nên nàng vượt cấp 2 giai luyện chế đan dược không có một chút vấn đề. Nguyệt mợ bị nàng phái đến Nam Vi Thành, đi quản lý dòng binh đoàn hậu cần vấn đề. Nam Vi kia một bên thực bình tĩnh, không có gì đại sự, hoàng vô giả mỗi một lần đi chạy đến cửu công chúa phủ hàn đàm đi tu luyện. Chuyện khác vụ có người xử lý hiện giờ để nhất nhiệm vụ đó là tu luyện tu luyện, không có yêu tinh ở, chỉ có thể dùng cái này hàn đảm phụ trợ. bằng không lấy nàng cái này phá công pháp tốc độ tu luyện, muốn tăng lên nhất dài, còn không biết muốn tới ngày tháng năm nào đâu. cho dù có hàn trì ở, tốc độ tu luyện vẫn là trước sau như một chậm. hoàng vô dạ nói, thật sự là không thể chịu đựng được ước xin tốc độ, nhất định phải nhanh lên lộng tới thần thủy đẩy thăng công pháp cấp bậc mới được. huyền mặc vẫn luôn không có rời đi, hắn hỏi. Tiểu sư đệ sư mỗi thời điểm cùng ta hồi tông môn, tông môn tu luyện tài nguyên còn có hoàn cảnh, danh sư chỉ đạo, sư đệ mới có thể tu luyện càng mau. Hắn nhìn ra được tới tiểu sư đệ tư chất không kém, chính là công pháp cùng Ninh Châu này ác liệt tu luyện hoàn cảnh kéo chân sau, nói cách khác tốc độ tu luyện nhất định tiến triển cực nhanh. Hoàng vô dạ nói, tông môn A, tông môn tu luyện tài nguyên là thực hảo, có thể bồi dưỡng ra huyền mặc như vậy thiên tài hắn tông môn tuyệt đối không kém. Chính là hiện giờ Hoàng Vương phủ thai hỏa ngầm còn không có giải quyết, thần thủy còn không có tìm được, chết yêu tinh còn không có tỉnh lại, nàng tạm thời còn không thể rời đi. Ta còn muốn việc cần hoàn thành, Huyền mặc ngươi không phải còn có chuyện muốn làm sao. Đến lúc đó lại nói. Huyền mặc nói, ân, ta đây trước đem sự tình cấp làm, chính mình cẩn thận, có việc bóp nát này một cái ngọc bài. Huyền mặc đem một cái màu đen ngọc bài đặt ở Hoàng Vô Dạ trong tay sau đó phi thường sạch sẽ lưu loát rời đi hoàng vương phủ không kém tiền cũng không kém đan dược nàng cũng ở dùng các loại phương thức tăng lên hoàng ảnh cùng hoàng vệ năng lực hiện giờ hoàng thất cùng vân khuyết nhất cử nhất động đều ở bọn họ giám thị dưới chờ đến thời cơ vừa đến nên thu võng rốt cuộc sau lưng có hai chỉ như hổ dình mũi bạch dương lang căn bản liền không có biện pháp một tiếng chống làm tinh thần hang hái thêm về phía trước phát triển cần thiết không có nỗi lo về sau mới được đêm khuya Hoàng vô dạ đang ở nhập định tu luyện, một đạo hắc ảnh bóng chốc xuất hiện, quỳ một gối trên mặt đất nói, chủ tử, thất hoàng tử lạc lâm thiên đêm khuya phái người đưa tới một ít đồ vật, nói có thể trợ giúp hoàng cung ám vệ tử sĩ tăng lên thực lực, chuyên môn đối phó hoàng vệ hoàng ảnh. Hoàng vệ cùng hoàng ảnh là hoàng vương một tay bồi dưỡng ra tới, bọn họ thực lực cường hãn vẫn luôn là lạc hoàng trong lòng một cây thứ. Hiện giờ hắn có thể có biện pháp cũng có được một chi lực lượng như vậy, như thế nào có thể không vui. Lạc Hoàng cười nói, Hảo, Hiên Nhi thật sự là cực vừa lòng ta. Mặt khác mấy cái nghịch tử thêm lên liền Hiên Nhi một phần vạn đều so ra kém. Nếu không phải Hiên Nhi một lòng tu linh, đối đế vương tải ứng biến không có hứng thú, chấm trăm năm sau ngôi vị Hoàng đế nhất định là của hắn. Nhanh đưa đồ vật thu thập lên, điều phái Hảo nhất đáng giá tín nhiệm người, dùng này dược. Thứ nay về sau, Hoàng vệ Hoàng ảnh tính cái gì? Ha ha ha! Lạc hoàng kích động cười to. Hoàng vô dạ được đến tin tức này lúc sau. Một bước lên trời đổ vật luôn co bế quan. Bất quá lạc hoàng kia lao đông Tây sẽ không để ý nhiều như vậy. Cần thiết bắt được kia đồ vật. Đêm nay tiến cung một chuyến. Là. Hoàng vô dạ đối trong cung quen thuộc. Vào cung giống như tiến vào chỗ không người giống nhau. Thân hình như do giống nhau xâm nhập hoàng đế tẩm cung bên trong. Lúc này đây đồ vật phá lệ chân quý. Lạc hoàng tự nhiên đặt ở bên người. Lạc Hoàng cảnh giác tâm cũng không tệ lắm, đã nhận ra có người sông tới vừa định muốn mở hai mắt, kết quả bị một cái màu trắng tiểu da hỏa dùng độc phấn hồ vẻ mặt. Lạc Hoàng mở to hai mắt nhìn, ở hôn mê phía trước thấy được Hoàng vô dạ bộ dáng. Hoàng! Hoàng vô dạ, ngươi thật to gan, thế nhưng ban đêm sông vào. Sấm! Phanh! Lạc Hoàng liền trực tiếp như vậy hôn mê qua đi. Hoàng vô dạ không có dịch dung không có che mặt đã có thể xâm nhập hoàng đế tẩm cung trộm đồ vật còn bị thấy được mặt, là nàng quá không cẩn thận sao? Không phải. Nàng cố ý. Nàng chính là muốn lạc hoàng biết nàng tới trộm đồ vật, làm chuyện xấu không chê sự đại. Giắc. Tẩm cung bên trong am khí cơ quan bị hoàng vô dạ cấp giải quyết rớt, lấy ra kia một cái thất hoàng tử la lâm hiên đưa tới bà bối. Lạc hoàng như thế nào cũng không thể tưởng được nhà hắn bảo bối nhi tử đưa tới đồ vật hắn còn không có tới kịp dùng, vào lúc ban đêm đã bị hoàng vô dạ cấp trộm đi. Bóng trăng trận lóe, hoàng vô dạ lược ra tầm cung. Có thích khách? Bảo vệ tốt bệ hạ. Chào thích khách. Hoàng vô dạ vừa ra đi, đã bị người cấp phát hiện. Trong phút chốc, toàn bộ hoàng cung đèn đều bị thắp sáng, vô số mưa tên hướng tới hoàng vô dạ đánh tới. Hoàng vô dạ vận chuyển khởi phong ảnh bộ pháp. Thân hình như gió mạnh giống nhau ở mưa tên bên trong xuyên qua, tránh đi trong cung là vì ngươi đổi bắt, trốn ra ngoài cung. Truy, nang ẩn vào hơi lan thành phố lớn ngõi nhỏ bên trong, sau đó đi cửu công chúa phủ. Lúc sau đó là phao hàn trì tu luyện, hoàn toàn mặc kệ bên ngoài binh hoang mã loạn. Vậy hạ, vậy hạ. Trong cung ngự y y nhìn hôn mê lạc hoàng cũng cảm giác được bó tay không biện pháp, quả thực muốn vội muốn chết. Ngoài cung ở tìm thích khách. Chính là liền thích khách bóng dáng đều không có tìm được. Ngày hôm sau sáng sớm, hôn mê bất tỉnh Lạc Hoàng tử trên giường nhảy dựng lên, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, Hoàng vô dạ. Vội vàng đi xem kia một ít bảo bối, cơ quan bị phá hư, khóa bị cậy ra, xong việc hoàn toàn không có thu thở, tiêu ngạo đến cực điểm. Hoàng vô dạ, đáng chết. Lạc Hoàng quả thực muốn chọc giận điên rồi, hắn hiện tại hận không thể trực tiếp vọt tới Hoàng Vương Phủ đi bắt người, chính là có thể làm như vậy. Hoàng vô dạ liền sẽ không như vậy kiêu ngạo." Lăng Hoàng nói, có tiểu tặc cám sát chấm, lại còn có trộm đi chấm bảo bối, cho ta toàn bộ hành trình tìm tỏi, một nhà một nhà lục soát. Sau đó triệu tập sở hữu cao thủ, cùng chấm đi hoàng vương phủ lục soát. Nhất định phải mau. "Bệ hạ, thân thể của ngươi vẫn là." cơm mồm. Cần thiết nhanh lên đi. Nếu là làm hoàng vô dạ biết kia đan dược tác dụng cấp hoàng vệ ăn, Chấm sẽ lại vô xoay người chi lực. Nhất định phải ở bọn họ dùng phía trước, đem đan dược cấp cấp về. Là, lạc hoàng điệu binh khiển tướng chuẩn bị giết đến hoàng vương phủ, hoàng vô dạ lại mới vừa ngủ ngon tỉnh lại. Tỉnh lại lúc sau nàng nghiên cứu tối hôm qua thượng trộm tới đồ vật, là đan dược, nàng thưởng thức đan dược nghe nghe nói, có thể tăng lên thực lực đến cửu phẩm đỉnh địa linh sư, vô luận đấy nhiều kém người đều có thể làm được. Thiên hạ không có miễn phí cơm trưa. Tuy rằng này thịnh huyền đan có thể làm được, chính là ăn xong này đan dược người, lại chỉ có nửa năm nhưng sống. Lạc lâm hiên cũng mặc kệ người khác chết sống, chỉ cần này một ít người tăng lên thực lực nghiền áp hoàng vương phủ đem hoàng vô dạ diệt là được. Bất quá! Hoàng vô dạ đấy mắt hiện lên một tia ánh sáng. Thế đoan! Muốn trả giá đại giới như thế to lớn, nhưng là dùng linh dược nhưng một cái đều không đơn giản, lạc lâm hiên lúc này đây cũng là hạ vốn gốc. Nếu là cải tiến một chút có lẽ nhưng dùng dùng. Hoàng vô dạ đang suy nghĩ như thế nào cải tiến này một cái đan dược thời điểm. Lúc này lạc hoàng mang theo người đem toàn bộ hoàng vương phủ đều cấp vây quanh lên. Nghe được hoàng vệ tới hội báo, hoàng vô dạ nói, rốt cuộc tới. Phượng ưu cùng lão ra tử hiện giờ đang bế quan đột phá, nàng một người đối mặt hùng hổ lạc hoàng. Vừa thấy đến hoàng vô dạ, lạc hoàng hai mắt đều phải phun phát hỏa. Hắn nói, đêm nhi. Ngươi luôn luôn thực hồ nháo, đây là hoàng huynh từ nhỏ sủng, ta cũng không có cách nào. Chính là ngươi lại như thế nào hồ nháo cũng muốn có cái hạ độ, ngươi thế nhưng tiến cung ám sát chấm, lại còn có trộm trọng bảo. Hoàng vô giả vô tội nói, bệ hạ, tiểu gian nếu là muốn giết ngươi, chính mình động thủ nhiều phiền vại a, phái một cao thủ không phải càng đơn giản sao? Còn có bảo bối, ta hoàng vương phủ còn thỉnh thiếu cái gì bảo bối không thành? Bệ hạ ngươi có thể nói nói. Ngươi rốt cuộc ném cái gì làm ngươi nổi trận lôi đình bảo bối a? Lạc Hoàng nắm tay nắm chặt, ta tận mắt nhìn thấy tới rồi ngươi, ngươi thế nhưng không thừa nhận. Đêm nhi, nam tử hán đại trượng phu, dám làm dám chịu. Hoàng vô dạ nói, ai đi ám sát người, còn dùng chính mình mà ta. Thiểu ra ta có như vậy kiêu ngạo sao? Lạc Hoàng quả thực phải bị tức giận đến nội thương, ngươi chính là như vậy kiêu ngạo. Hoàng vô dạ lại nói, làm việc muốn giảng chứng cứ, bậy hạ. Chỉ có hắn một người thấy được, là không thể dựa theo chứng cứ, rốt cuộc hoàng vô dạ tiểu tử này có thể đem bạch nói thành hắc. Ném thứ gì? Bệ hạ có thể nói cho chúng ta biết, ta có thể phái hoàng vương phủ người cùng nhau tìm A. Là ném linh khí. Vẫn là đan dược A. Cái gì đan dược? Là bộ dáng gì? Bệ hạ nói rõ ràng một chút. Hoàng vô dạ cười nói. Lạc hoàng lệnh mặt nói, không cần. Lục soát cho ta. Đêm nhi. Ngươi cùng chấm đi một chuyến đi. Hoàng vô dạ nói, liền tính ngươi là Vi lan quốc hoàng đế, như vậy lung tung bắt người, hơn nữa vẫn là chảo tiểu ra, ta chính là sẽ tức giận. Lạc hoàng nói, chấm vô luận như thế nào đều không thể làm ngươi như vậy không hề quản giáo đi xuống, hôm nay cần thiết xử lý. Ngươi đừng trách chấm. Động thủ. Hai bên rút kiếm nhỏ trương lên, lúc này vân khuyết cũng tới xem náo nhiệt. Vân khuyết tận tình khuyên bảo nói, đêm nhi. Không nghĩ tới ngươi nháo ra việc này, tuy rằng ngươi ở bảy quốc thiên tiêu đại bỉ tỷ thí thượng bắt được thực không tội thành tích, chính là này thiên hạ là bệ hạ định đoạt mà không phải Hoàng Vương Phủ định đoạt. Ngươi lúc này đây, là sấm đại hoa. Vân khuyết nhìn về phía Hoàng Biện Hộ, Hoàng Vương Phủ người, ngàn vạn không cần cùng bệ hạ phát sinh cái gì xung đột, bằng không tội thêm nhất đẳng. Chính là, Hoàng Vương Phủ người lúc này hoàn toàn không mua hàn trướng. Hoàng Vô Dạ nói, Vậy hạ đây là muốn trong cung ngự tiền thị vệ cùng ám vệ cùng ta hoàng vệ cùng hoàng ảnh giao lưu một chút sao? Có thể, chúng ta có thể phụ bồi. Lạc hoàng nói, hoàng vô dạ, đây là ngươi bước chấm. Động thủ. anh. Hai bên trực tiếp khai chiến, đây là lạc gia hoàng thất lần đầu tiên cùng hoàng vương phủ sẽ rách ra mặt. Vân khuyết không có dẫn người động thủ, ở nơi đó giả hề hề khuyên can. Đêm nhi, ngươi liền cùng bệ hạ chịu thua. Bệ hạ từ nhỏ liền như vậy thích ngươi. Tuyệt đối sẽ không trọng phạt ngươi. Đêm nhi. Có hoàng cung ám vệ đối hoàng vô dạ động thủ, công kích vẫn là hoàng vô dạ yếu hại. Hoàng vô dạ thân hình nhoáng lên nhanh chóng tránh đi, liền có người liên tiếp hướng tới hoàng vô dạ bắt qua đi. Chủ tử. Hoàng vệ cũng không phải ăn chay, ở bọn họ hoàng vương phủ điệu bàn khi dễ bọn họ chủ tử, tìm chết. Phanh phanh phanh. Hai bên giao thủ. Trong hoàng cung dưỡng người so với hoàng vệ vẫn là muốn nhược thượng không ít. Cho nên này đánh lên tới, có hại tuyệt đối không phải hoàng vương phủ. Ở một bên là hoàng mặt càng ngày càng đen, đây là hoàng vương phủ kêu ngạo tiền vốn sao. Chỉ cần đem đan dược cấp bắt được tay, như vậy hắn liền không cần kiên kỵ nhiều như vậy. Động thủ Dấu ở âm thầm hai cái cao thủ ra tay, bọn họ một cái là trong cung đại tổng quảng, một cái là ám vệ thống lĩnh. Hai cái cửu phẩm đỉnh địa linh sư. Tuy rằng không kịp Lao Gia Tử, chính là ở Bạch Lao Gia Tử bị ám thương không thể động thủ dưới tình huống, bắt lấy hoàng vô dạ có thể làm được. Bởi vì hai cái đỉnh địa linh sư ra tay, tình hình chiến đấu có điều thay đổi. Vân Khuyết nói, đêm nhi, ngươi cũng đừng có cường. Ngươi xem liền tam đệ đều không ra giúp ngươi, lúc này đây ngươi thật là làm được quá. Phượng Yêu không có xuất hiện, làm cho bọn họ áp lực giảm bớt. Đỉnh cao thủ xuất hiện có thể thay đổi chiến cuộc. Chính là hoàng vô dạ như cũ vẻ mặt nhẹ nhàng. lăng hoàng nói, đêm nhi, giao ra đồ vật tới cùng ta hồi cung, ta cũng không nghĩ đem sự tình nháo đến quá lớn. Liên tính có thể đánh thắng được hoàng vệ, thiên hoàng quân lại là một cái khó có thể giải quyết phiền thoái. Hán tuy rằng hận không thể đem hoàng vô dạ cấp thiên đao vạn quả, nhưng là không thể tùy tiện động thủ. Hoàng vô dạ lạnh lùng nói, ta cự tuyệt. Nếu dạ vương điện hạ như vậy không nghe lời. Như vậy Lao Nô chỉ có thể đã tội. Kêu bén nhọn thanh âm truyền đến, thái giam tổng quản nhanh chóng lược hướng về phía hoàng vô dạ, muốn đem hoàng vô dạ cấp bắt lấy. Trong phút chốc, không chung đột nhiên tối sầm xuống dưới. Một cổ, hai cổ lực lượng cường đại từ hoàng vương phủ bên trong truyền ra, loại cảm giác này, đỉnh địa linh sư hai vị cảm giác càng là rõ ràng. Hắn từ bỏ trảo hoàng vô dạ, mà là thối lui đến lạc hoàng bên người, sạn độc nói, vậy hạ, là thiên linh sư. Này hơi thở, là hai cái. Lưỡng đạo hơi thở. Chẳng lẽ, Hoàng Vương dẫn người lại đây? Lạc Hoàng lúc này trong lòng đều có chút thấp hỏng. Nếu là Hoàng Vương đã trở lại, chỉ sợ đồ vật lấy không được, hắn tuyệt đối thảo không đến cái gì chỗ tốt. Ba ba ba. Lưỡng đạo màu trắng thân ảnh lược ra tới. Là ai dám ở Hoàng Vương phủ nháo sự, sống không kiên nhẫn đi. Một cái hồn hậu giả nua thanh âm truyền đến, tiếp theo mọi người thấy được một trương quen thuộc mặt. Tuổi tác đã cao, lại như cũ huy phong lấm lấm, khuôn mặt hồng nhuận, thoạt nhìn thực khỏe mạnh thực hào. Bạch Lao tướng quân. Bạch Lao tướng quân tới. Lão tướng quân không phải có ám thương không thể vận dụng linh lực sao. Như thế nào đột phá, kia chính là thiên linh sư A. Mọi người trận mắt há hốc mồm nhìn Bạch Lao gia tử, kia chính là thiên linh sư A. Vì Lan Quốc như cũ bao lâu không có xuất hiện quốc hôn khác linh sư cao thủ, bọn họ đều không nhớ rõ. Vân khuyết sắc mặt đại biến, này lao đông tây thế nhưng đột phá tới rồi thiên linh sư, này, sao có thể? Bạch lao gia tử đảo qua trong hoàng cung kia một ít ngự tiền thị vệ, ánh mắt nơi đi đến, thiên linh sư uy áp làm cho bọn họ không thở nổi, bọn họ vội vàng lui về phía sau, nơi nào còn dám cùng hoàng vệ giằng co. Bạch lao gia tử nói, ta tưởng nào một ít không có mắt người dám tới hoàng vương phủ nháo sự, nguyên lai là bệ hạ a, Bệ hạ. Người đây là ăn no chống không có chuyện gì sao? Thiên linh sư, kia đã là có thể siêu việt hoàng quyền thực lực, cho nên bạch lao gia tử như vậy vô lý, lạc hoàng cũng dám giận cũng không dám ôn. Một đạo màu trắng thân ảnh xuất hiện, yêu nhã thong dong, quân tử như ngọc. Phượng ưu ôn hòa nói, vậy hạ, ngươi mang theo nhiều người như vậy tới ta hoàng vương phủ, là muốn làm cái gì? Phượng ưu uy áp tuy rằng ôn hòa không có bạch lao gia tử như vậy uy áp ngoại phóng. Lại như cũ làm Lạc Hoàng đầu lớn như đấu. Tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc, vô pháp tiêu hóa này một cái kinh người tin tức. Hoàng Vương Phủ ra hai cái thiên linh sư, hai cái A. Vốn dĩ liền như mặt trời ban trưa Hoàng Vương Phủ, hiện giờ càng là đến không được. Lạc Hoàng nói, cái này là bởi vì. Hắn còn chưa giải thích, Phượng ưu liền lạnh lùng nói, vậy hạ bởi vì ta cùng lao ra tử đang bế quan, liền mang nhiều người như vậy tới khi dễ nhà của chúng ta đêm nhi. Việc này, chúng ta hoàng vương phủ tuyệt đối sẽ không như vậy dễ dàng tính. Vân khuyết nói, tam đệ, lúc này đây là đêm nhi không phải. Hán tiến cung ám sát bệ hạ, cho nên bệ hạ dưới sự giận dữ mới. Muốn sát bệ hạ, đêm nhi sao không chờ ta đột phá lại làm ta đi. kia hoàn toàn là không cần tốn nhiều sức. Phượng ưu thanh âm ôn nhuận như ngọc, ánh mắt lại lạnh lẽo Lạc hoàng nổi giận. Phượng Yêu, ngươi, ngươi thật to gan. Ta nói chính là sự thật, bệ hạ. Lạc hoàng sắp tức chết rồi, này hoàng vương phủ thật là một đám không đem hắn để vào mắt. Lạc hoàng nói, đêm nhi, giao ra đồ vật tới. Chấm lập tức hồi cung. Hoàng vương phủ hai cái thiên linh sư tỏa chấn, hắn muốn mang đi người hoàn toàn là nằm mơ, nhưng là đan dược cần thiết lấy đi. Bệ hạ, ngươi không có chứng cứ không thể bôi nhọ ta. Bằng không ta tam thúc cùng bạch ra ra sẽ sinh khí, nếu là đã thương bệ hạ ngươi liền không hảo. Rốt cuộc ngươi chính là vạn kim chi khu A. Hoàng vô dạ cười nói. Ngươi. Ngươi thật sự không tính toán giao sao. Hoàng vô dạ cười nói. Bậy hạ, đừng nói ngươi không có chứng cứ. Liên tính ngươi có chứng cứ. Ta tưởng không giao ngươi có thể lấy ta thế nào. Tốt xấu ngươi cũng tìm mấy cái thiên linh sư đến đây đi. Lạc hoàng quả thực muốn hụt máu. Ngươi. Ngươi quá cả gan làm loạn. Phượng ưu nói. Đêm nhi tính tình này, ta đại ca sủng. Ta sủng, bệ hạ có cái gì bất mãn nói, có thể đơn độc cùng ta nói chuyện. Bọn họ hai người đột phá, lạc hoàng là một chút biện pháp đều không có. Đừng nói sát tiến hoàng vương phủ, liền tính là bọn họ muốn ngư phản, hắn chỉ sợ đều chống đỡ không được. Lạc hoàng nghẹn khuất không thôi, chuyện này, chấm nhất định sẽ điều tra rõ, chúng ta đi. Lạc hoàng kẹp chặt cái đôi rời đi, vân khuyết nghị muốn hay không ngươi đi trước, kết quả bạch lao ra tử tiếng giống giận chuyển đến. Vân Khuyết, ngươi đang làm cái gì? Hảo ngươi cái Vân Khuyết, chẳng những không giúp đêm nhi, thế nhưng còn đang xem trò hay. Vân Khuyết cái lại nói, Lao Gia Tử, ta. Ta không có. Với lúc Lao Gia Tử đột phá, vừa mới thao luyện một chút ngươi. Cho ta lại đây. Bạch Lao Gia Tử không khách khí đem Vân Khuyết cấp bắt được luận võ chàng thực mau luận võ tràng phía trên liền truyền đến Vân Đại Tướng quân tiếng kêu thẳng thiết. Hắn một cái võ linh sư đối trời cao linh sư hoàn toàn không có một trận chiến chi lực. Phượng Ưu cùng Hoàng Vô Dạ đi nói chuyện, vô luận Hoàng Vô Dạ làm ra cái gì quyết định, Phượng Ưu đều là duy trì. Hoàng Vô Dạ nói, ta đây đi nghiên cứu một chút kia đan dược, nếu có thể không có tác dụng phụ làm hoàng vệ tăng lên thực lực, kia không thể tốt hơn. Trở lại trong cung lạc hoàng đem hắn tẩm cung đồ vật đều cấp tạm, đáng giận Hoàng Vô Dạ, đáng giận Hoàng Vương phủ. A a a. Chợt muốn giết bọn họ. Lửa giận công tâm lạc hoàng quả thực muốn bạo tẩu. Thái giám tổng còn nói, hiện giờ bạch chiến huyên cùng Phượng Yêu đột phá, cứng đối cứng là không được, bất quá Hoàng Vô Dạ có thể tiến cung trộm đồ vật. Nhưng là nàng có thể tiến cung trộm, chẳng lẽ chúng ta không thể sao? Lạc Hoàng nói, chúng ta có thể trộm trở về. Kia đan dược tuyệt đối ở Hoàng Vô Dạ trên người. Trương công công, đêm nay thượng cần phải đem đan dược cấp lấy về tới. Nô tài tuân mệnh, Hoàng Vô Dạ vốn dĩ buổi tối là muốn đi phao hàng trì tu luyện. Bất quá cảm thấy lạc hoàng tuyệt đối sẽ không cam tâm. Kia đan dược chính là hắn xoay người thứ tốt, cho dù trong phủ có hai cái thiên linh sư cao thủ, hắn cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Hoàng vô dạ trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, không sợ lạc hoàng không hành động. Ban đêm gió lạnh phơ phất, một đạo đen nhánh thân ảnh động tác mau lẹ xâm nhập dạ vương phòng bên trong. Nhìn đến kia một cái ở trên giường ngủ say tiểu tử, trương công công kỳ thật muốn một trưởng trụng chết tính, nhưng là cuối cùng nhận ở. Hoàng vô dạ vừa chết, phượng ưu cùng bạch chiến Uyên ngươi lao đông tây, phòng trừng sẽ điên mất. Trương công công ở hoàng vô dạ trong phòng khắp nơi tìm đồ vật, lục tung tìm, liền ở hắn rốt cuộc ở một cái ám cách tìm được một cái quen thuộc hộp thời điểm, một cái lười biếng thanh âm chuyển đến, lao đông tây, tới ta hoàng vương phủ đường ăn trộm, không muốn sống nữa. Trưng công công tới hoàng vương phủ trộm đồ vật nhưng thật ra so hoàng vô dạ muốn chuyên nghiệp rất nhiều, mặc vào y phục dạ hành, sau đó mang theo mặt nạ bảo hộ. Trương công công trầm thấp nói, này không phải trộm, mà là vật quy nguyên chủ tương đối hảo, dạ vương điện hạ nếu đang ngủ, như vậy vẫn là tiếp theo ngủ tương đối hảo. Hắn ngảy tới, chuẩn bị đem hoàng vô dạ cấp gõ vượng. Bóng trăng trợn lóe, hoàng vô dạ thế nhưng tránh đi. Mà trương công công thân thể cứng đờ, hắn đột nhiên cảm giác chính mình toàn thân ngứa khó nhịn. Người, người rốt cuộc đối ta làm cái gì? Hoàng vô dạ cười nói, cũng không có làm cái gì. Kia hộp thượng có độc, ngươi này một chạm vào, tự nhiên xui xẻo. Tới rồi ta hoàng vương phủ trộm đồ vật, hơn nữa vẫn là trộm tiểu ra đồ vật, xem tiểu ra không giết chết ngươi. Trương công công cả giận nói, giết chết ta, nhanh lên đem giải dược giao ra đây, bằng không ta giết chết ngươi. Hắn nào hướng hoàng vô dạ, phát hiện chính mình linh lực ở chậm rãi trôi đi, tu vi ở suy yếu. Tay cùng mặt bắt đầu xuất hiện màu đỏ bệnh sởi, này bệnh sởi càng kéo càng lớn. Phanh. Ở hắn đuổi theo thời điểm, Hoàng vô dạ lao ra ngoài cửa. Hoàng vô dạ cười nói, trừ bỏ kia hộp có độc ở ngoài, mặt khác địa phương cũng tất cả đều là độc. Lao Đông Tây ngươi nhanh lên ra tới hít thở không khí đi. Bằng không chết ở ta trong phòng liền không hảo. Hoàng vô dạ, ngươi tìm chết. Trương Công Công vô cùng phẫn nộ, tụ tập hắn sở hữu linh lực quanh hướng Hoàng vô dạ. Ầm ầm ầm. Hắn công kích vô cùng tấn mãnh, chính là Hoàng vô dạ như cũ nhẹ nhàng tránh đi. Hoàng vô dạ hài hước nói, muốn giải dược, tới truy ta a Bằng không ngươi liền chờ chết đi. Hoàng vô dạ là đem trương công công cấp khí điên rồi, hắn nghĩa vô phản cố đổi theo, căn bản không cảm thấy tình huống có chút kỳ quái. Hắn nào ra lớn như vậy động tĩnh, hoàng vương phủ hoàng ảnh thế nhưng đều không có ra tới. Hoàng một đạo, chủ tử chơi như vậy tận hứng, chúng ta đều ngựa ngùng quay rối. Đúng vậy, chúng ta liền chờ xem kịch vui hảo. Nếu là Trương Công Công còn có điểm lý trí, nhất định sẽ tưởng đi trước thì tốt hơn. Bởi vì chúng độc, Trương Công Công tốc độ càng ngày càng chậm, Hoàng Vô Dạ giảm bất tốc độ cố ý chờ hắn đuổi theo. Hoàng Vô Dạ cười nói, Lạc Hoàng liền về điểm này đầu góc, dùng tiểu ra chiêu số cũng không biết phái một người thông minh lại đây. Phái ngươi như vậy một cái được việc thì ít, hoàng việc thì nhiều lao đông Tây còn tưởng trộm đồ vật, nằm mơ. Không được ngươi vũ nhục bệ hạ Ngươi này một cái đại nghịch bất đạo hôn trướng đồ vật. trương công công cực kỳ giữ gìn hắn chủ tử. Hoàng vô dạ cười nói, xem ra thật là lạc hoàng phái ngươi tới. Hoàng vô dạ đào tẩu địa phương là sau núi, mũi chân chỉa xuống đất, trèo tường đi đối diện. trương công công không nói hai lời đuổi theo, hắn đuổi theo đi lúc sau, cảm giác chính mình cả người lạnh leo, mới hậu chi hậu giác phát hiện nơi này là cửu công chúa phủ. Nghĩ lại mà sợ lúc sau, hắn trong mắt hiện lên một tia quyết tuyệt. Hắn nở nụ cười, dạ vương điện hạ, nơi nào không đi ngươi cố tình chạy đến cửu công chúa phủ. Nếu ngươi chết ở cửu công chúa phủ, như vậy hoàng vương phủ cũng chỉ sẽ giận cho đánh mèo cửu công chúa mà không phải điện hạ. Hôm nay ta cho dù chết ở chỗ này, cũng muốn lôi kéo ngươi cùng nhau trôn cùng. Hoàng vô dạ trả lời, lao đông tây, ngươi đang nói cái gì mê sảng đâu. Lạc yêu huyết là tiểu gia người, nơi này là tiểu gia gia, tiểu gia muốn tới thì tới. Ngươi hảo hảo hưởng thụ nhà ta yêu tinh sau núi này một ít ngoạn ý đi. Ta liền đi trước phao tắm tu luyện, vì chờ ngươi này lao đông tây, tiểu ra chính là lãng phí không ít tu luyện thời gian. Trưng công công chừng lớn đôi mắt đến, này, sao có thể? Hắn chơ mắt nhìn hoàng vô Dạo như là dạo nhà mình hoa viên giống nhau rời đi, mà hắn muốn gặp phải chính là các loại cực kỳ đáng sợ yêu ma quỷ quái. A. Cứu mạng A. Hoàng thượng, cứu mạng A. Ta không muốn chết. Không muốn chết. Ở cửu công chúa sau núi, đừng nói kêu hoàng thượng cứu mạng, chính là kêu thần tiền cứu mạng, cũng cứu không được. Hoàng vô dạ tiếp tục ở sau núi tu luyện, chờ hắn tu luyện không sai biệt lắm thời điểm. Một cái huyết biện hộ, vô dạ điện hạ, kia một cái lao thái giám đã chết, bị sống sở sở hủ chết. Hoàng vô dạ khẽ gật đầu nói, ta đã biết. Yêu tinh bên kia truyền đến tin tức sao. Đế tôn lúc này lực lượng càng ngày càng cường. Hẳn lá mau đã tỉnh, vô dạ điện hạ không cần lo lắng. Hoàng vô dạ thấp giọng nói, mau đã tỉnh sao? Lạc Hoàng vẫn luôn ở trong cung chờ, chính là trương công công cả đêm đều không có lại đây. Chẳng lẽ? Chẳng lẽ? Phúc! Tổn thất một cái nhưng dùng cao thủ, Lạc Hoàng trong lúc nhất thời chịu không nổi đả kích hộp máu. Ta muốn hưu thư cấp hiên nhi, nhanh lên cho ta chuẩn bị giấy và bút mực. Lạc Lâm Hiên là hắn duy nhất cứu mạng dơm Dạ. Ngày hôm sau Hoàng Vô Dạ bắt đầu nghiên cứu kêu một ít đan dược, có hơn 30 viên, hơn 30 cái đỉnh địa linh sư, đủ để đối Hoàng Vương phủ tạo thành bị thương nặng. Lãng phí 7 viên đan dược lúc sau, thành. Bên trong tạp chất bị thần hỏa cấp rửa sạch ra tới, tiếp theo bắt đầu dung đan, tân đan dược bị luyện chế ra tới. Tuy rằng hiệu quả không giống ban đầu như vậy cường đại, tăng lên trình độ tùy người mà khác nhau, nhưng là lại không cần trả giá sinh mệnh đại giới. Hoàng vô dạ nói, hoàng một, hoàng ảnh tuyển chọn ra mười người, hoàng vệ tuyển ra mười người dùng đan dược, tăng lên thực lực. Giữ lại, dùng để tăng lên dòng binh đoàn thực lực. Là, nghe nói có đan dược khen thưởng, dòng binh đoàn kia một ít ra hỏa liền tính là ở khổ huấn luyện cũng nhịn, nhất định phải bắt được khảo hạch trước mười. Lạc hoàng một lần hai lần an mệt, cũng hoàn toàn an tính lại. Chính là làm hắn hộp máu sự tình đã xảy ra, các con của hắn nhưng thật ra một đám nịnh bỡ hoàng vô dạ. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, không cần lạc hoàng gật đầu, chỉ cần hoàng vô dạ gật đầu, bọn họ liền có thể trăm phần trăm ngồi trên hoàng vệ. Nghịch tử. Nghịch tử. Một đám hôn trướng đồ vật. Lạc hoàng ở trong cung tức giận mắng. Hoàng vô dạ cho bọn hắn mỗi người một chút hy vọng, một chút trợ rút, kế tiếp liền xem bọn họ từng người phát huy. Làm cho bọn họ tiếp tục làm cho lạc hoàng sức đầu mẻ chắn đi. Hoàng vô dạ không nghĩ tới, nam vi thế nhưng chuyển đến tin tức. Hoa đầu bếp bị người cấp bắt đi. Hoàng vô dạ nói, đầu bếp bị người bắt đi. Chẳng lẽ thiếu hạ cái gì nợ tình bị người cấp bắt cóc đi kết hôn. Hoàng một đạo, cụ thể tình huống còn không rõ ràng lắm, bất quá người tới không bình thường. Đây là hoa công tử cấp chủ tử lưu lại tin tức. Hoa đầu bếp lưu lại manh mối không đi tầm thường lộ, bởi vì lưu lại chính là một hộp phụ dung bánh. Hoàng vô dạ nhìn này một mâm điểm tâm, sau đó hơi chút thay đổi một chút vị trí. Điểm tâm thượng hoa văn thế nhưng tổ hợp thành hai chữ. Thánh tàng. Hoàng vô dạ ánh mắt trầm xuống, không nghĩ tới hoa đầu bếp thế nhưng cũng cùng thánh có dấu quan hệ. Chào ngươi của hắn là vì thánh tàng, nói cách khác hắn bản thân trên người có thánh tàng manh mối. Cùng tiểu ra đi. Ngươi cần thiết muốn cứu trở về tới, tiểu ra ở chỗ này tìm một cái đầu bếp cũng dễ dàng. Là. Chủ tử, chúng ta người đã trộm đuổi kịp. Hoàng vô dạ muốn ra cửa cứu người. Phượng Yêu có chút không yên tâm. Tam thúc đổi người cùng đi. Hoàng vô dạ nói, hảo. Tam thúc, chúng ta đi thôi. Hoa Tấn bản thân liền có được kiểu phẩm đỉnh địa linh sư thực lực, có thể đem hắn cấp bắt đi, đối phương thực lực tuyệt đối không yếu. Nhiều tam thúc một cái thiên linh sư, cứu người cơ hội tự nhiên muốn lớn hơn không ít. Căn cứ dòng binh đoàn người lưu lại manh mối, Hoàng vô dạ một trận ra roi thúc ngựa đi tới khê nguyên quốc. Khi bọn hắn tới rồi hoa tẫn nơi địa phương lúc sau, hoàng vô dạ sắc mặt trầm xuống. Hoa tẫn, ngươi tốt nhất đừng chơi tiểu ra chơi. Bằng không ta nhất định lột da của ngươi ra. Nơi này không phải địa phương khác, mà là nam nhân chuyên môn tới hưởng lạc pháo hoa liếu hẻm. Bị người bắt cóc còn có thể tới loại địa phương này. Phượng yêu con ngươi bên trong hiện lên một đạo hắn ý, đêm nhi, ta đi lên nhìn xem. Không cần. Chúng ta cùng đi. Hoàng vô dạ vừa đi đi vào, hắn cùng Phượng Yú hai người tự nhiên hấp dẫn túi bà chú ý. Hai vị công tử, bên trong thỉnh bên trong thỉnh. Không biết các ngươi yêu cầu thế nào cô nương, chúng ta nơi này có vũ mỹ, có. Hoàng vô dạ lạnh lùng nói, trước đừng vông nghĩa, đem tốt nhất phòng cấp tiểu gia cấp chuẩn bị. Cái này, hảo, người tới a. Mang hai vị này công tử đi phụ dung các. Hoàng vô dạ trong mắt hiện lên một đạo hàn ý tiểu gia tuy rằng là lần đầu tiên tới các ngươi trong lâu, chính là các ngươi cũng dám lừa dối tiểu gia ta, ngươi xác định các ngươi nơi này tốt nhất phòng là phụ dung lâu. Thiếu niên tướng mạo so với bọn hắn trong lâu cô nương đều phải xinh đẹp vô số lần, chính là lại cực kỳ kiêu ngạo ương ngạnh. nếu là đắc tội, chỉ sợ. Là ta không tốt, chúng ta nơi này tốt nhất phòng thanh khê các hiện giờ đã có khách quý. Kia chính là đến từ đại quốc khách quý. Đắc tội không được A. Công tử nếu không ngươi. Không có ai là tiểu gia đắc tội không nổi. Cho ta dẫn đường. Làm cho bọn họ cấp tiểu gia cút đi. Tú bà âm thầm tiêu khổ. Này rốt cuộc là cái nào không trường tâm nhãn hoàng tử hoàng tôn A. Là gan thật đủ đại. Dẫn đường. Bằng không ta hủy đi các ngươi cái này lâu. Hảo hảo hảo. Công tử bên trong thỉnh. Ngươi theo chân bọn họ thương lượng đi. Hai phương đều không nghĩ đắc tội. Làm cho bọn họ bản thân giang thượng đi. Dù sao đến lúc đó có hại chính là vị này tiểu công tử, đại quốc người Há có thể dễ dàng như vậy đắc tội. Hoàng vô dạ sông lên thời điểm, hoa tấn đang ở trái ôm phải ớp bên trong. Tới, các bản công tử hương một cái. Này rượu không tồi, mỹ nhân tới vi ta. Nam tử kia đa tình mắt đào hoa, đem chung quanh mấy đại hoa khôi hồn đều phải câu đi rồi. Như thế phong lưu công tử, các nàng vẫn là lần đầu tiên thấy chẳng qua đối diện mấy cái mặt lạnh con người rán giỏi, thật sự là chịu không nổi hoa tấn này phong lưu đa tình bộ dáng. bọn họ trầm thấp nói, hoa công tử, chúng ta này dọc theo đường đi cũng thỏa mãn ngươi yêu cầu, ngươi có phải hay không nên đem đổ vật giao cái chúng ta? hoa tấn cười nói, này còn chưa đủ, các ngươi này một ít người cũng quá không có tình thú, mỹ nhân nhi, các ngươi nói đi. công tử, nô gia đêm nay thượng nhất định hảo hảo hầu hạ ngươi. Mỹ nhân rửa sát vào nhau đi lên, càng thêm thân mật, làm người khác đều xem bất quá đi. Frank! Này một phiến đại môn bị trực tiếp đá văng ra, bọn họ bắt đầu tiến vào để phòng trạng, đáy mắt hiện lên một đạo sắc khí. Đi vào tới là một cái bạch đi rẻ thiếu niên, so hoa tẫn còn muốn tinh xảo vài phần. Bất quá! Toàn bộ đều cấp tiểu gia cút đi, này phòng tiểu gia muốn. Hoa tẫn cả giận nói, dựa vào cái gì? Tiểu tử thối. Dám cùng bản công tử đoạt nữ nhân, ngươi đạt được không kiên nhẫn. Frank. Hoàng vô dạ vứt ra vô số ngân phiếu. Này một ít xem như thưởng cho của các ngươi, cấp tiểu ra lăn. Ngươi cho rằng cũng chỉ có ngươi có tiền A. Tiểu tử. Mỹ nhân nhi là cùng tiểu ra đi, vẫn là cùng này một cái lao nam nhân. Bản công tử vĩnh viễn độ đều là song thập niên hoa, tiểu tử thối ngươi cũng dám nói ta lão, sống không kiên nhẫn. Hai vị công tử trực tiếp ở chỗ này mắt to trừng mắt nhỏ, vẽ tay háo đều phải vung tay đánh nhau. Loại này tranh giành tình cảm tiết mục ở loại địa phương này thực thường thấy. Hoàng vô dạ trực tiếp một quyền đoanh qua đi, hoa tất cả giận nói, tiểu tử thối, đánh người không cần vả mặt ta. Ngươi tuyệt đối là ghen ghét bản công tử lớn lên phong lưu phong khoáng. Thiết! liền ngươi bộ dáng này, tiểu ra còn ghen ghét. Hoa đều bị phong tỏa linh lực, hoàng vô dạ cũng vô dụng linh lực. Hai người trực tiếp xích thủ không quyền đánh nhau rồi. Suy. Hoàng vô dạ hạ độc thủ đánh hoa tấn mặt đều phải văn mẹo, tiểu lão bản quá độc ác. Hoàng vô dạ khỏe miệng hơi hơi gợi lên, diễn trò cũng muốn làm nguyên bộ. Hoa tấn không chịu thua, này không hai người đánh túi bụi. Nhìn đến hoa tấn có hại, kia một ít người khinh thường không thôi. trầm mê với sắc đẹp hoa tấn thế nhưng liền một cái tiểu tử đều đánh không lại, thật là mất mặt. Lão đại. Giúp không hỗ trợ. Trong đó một người hỏi, giúp cái gì? Hai cái tiểu tử tranh giành tình cảm, có cái gì hảo hỗ trợ, nhiều mất mặt. Nên làm Hoa Tấn ăn chút đau khổ. Vì thế, bọn họ ngồi ở một bên xem kịch vui. Hoa Tấn cùng Hoàng Vô Dạ như cũ ở từ đánh, những người khác không chút để ý vây xem. Trong phút chốc một chi chi hỏa tiện hướng tới bọn họ đánh rút lại. Bọn họ kinh hãi, nhanh lên tránh đi. Vốn dĩ bị phong bế linh lực Hoa Tấn đột nhiên động. Linh lực buộc phát ra tới, thi triển ra tới cực kỳ cường đại linh kỹ hướng tới bọn họ hoanh đi ra ngoài. ầm ầm ầm, Toàn bộ trong lâu đều cháy lên, ở bên ngoài phượng lưu bống chốc đánh lén. Thiên linh sư. Đáng chết. Chúng ta bị lửa, bắt lấy bọn họ. Hoàng vô dạ vừa động thủ, vô số độc phấn bị nàng cấp giải đi ra ngoài. Khu khu khu. Có độc. Chờ bọn họ lao ra đi thời điểm, người cũng không biết chạy đi nơi đâu cho ta truy kỳ thật đâu hoàng vô dạ cùng hoa tấn dấu ở đối diện đối diện thế nhưng là một nhà tiểu quan quán hoa tấn như là phát hiện tân đại lục giống nhau ngạc nhiên nói tiểu lão bản đây chính là ta lần đầu tiên tiến như vậy địa phương ngươi cần phải đối ta phụ trách kia một đôi mắt đào hoa tố tấn phong lưu chẳng qua phượng lưu lại là vẻ mặt lạnh nhạt nhìn hắn hoàng vô dạ nói Ân ta nhất định phụ trách đến cùng Đợi chút liền đem ngươi bán cho nơi này lão bản, nhất định có thể bán cái giá tốt. Hoa tẫn nháy mắt biến thành khổ qua mặt, lão bản. Ngươi, ngươi không thể như vậy nhẫn tâm A. Ngươi nếu là bán ta, về sau liền tìm không đến ta lợi hại như vậy đầu bếp. Vô nghĩa như vậy nhiều làm cái gì? Thượng dược, bằng không ngươi tưởng hủy dung sao? A. Hoa tẫn lúc này mới nhớ tới chính mình kia một chương bị tấu thảm không nỡ nhìn mặt. Xử lý xong rồi trên người thương lúc sau, hoàng vô dạ ngồi ở ghế trên uống trà. Nàng liếc hướng hoa tận nói, nói đi. ngươi lưu lại manh mối, rốt cuộc là có ý tứ gì? Hoa tận nói, tiểu lão bản, kia một ít người đều là nhất đẳng tông môn người, bởi vì ta trên tay có thánh tàng bản đồ. Kỳ thật chính là đã phá bản đồ mà thôi, tổ hợp lên căn bản là nhìn không ra cái gì vấn đề tới. Chính là kia một ít người chính là muốn cướp. Mấy chương. Hoàng vô dạ hơi hơi nhúng mày. Tiểu ra cứu ngươi, đồ vật giao ra đây đi. Bằng không tiểu ra đem ngươi cấp đá trở về. Tiểu lão bản, chúng ta đều tốt như vậy giao tình, nguyên lai like ngươi cứu ta đều chỉ là vì bản đồ, quá thương lòng ta. Hoa tấn một bộ tây thi phủng tâm bộ dáng nói. Ha ha a, ngươi nếu là không giao ra tới, ta chẳng những thương ngươi tâm, còn thương ngươi thận, ngươi có thể thử xem. Hoàng vô dạ thưởng thức một phen truy thủ. Dường như tùy thời đều có khả năng ở Hoa Tấn thận bộ bổ thượng mấy đao giống nhau. Hoa Tấn khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, sau đó móc ra tới một cái hộp dao cho Hoàng Vô Dạ, nói, kỳ thật, chính là này đó. Hoàng Vô Dạ mở ra hộp vừa thấy, bên trong là bốn trương bạch hổ gia thú, đầu ngón tay xẹt qua, cùng nàng đoạt được đến giống nhau như lúc. Hoàng Vô Dạ hỏi, Hoa Tấn, ngươi muốn thế nào mới có thể đem này bốn phân bản đồ cho ta? Hoa Tấn cười nói. Tiểu lão bản ngươi thế nhưng nguyện ý nhận lấy cái này phỏng tay khoai lang. Ta cùng ngươi nói, ta bởi vì được đến mấy thứ này, bị đổi giết, một đường đào vong không có tiền không ăn liền khất cái đều đường, thật sự là quá đáng thương. Có người nguyện ý nhận lấy, ta còn là rất vui lòng. Hoàng vô dạ nói, ngươi nếu giao ra đi, không phải có ngày lành quá sao? Ngày lành không nhất định có, giết người diệt khẩu là nhất định. Ta nhưng không nghĩ ta đổ vật rơi vào kia một ít người đáng ghét trong tay, bất quá là tiểu lão bản nói, liền không giống nhau. Rốt cuộc tiểu lão bản lớn lên thật sự là quá cảnh đẹp ý vui. Hoàng vô dạ khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, đầu bếp chính là một cái xem mặt đầu bếp. Hoàng vô dạ trả lời, ta có thể nói cho ngươi. Nay một phần bản đồ là thật sự, bất quá không phải chân chính thánh tàng bản đồ, bất quá thứ tốt sẽ có là được. Nếu là tìm đủ. Ta có thể mang ngươi qua đi, có thể hay không được đến cơ duyên, liền xem chính ngươi. Hoa tấn vui tươi hớn hở nói, xem ra ta không có cùng sai lão bản, lão bản ngươi đủ nghĩa khí, vậy nói như vậy hảo, này bốn phân bản đồ, ngươi liền trước nhận lấy đi. Hảo. Hoàng vô dạ khẽ gật đầu nói. Hoa tấn hỏi, kế tiếp làm sao bây giờ? Gần nhất không ít nhất đảng tông môn đều ở nhìn chằm chằm này đó bản đồ, bằng không cũng sẽ không ở nam vì đem ta cấp đảo ra. Nam Vi đã không an toàn. Hoàng Vô Dạ nói, vậy đánh cuộc một phen lại. Đánh cuộc. Hoa Tấn Nghi hoặc nhìn về phía Hoàng Vô Dạ nói. Thả ra Thánh Tàng tin tức, nói chỉ có có được bản đồ nhân tài có thể tiến vào Thánh Tàng. Đến lúc đó tưởng được đến Thánh Tàng người đều sẽ chạy tới, đến lúc đó gậy ông đập lưng ông, đục nước béo cỏ. Bất quá này nguy hiểm rất lớn. Hoa Tấn Kinh ngạc nói, tiểu lão bản chơi thật đủ đại. Đến lúc đó thiên linh sư đều sẽ tới rồi, kia trường hợp cũng không phải là chúng ta có thể khống chế được. Hoàng vô dạ nói, không có biện pháp. Nay bản đồ tổng cộng có 13 trường, tuy rằng hiện giờ ta trên tay đã có 7 trường, trời biết lại tìm được mặt khác 6 trường yêu cầu bao lâu. Vì cực nhanh tìm được, chỉ có thể làm có được bản đồ người chủ động tụ tập lại đây. Nơi đó có ta tưởng được đến đồ vật, ta muốn mau chóng biến cường, cho dù điên cuồng một chút, mạo hiểm một chút. Ta cũng chỉ có nảy một cái lựa chọn. Tình thế bắt buộc, không thể không binh hành hiểm chiêu. Hoàng vô dạ hỏi, phong linh ngươi chờ mặc, là cam chịu ta cách làm sao? Phong linh nói, ta cũng không nghĩ lãng phí quá nhiều thời gian. Xem ra, điểm này chúng ta đạt thành chung nhận thức. Hoa tấn trực tiếp bị hoàng vô dạ lớn mật cách làm cấp dọa tới rồi. Hoàng vô dạ nói, ngươi nếu không nghĩ mạo hiểm, ngụy trang lên tiếp tục trốn tránh. Hoa tấn trả lời, ta mới không cần. Qua trôn trôn tranh tránh nhật tử đã nghẹn khuất đã chết, đều không gặp được chất lượng tốt mỹ nhân nhi, lúc này đây, ta quyết định liệu mình bồi quân tử. Hoàng vô dạ nói, vậy nghe ta. Phượng Yêu tuy rằng không duy trì hoàng vô dạ như vậy mạo hiểm, cuốn vào nguy hiểm bên trong, chính là nàng trí ở phải làm, hắn chỉ có thể lựa chọn duy trì. Hoàng vô dạ bọn họ đi trước trạch thanh quốc, bởi vì bạch hổ mắt trận liền ở chỗ này. Lợi dụng dòng binh đoàn thế lực, hoa tấn cùng âm thầm hành động. Thực mau toàn bộ Ninh Châu các thế lực lớn đều đã biết, có thánh tàng rơi xuống. Thánh tàng vị trí, ở trạch thanh quốc đại trạch rừng rậm bên trong. Lúc này tứ phương kích động, thế tới rào dạn hoàng vô dạ đang ở trạch thanh quốc cùng hoàng phủ đại sư uống trà Hoa tấn thông đồng xong rồi trạch thanh quốc Mỹ nhân nhi trở về lúc sau. Hán hỏi, tiểu lão bản, ngươi liền một chút đều không khẩn trương. Hoàng vô dạ nói, có cái gì hảo khẩn trương? Trạch Thanh Quốc đã nhiều vô số đạo thiên linh sư hơi thở, cái này làm cho Trạch Hoàng vô cùng khẩn trương lên. Tuy rằng đã nghe nói bọn họ Trạch Thanh Quốc có bà bối, nhưng là nhiều như vậy cao thủ tiên đến, bọn họ tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hoa Tân nói, nhà ngươi yêu tinh gần nhất không ở, tiểu lão bản chẳng lẽ không lo lắng sẽ không còn được gặp lại như vậy mỹ nhân nhi? Vừa nghe đến lạc yêu huyết, Hoàng vô dạ ánh mắt trầm xuống. Tiểu gia có dễ dàng như vậy xảy ra chuyện sao? Hoa Tuấn cười nói: Nhà ngươi yêu tinh không ở, kia bản công tử bảo hộ tiểu lão bản hảo. Tuy rằng ta luôn luôn là đương hộ hoa sứ giả, chỉ bảo hộ nữ nhân, nhưng là tiểu lão bản không giống nhau. Hoàng vô dạ nhìn về phía hắn nói: Thực lực của ngươi vẫn là trước tự bảo vệ mình đi. Nay không thể được, tiểu lão bản an nguy liền giao cho ta đi. Hoa tấn lại rất kiên trì. Không ít người tiến vào Đại Trạch Lâm, Đại Trạch Lâm bị nhất đẳng tông môn cấp thanh trạng. Nhị đẳng tông môn tam đảng tông môn căn bản liền không có cơ hội tới gần. Tông chủ, chúng ta đi xuống xem qua. Rất có khả năng là thánh tàng. Bất quá bên trong quá nguy hiểm chúng ta chỉ có thể rời khỏi. Như vậy cổ xưa dấu vết nhất định đúng vậy, chúng ta khi nào xuất phát? Ninh Châu Bảy đại nhất đẳng tông môn đến đông đủ, xác định này một tin tức mức độ đáng tin. Liên ở ngay lúc này, một đạo màu đen đống chốc xuất hiện. Bọn họ nói, tiểu tử. Ngươi là cái nào tông môn? Huyền Mặc lạnh lùng nói, Thánh tàng, liền ở chỗ này. Nay một chỗ Thánh tàng, là chúng ta mấy đại tông môn phát hiện, mặt khác tông môn người vẫn là chạy nhanh rời đi, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Huyền Mặc nói, ta muốn bảo đi. Tiểu tử, sư phó của ngươi không có đã dạy ngươi. Biết khó mà lui sao? Huyền Mặc ở chỗ này bị này một ít nhất đẳng tông môn người cấp ngăn cản. Hoàng vô dạ phượng ưu cùng hoa tẫn tiến vào đại trạch lâm, đồng dạng bị người cấp ngăn cản. Bảy đại nhất đảng tông môn không sai biệt lắm đem toàn bộ đại trạch lâm cấp phong tỏa lên. Người trẻ tuổi, nơi này không phải các ngươi có thể tới địa phương, chạy nhanh rời đi. Hoa tẫn cười, có cái gì là buồn cung không thể tới địa phương, toàn bộ đều cho ta tránh ra. Tiểu tử, thật lớn khẩu khí. Bọn họ nói còn không có nói xong, đột nhiên vải cổ thiên linh sư huy áp truyền đến. Bọn họ lùi về phía sau vài bước, tiếp theo vô số đạo hắc ảnh xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Ai dám đối chúng ta thái tử điện hạ vô lý? Cầm đầu một cái thiết diện con người rán giỏi, mặt vô biểu tình nói. Này một ít người sắc mặt biến đổi, nói, hắc long thiết vệ, ngài, ngài. Bọn họ kinh ngạc nhìn về phía hoa tấn nói, ngươi là thương long đế quốc thái tử điện hạ. Hoa tấn lạnh lùng nói, nếu biết buồn cung thân phận, kia còn không nhanh lên cấp buồn cung tránh ra. Hoàng vô Dạ khó có thể tin nhìn hoa tẫn. Hoa tẫn nói, làm sao vậy? Tiểu lão bản có phải hay không bị buồn cung thân phận cấp dọa tới rồi, chúng ta quan hệ đều tốt như vậy, liền không cần hành lễ. Hoàng vô Dạ khỏe miệng hơi hơi vừa kéo nói, hoa đầu bếp, ngươi giả mạo thương long đế quốc thái tử, nếu là lòi, tiểu gia đều giữ không nổi ngươi. Cái gì giả mạo? Ta vốn dĩ chính là A. Tiểu lão bản, ngươi nói một chút ta nơi nào không giống như là một quốc gia thái tử, nơi nào đều không giống. phượng ưu nghi hoặc đánh giá hoa tấn, thương long đế quốc là ninh châu duy nhất đế quốc, là duy nhất một cái có thể so sánh với bảy đại tông môn quốc gia. này thái tử lại là một cái phong lưu công tử, chủ nghệ nhất lưu, thật sự có chút quỷ dị. hoa tấn pha chịu đả kích, tiểu lão bản, ngươi thế nhưng không tin ta, ta hảo thương tâm, long một đạo, vị này tiểu công tử vị này thật là chúng ta thương long đế quốc Thái tử Điện Hạ. nay vì Thái tử phong cách trong lúc nhất thời làm Hoàng vô dạ tiếp thu bất lương, Hoàng vô dạ nói, không cần ở chỗ này lãng phí thời gian, hãy đi trước sẽ sẽ kêu y thì học lao ra hỏa lại nói. Hoa tấn khoe khoang nói, tiểu lão bản, ta liền nói ta có thể bảo hộ được ngươi, ngươi yên tâm. Bảy đại tông môn cao thủ chuẩn bị cùng huyền mặc giao thủ, lúc này có người tới truyền bảo nói, tông chủ, thương long đế quốc phái người tới, Không nghĩ tới thương long đế quốc cũng phái người nhúng tay việc này. Nếu là mặt khác tông môn bọn họ có thể banh đi, chính là thương long đế quốc không được. Bọn họ hỏi, thương long đế quốc lúc này đây phái tới chính là người nào? Là Thái tử Điện Hạ. Vừa nghe nói là vị này Thái tử Điện Hạ, không sai biệt lắm mọi người sắc mặt đều lộ nhẹ nhàng chi sắc. Suốt ngày lưu luyến với xóm cô đầu, chỉ ái mỹ nhân không yêu Giang Thượng Thái tử Điện Hạ căn bản là không phải một cái uy hiếp. Thỉnh Thái tử Điện Hạ lại đây. Dọc theo đường đi thông suốt tiến vào đại trạch rừng rậm chỗ sâu trong, Hoàng vô dạ không nghĩ tới ở chỗ này thấy được huyền mặc. Huyền mặc lạnh nhạt trên mặt có chút biến hóa, nói, Tiểu sư đệ, sao ngươi lại tới đây? Huyền mặc đi tới Hoàng vô dạ bên người, trong đó một cái lao nhân nhìn về phía hoa tận nói, Thái tử Điện Hạ, thật là ngươi. Vị này hắc y liền người trẻ tuổi, cũng là người của ngươi. Ta bằng hữu sư hình. Ngươi nói đi." Hoa Tấn nói, "Bên trong nguy hiểm không biết, ta khuyên Thái tử điện hạ vẫn là đi hưởng thụ ngươi mỹ nhân nhi đêm. Nơi này cũng không phải là ngươi có thể tới địa phương, nếu là ngươi ở chỗ này gặp được cái gì nguy hiểm, bệ hạ giận chó đánh mèo với chúng ta đã có thể không hảo." Thái tử điện hạ trước nay đều chỉ đối nữ nhân cảm thấy hứng thú, khi nào đối thánh tàng cảm thấy hứng thú? Hoàng vô dạ khỏe miệng hơi hơi vừa kéo không nghĩ tới các đại nhất đẳng tông môn lão nhân nhóm đối hoa tấn nhưng thật ra rất quen thuộc hoa tấn cười nói các ngươi lại như thế nào biết thánh tàng không có mỹ nhân đâu không phải nói thánh tàng bên trong có muôn vàng bảo bối sẽ không liền một cái tuyệt thế mỹ nhân đều không có đi mọi người khỏe miệng hơi hơi run rẩy lúc này một cái thanh lãnh giọng nữ truyền đến xem ra thái tử điện hạ đúng như nghe đồn bên trong như vậy phong lưu hoa tấn trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng Mỹ nhân, chân chính đại mỹ nhân. Màu trắng váy áo bao vây lấy kia mạn rượu tuyệt luân đường cong, kia một trường thanh lãnh mặt lại câu dẫn người đi phạm tội. Nếu là không có gặp qua tiểu lão bản nhà hắn yêu tinh như vậy diễm sắc, hắn chỉ sợ đã sớm cầm giữ không được phát tới. Hoa Tấn nhìn đến này mỹ nhân, trong mắt đều sẽ không xoay. Hoàng vô dạ ánh mắt đảo qua này một cái không ai mặt, cảm giác này mỹ nhân có một loại từ nơi nào gặp qua cảm giác. Bạch Lý hiểu mỹ nhân đi qua, Nàng ánh mắt vẫn luôn dừng ở kia một cái ôn nhuận nam tử trên người, nàng nói, "Ta là Trường Hoan tông Mục Vân Hoan, có thể nhận thức một chút sao?" Hoa tấn mặt cứng đờ, "Này, đây là tiểu lão bản Tam Thúc Đào Hoa vận tới sao?" Hắn hối hận, không nên theo chân bọn họ đứng chung một chỗ. Hoàng vô dạ đấy mắt hiện lên một đạo hàn quang, "Trường Hoan tông?" Phượng Vũ nhìn như ôn hòa, chính là cự tuyệt khởi người tới, lại một chút đều không lưu tình. Hắn nhàn nhạt nói, Bèo nước gặp nhau, không cần nhận thức. Có lẽ lúc sau vẫn là đối thủ cạnh tranh. Lần đầu tiên bị người cự tuyệt, một vân hoàn mặt hơi hơi cứng đở. Bèo nước gặp nhau, kia nhưng không nhất định. Nàng nói xong lời này, về tới đội ngũ bên trong. Hoàng vô dạ nhìn về phía nàng nơi địa phương, đều là nữ tử, cầm đầu chính là một cái mỹ diễm phụ nhân. Lúc trước ở Nam Vi thành mặt khác một ít tông môn người cùng nàng nói qua trưởng hoàn tông người, trường hoàn tông chỉ thu nữ đệ tử. Các nàng tốc độ tu luyện cực nhanh, bởi vì công pháp vấn đề. Thái âm bổ dương công pháp, làm các nàng tu vi tiến triển cực nhanh. Bởi vì các nàng sinh cực kỳ mạ mỹ, không ít nam tử cam tâm tình nguyện vì các nàng sở hữu, nếu là xem đôi mắt, không đáp ứng nói liền cường đoạn. Tỷ như thượng một lần nàng đụng vào một khả nhân, mà lúc này đây nữ nhân này coi trọng tam thúc. Một vân hoan cảm thấy tương lai còn dài, hiện giờ vẫn là thánh tàng quan trọng. Người nàng là nhìn chúng. Chạy không được. Lúc này, có người nói, tông chủ. Chúng ta vào đi thôi. Hảo. Này một ít người, phía sau tiếp trước xâm nhập đi vào, sợ chậm một bước khiến cho người khác chiếm tiện nghi dường như. Huyền mặc thân hình chật lõe, tính toán vọt vào đi. Hoàng vô dạ nói, huyền mặc. Người gấp cái gì? Không đói bụng sao. Chúng ta hảo hảo ăn một đốn lại đi. Tam thúc, người đi đánh mây chỉ món ăn hoang dã lại đây. Nơi này chính là có hai cái đầu bếp, bỏ lỡ lúc này đây cơ hội rất khó có lần sau. Hoàng vô dạ đem huyền mặc cấp kéo trở về, huyền mặc cũng không phải cái loại này nóng bội người, tiểu sư đệ như vậy không nhanh không chậm, nhất định có hắn nguyên nhân. Hoa tấn cười nói, các ngươi còn thất thần làm gì? Còn không mau đi cấp bổn cung đánh món ăn hoang gia tới? bảy đại nhất đảng tông môn cao thủ tiến vào dưới nền đất, đi sấm kia một cái nguy hiểm di chỉ, mà mặt đất phía trên phiêu hương mời giảm Làm nơi này linh thú đều ở nuốt nước miếng. Hắc Long vệ trợn mắt há hốc mồm nhìn bọn họ Thái tử điện hạ ở vì kia một cái Bạch thí di thiếu niên thì nướng, cực kỳ ân cần, này tựa hồ đã không phải lần đầu tiên. Huyền Mặc lãnh đạo nhìn thoáng qua hoa đầu bếp thịt nướng, thầm nghĩ, quả nhiên chính mình còn cần tu luyện. Hắc Long biện hộ, Thái tử điện hạ, chúng ta, chúng ta thật sự không nhanh lên đi xuống sao? Bảy đại tông môn nếu là được đến thánh tàng, Đối bọn họ thương long đế quốc thực bất lợi. Hoa Tấn nói, suốt ruột cái gì? Hết thể đều nghe tiểu lão bản. Nếu ai dám hành động thiếu suy nghĩ, giết không tha. Hoàng vô dạ nhìn về phía Hắc Long biển hộ, đi xuống người, có một nửa là đi chịu chết. Các ngươi chẳng lẽ cũng muốn đi sao? Giờ mà bên trong kia một ít giết người phong ở tùy ý thu hoạch này một ít người sinh mệnh, từng đợt tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hai. A. Tông chủ Cứu mạng A. Tông chủ, đây là cái quỷ gì đồ vật? Hoàng vô dạ tính tính thời gian, cũng ăn uống no đủ. Sau đó nói, Hảo. Thời gian không sai biệt lắm. Chúng ta xuất phát, đi vào lúc sau, hết thể nghe ta hành động. Hảo Hảo bảo hộ các ngươi thái tử điện hạ. Hoa tấn bất mãn nói, tiểu lão bản, thực lực của ngươi yếu nhất. Không phải trước bảo hộ ngươi sao. Ta tốt xấu cũng là một cái đỉnh địa linh sư A. Hoàng vô dạ nói: Ngươi nếu là đã chết về sau liền ăn không đến ăn ngon. Nguyên lai tiểu lão bản chỉ biết đau lòng không có ăn ngon, mà không phải đau lòng ta. Thật sự là quá làm người thương tâm. Đây là Hoàng vô dạ lần thứ hai bước vào nơi này, lộ tuyến đều nhớ rõ không sai biệt lắm. Đột nhiên truyền đến tiếng gió làm Hoàng vô dạ cảnh rất lên, nói: chạy, theo ta đi. Dùng nhanh nhất tốc độ ở hành lang gấp khúc bên trong lướt ra, bọn họ ở điên cuồng chạy vội. Ở chung quanh thấy được không ít mới mẻ máu còn có thi thể, là bọn họ phía trước nhìn đến kia một ít người. "Tạm thời an toàn lúc sau." Hoa Tân nói, "May mắn chạy trốn mau, nơi này rốt cuộc là một ít cái quỷ gì đồ vật." Huyền Mặc nói, "Tiểu sư đệ đã tới nơi này." Huyền Mặc tuy rằng rất ít nói chuyện, lại quan sát cẩn thận, nếu không có đã Tôi nói, tuyệt đối không có như vậy tinh chuẩn phán đoán. Chính là lấy hắn tiến vào nơi này, là cỡ nào mạo hiểm. Đêm Nhi Phượng Lưu cũng là nghĩ lại mà sợ. Hoàng Vô Dạ nói, "Ta là đã tới. An toàn rời đi, cho nên các ngươi nhất định phải nghe ta chỉ huy, một khi ra cái gì đừng rẽ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ." Hoa Tấn cười nói, "Đương nhiên nghe tiểu lão bản." Bởi vì dọc theo đường đi có nhất đẳng tông môn cao thủ mở đường, bọn họ sớm còn tính thuận lợi, điên trùng bị giết không ít. Tiếp theo, Hoàng Vô Dạ có tới rồi kia một mảnh quen thuộc huyền mai biên. Hoàng Vô Dạ nói, Nơi này có người đã tới dấu vết, chỉ sợ bọn họ đương thời đi. Thiên linh sư có thể lăng không mà đi, muốn đi xuống không khó. Phượng Lưu nói, đêm nhi, ta mang người đi xuống. tiểu sư đệ. Huyên mặc chậm một bước. Ẩm ẩm ẩm. Bọn họ mới vừa một chút đi, phát hiện phía dưới người đánh không khai giàn xếp lên. Chúng ta tới trước, thứ này về chúng ta. Ai thực lực cường liền về ai? Cho ta tránh ra. Bọn họ đi vào phát hiện bọn họ ở tranh đoạt bạch hổ bình phong. Rốt cuộc này bình phong là nơi này duy nhất bảo bối. hoàng vô dạ đứng ở một bên xem, cười nói, làm cho bọn họ đánh đi. Đánh đi. Có hạt dưa sao? Hoa tấn khỏe miệng hơi hơi vừa kéo. Tiểu lão bản, quên mang thứ này. Bọn họ đem bình phong trở thành tiến vào thánh tàng nhập khẩu. Một đám phía sau tiếp trước tranh đoạt bình phong. Thiên linh sư lực lượng rất mạnh nếu không phải cái này không gian đủ rắn chắc chỉ sợ đã sớm sụp đổ hoàng vô dạ ước gì bọn họ đánh lưỡng bại câu thường lại không nghĩ rằng bọn họ chẳng những đánh thế nhưng còn kém vạch trần hư bình phong hoàng vô dạ nói hoa tấn làm hắc long vệ ra tay nhanh lên bình phong nếu như bị phá hủy kia hoàn toàn thất bại trong gan tức huyền mặc so hắc long vệ càng mau một bước lùi ra rốt cuộc đem bạch hổ bình phong cấp dưới sự bảo vệ tới Hoang vô dạ đi qua nói, còn nói các ngươi là nhất đẳng tông môn thiên tài, liền biết đánh đánh đánh, cũng không biết động não, thật sự cho rằng ai đoạt đi rồi bạch hổ bình phong, ai là có thể tìm được thánh tàng sao? Chừng lớn các ngươi đôi mắt hảo hảo xem xem kia bình phong phân cách ra tới đồ án đi. Trước hết phản ứng lại đây đó là Hoa Tẫn, Hoa Tẫn kinh ngạc nói, này đồ án quá quen thuộc, ta, ta kia mấy phân bản đồ, giống như liền cùng này mặt trên mấy cái đồ án giống nhau. Huyên mặt càng là gọn gàng dứt khoát lấy ra tới một miếng đất đồ, đặt ở kia bạch hổ bình phong phía trên, hoàn toàn đang cướp. Thật là như vậy. Bản đồ tác dụng thế nhưng tại đây, bọn họ phân cao thấp ra sức suy nghĩ không làm rõ được cái này bản đồ, không nghĩ tới kết quả thế nhưng là như thế này. Bảy đại tông môn bên trong, có 5 đại tông môn từng người có được một miếng đất đồ, bọn họ cũng đem bản đồ cấp phóng lên rồi, hoàn toàn đang cướp. Chính là còn chưa đủ. Bọn họ nhìn về phía hoa tận nói, thái tử điện hạ, thương long đế quốc được đến bản đồ hẳn là nhiều nhất, nhanh lên lấy ra tới. Hoàng vô dạ trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng, từ hoa tận bên người đi qua, nói, hoa tận, lúc sau cẩn thận. Thề, hơn nữa nàng trong tay, hoàn toàn thề. Lúc trước thanh long mắt trận vô cùng nguy hiểm, bạch hổ mắt trận tuyệt đối cũng không phải một cái an toàn địa phương. Hoàng vô dạ từng khối lấy ra tới bản đồ đua thượng, hoàn toàn thề. Mọi người kích động nói, thề, tiếm sao. kia bình phong phía trên bị gia thú tổ hợp thành một con láo hổ, đột nhiên trở nên lập thể, như là sống lại giống nhau. Một con màu trắng lao hổ đột nhiên huyền phù ở không trung, gầm nhẹ nói, hoang nên các ngươi tiến vào tứ tượng thánh tàng tứ đại mắt trận chi nhất, bạch hổ mắt trận. Giống giống giống. Đột nhiên một trận giết gào, một trận cuồng phong đột nhiên hướng tới bọn họ vào tới, trực tiếp đem bọn họ cấp sông ra ngoài. Không một người may mắn thoát khỏi. Mọi người sắc mặt đại biến, phía dưới chính là huyền ngai. Thân thể ở không ngừng đi xuống rơi xuống, phong linh lại án binh bất động. Hoàng vô dạ biết, nơi này hẳn là không có sinh mệnh nguy hiểm. Frank. Hoàng vô dạ vững vàng đứng trên mặt đất, nàng tiến vào một cái khác không gian. Gió nhẹ thổi qua, nơi này là một mảnh vô cùng yên lặng địa phương. Ha ha ha. Lao hổ đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc chờ đến người. Các ngươi nhân loại thật sự là quá xuẩn, cấp không chuẩn bị bản đồ, các ngươi độ tìm lâu như vậy cũng đều không có tìm được. Bạch hổ kêu hồn hậu thanh âm chuyển đến. Hoàng vô dạ khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, người cấp bản đồ hoàn toàn là lầm đạo tính, nếu không phải nàng thượng một lần trùng hợp rơi xuống, cô ý như cũ không ai tìm được. Chỉ cần tìm được chân chính ta, liền có thể được đến truyền thừa, còn có tứ tượng thánh tàng tin tức. Cho nên, nhân loại, chạy nhanh tới tìm ta đi. Này hoàn toàn là một cái không lớn lên lão ngon đồng, bao lớn một phen tuổi. Còn chơi trốn miêu miêu. Hoàng vô dạ chửi thầm. Màu trắng thân ảnh lực quá, chung quanh một người đều không có, một cái động vật đều không có. Nơi này trống vắng, tựa hồ có thể đem người cấp bao phủ, như vậy không biết tìm bao lâu. Hoàng vô dạ nhắm mắt lại, cũng không phải cái gì đều không có, còn có Phong. Phong Linh nói, ngươi cuối cùng phát hiện. Bạch hồ sở không chế chính là Phong. Chỉ cần căn cư phong lực lượng, liền có thể dễ như trở bàn tay tìm được. Hoàng vô dạ nói, nói cách khác. Ngươi biết mạch hổ ở đâu? Ta biết, bất quá, chính ngươi tìm. Phong Linh Đạ Mạc nói. Tiểu tử này không nghĩ hỗ trợ ý tứ thực rõ ràng. Hoàng vô dạ đêm không có dây dưa, linh hồn lực tản ra, cảm thụ được chung quanh phong. Một con bản năng cảm giác làm hoàng vô dạ đối phong càng ngày càng mẫn cảm. Hoàng vô dạ trong mắt hiện lên một tia ánh sáng nói bên này, phong linh ở lịch thiên âm dương đỉnh bên trong trước sau như một lạnh nhạt, bởi vì bọn họ liên hệ hoàng vô dạ có thể đối phong cảm giác nhạy bén lên, là thực bình thường sự tình. một con màu trắng lao hổ ở trên cỏ ngủ nướng, hoàng vô dạ hơi hơi sử sốt, nói, đây là bạch hổ. một cái lạnh băng thanh âm truyền đến, đứng lại, lại về phía trước một bước, ta khả năng sẽ muốn nguy mệnh. người đến là trường hoan tông mục vân hoan, ai trước tìm được liền ai có chỗ lợi bọn họ như thế nào có thể để cho người khác kia chỗ tốt? Hoàng vô giả nói, các ngươi người đông thế mạnh, không có biện pháp, ta bất động là được. Bất quá, các ngươi xác định đó là thật vậy chăng? Hoàng vô dạ ẩn ẩn cảm thấy kêu một con bạch hổ không thích hợp. Một vân hoan bên người một nữ tử nói, ngươi cho rằng ngươi nói là giả, chúng ta liền sẽ nhường cho các ngươi sao? Liên tính là giả, chúng ta cũng nên cái thứ nhất tới gần. Cút qua một bên. Hoàng vô dạ nói. Vậy các ngươi tự giải quyết cho tốt. Hoang vô dạ chạy càng mau, bọn họ khinh thường nói, không hổ là cùng hoa thái tử giống nhau mặt hàng, nhát như chuột, liền một khuôn mặt có thể xem. Mục vân hoan nói, tới gần nhìn xem. Hảo! Đương các nàng tới gần thời điểm, kia lười biếng ngủ bạch hổ đột nhiên mở hai mắt. Các nàng cực kỳ kích động, đây là tìm được rồi. Trong phút chốc, này một con bạch hổ nháy mắt hóa thành một đạo cơn lốc, hướng tới bọn họ thổi quét mà đi. Hi hi hi. Giả nga. Một cái thiếu đánh thanh âm từ trong gió truyền đến. Mục Vân hoan nói, nhanh lên đi. Này cơn lốc ảnh hưởng diện tích càng lúc càng lớn, nếu không phải Hoàng Vô Dạ chạy rất nhanh, phòng trừng cũng sẽ bị cuốn vào này phiền toái bên trong. Đáng chết. Đi mau. Kia tiểu tử ngay từ đầu sẽ biết, đừng làm hắn chạy. Lúc này Hoàng Vô Dạ đã không biết chạy đi nơi đâu. Phong Linh nói, không nghĩ tới ngươi có thể phân biệt đến ra tới. Đó là. Tiểu gia trực giác luôn luôn thực chuẩn, bởi vì cảm giác kia đổ vật phong nguyên tố so với ngươi tới nói kém quá xa, cho nên ta cảm thấy khẳng định là giả. Hoàng vô dạ như cũng không có gặp phải Hoa Tấn bọn họ, lại đụng phải một cái tông môn người. Sư thúc, chính là tiểu tử này thượng một lần chơi chúng ta, cứu đi thái tử, hắn sẽ cho chúng ta hạ độc. Hoan gia ngõ hẹp, Hoàng vô dạ đụng phải thượng một lần bắt cóc Hoa Tấn người. Tuy rằng hắn là thái tử người, Chính là ở chỗ này đã chết, Thái tử cũng hoài nghi không đến trên đầu chúng ta. Đối. Hoàng vô dạ cảm giác được bọn họ sắc ý, lại như cũ sắc mặt như thường bình tĩnh đi qua, hỏi, vài vị, có hay không nhìn đến hoa tẫn? Trong đó một người trả lời, tiểu tử, ngươi đời này đều không có khả năng nhìn thấy Thái tử, bởi vì ngươi ngày chết đã tới rồi. Hoàng vô dạ nhướng mày nói, các ngươi xác định muốn giết ta. Ta chính là biết tìm bạch hổ biện pháp. Chỉ cần các ngươi giúp ta tìm được hoa tẫn, ta liền đem biện pháp nói cho ngươi các ngươi. Các ngươi nếu là giết ta chính là cái gì cũng không biết. Dừng tay. Trước đừng giết hắn. Trong đó một cái lao giả nói. Hắn nhìn về phía hoàng vô giả nói, ngươi xác định biết. Đây là đương nhiên. Ngươi tốt nhất không cần gạt chúng ta, bằng không nhất định phải làm ngươi chết không toàn thời. Chúng ta là sẽ không cho ngươi đi giúp thái tử, bất quá nếu các ngươi giúp chúng ta tìm được bạch hổ. Chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Bọn họ hùng hổ huy hiếp nói. Hoàng vô dạ gật đầu nói, vậy được rồi. Dù sao ta không phải các ngươi đối thủ, chỉ có thể nghe các ngươi. Bọn họ tìm lâu như vậy, đừng nói giả, liền thật sự cũng chưa tìm được. Kết quả hoàng vô dạ gần nhất, bọn họ liền tìm được rồi. Hoàng vô dạ nói, không cần tới gần. Cái này rất có khả năng là giả, đến lúc đó các ngươi bị thương đừng trách ta không có nói tỉnh các ngươi bọn họ cũng là tiểu tâm người, phái một nửa người đi lên điều tra, sau đó đột nhiên, ầm ầm ầm, một trận vang lớn truyền đến, bọn họ nói, đi mau, quả nhiên là giả, hoàng vô dạ tự nhiên cũng chạy, chính là khi bọn hắn phát hiện hoàng vô dạ thực lực thời điểm, nháy mắt đều ngây ngẩn cả người, làm cái gì? tam phẩm nguyên linh sư, Liên như vậy điểm thực lực, thế nhưng đi theo hoa tấn thái tử tới nơi này, không muốn sống nữa, tiểu tử. Đi. Bọn họ cảm thấy Hoàng Vô Dạ vẫn là chỗ hữu dụng, vì không cho hắn chết ở chỗ này, vì thế bọn họ mang theo Hoàng Vô Dạ nhanh chóng rời đi. Không cần chính mình chạy, Hoàng Vô Dạ có lười đến lãng phí sức lực. Ầm ầm ầm. Ở cơn lốc thổi quét dưới hết thể hóa thành hư vô, nếu không phải bọn họ thế lực đủ cường đã sớm có thể đi đầu thai. Chờ an toàn lúc sau, bọn họ mỗi người đều kinh ngạc nhìn về phía Hoàng Vô Dạ. Ngươi thế nhưng chỉ là một cái nguyên linh sư. Thái tử điện hạ thế nhưng mang đến một cái nguyên linh sư, không phải là coi trọng tiểu tử này mà đi. Chúng ta cũng chưa từng nghe qua thái tử điện hạ có long dương chi hảo A. Hoàng vô dạ khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, nói, hoa tấn thẳng tắp thẳng tắp, các ngươi suy nghĩ nhiều. Các ngươi rốt cuộc còn có nghĩ tìm được bạch hổ chân thân, nếu là không nghĩ tìm nói, chúng ta đây đường ai nấy đi đi. Tiểu tử, muốn chúng ta buông tha ngươi không có cửa đâu." Hoàng vô dạ bất đắc dĩ nói, "Vậy các ngươi rốt cuộc có đi hay không?" "Đi." Hoàng vô dạ tìm mấy cái đều là giả, bất quá cuối cùng là tìm được rồi một ít manh mối, bọn họ cũng tin tưởng hoàng vô dạ có vài phần năng lực. Hoàng vô dạ đi tới đi tới, bước chân nháy mắt ngừng lại. Phía trước có rất mạnh phong nguyên tố dao động, loại này cường đại, đủ để chí mạng. "Tiểu tử, như thế nào dừng lại?" Trong đó một người hỏi, Còn chưa chờ hoàng vô dại trả lời, đột nhiên có người kinh hô, tông chủ, xem. Phía trước, phía trước là một mảnh sóng nước long lánh hồ, mà trên mặt hồ nổi lơ lửng so lá sen còn muốn đại ngọc thạch, kia ngọc thạch tản ra bàng bạc linh lực. Đây là linh ngọc, thiên A. Thế nhưng có lớn như vậy khối linh ngọc. Chẳng những là linh ngọc, hơn nữa linh lực còn cực kỳ cường, quá thần kỳ. Kia linh ngọc phát ra linh lực, tựa hồ mang theo kịch độc giống nhau. Hấp dẫn bọn họ tiến đến, hoàn toàn vô pháp kháng cự, tựa hồ mất đi lý trí giống nhau. Hoàng vô dạ còn không có tới kịp ngăn cản, bọn họ liền đã chạy tới. Trong phút chốc, một trận gào giống thanh truyền gia. Giống giống giống. Đinh hay như quốc thanh âm, khủng bố đến cực điểm hữu áp, làm này một ít thiên linh sư đều chân mềm. Sớm tại hoàng vô dạ phát hiện không thích hợp thời điểm, liền đã lóe rất xa. Phanh phanh phanh. Nguy hiểm, công kích giống giống giống một cái quái vật khổng lồ bát thủy mà ra như là một cái trâu giống nhau hung thủ bùng nổ cuồng bạo lực lượng đi đi mau ngồi đi một bước lại trọng như thiên kim trên mặt hồ xuất hiện từng điều kim sắc chu văn nhưng thật ra làm này tê giác lực lượng biến yếu không ít chính là bọn họ muốn chạy trốn đi ra ngoài rất khó ầm ầm ầm từng đợt vang lớn truyền ra bọn họ liều mạng ngăn cản này hung thú công kích phanh phanh phanh Hồ nước bên trong có không ít đồ vật bị sốc ra tới. Bọn họ mở to hai mắt nhìn, đó là một đám màu trắng bộ xương khô, không xương, một đống một đống. Có thể thấy được có bao nhiêu người chết ở chỗ này. Ngao, hung thú hai mắt đỏ đậm hướng tới này một ít nhất đẳng tông môn thiên linh sư nhào tới. Chỉ có hoàng vô dạ khoảng cách hồ nước có một khoảng cách, không có bị này hung thú chú ý tới. Bất quá không trung lại có vô số trong hồ đồ vật hướng tới hoàng vô dạ quăng ngã lại đây, hoàng vô dạ vội vàng trốn tránh, duỗi tay một tiếp, một khối làm cho bọn họ mất tâm thần Linh Ngọc tới tay. Linh Ngọc rơi xuống vào tay chung, hoàng vô dạ liền cảm giác được quẩn quận không ngừng linh lực hối vào nàng kinh mạch bên trong. Cho dù nàng tu luyện công pháp cấp bậc thấp không thể lại thấp, này một khối Linh Ngọc thế nhưng cũng có thể nhanh hơn nàng tốc độ tu luyện. Thứ tốt ta Tái hảo đồ vật cũng muốn có mệnh dùng. Hoàng vô dạ tự nhiên sẽ không không sợ chết vọt tới hồ nước, đi theo kia một con hung thú chính diện giao phong. Trong nháy mắt công phu, thiên linh sư đều có một nửa trọng thường, nàng nếu là qua đi, tuyệt đối mất mạng, bất quá. Nay một đầu hung thú chỉ có thể ở riêng phạm vì chỉ có thể hoạt động, như vậy. Ở cái này nhất đẳng tông môn người gặp phải thai hòa ngập đầu thời điểm, hoàng vô dạ ở rất xa địa phương hồ, to con. Có loại ngươi tới bắt ta a Ha ha ha, ta biết ngươi ra không được, tức trên ngươi. Này hung thú thực lực như thế cường đại, tự nhiên cũng là khai linh trí. Nhân loại nói, nó tự nhiên là nghe hiểu được. Nó bị cười nhạo. Giống giống rống. Kêu bén nhọn trói thai khủng bố thanh âm lại một lần nổ tung, hoàn toàn tra tấn người màng thai. Kia tiểu tử điên rồi đi. Liên thứ này cũng dám trọng. Bọn họ khi ở hấp dẫn này hung thú chú ý, giúp chúng ta vội. Nhanh lên động thủ nắm chặt cơ hội chạy, mau, ầm ầm ầm, hung thú nhấc lên hồ nước nhằm phía hoàng vô dạ, chính là cũng không có quên đối bọn họ tiến hành công kích. Đối mặt kia ập vào trước mặt kinh phong, hoàng vô dạ tốc độ mau tới rồi cực hạn, kinh vũ, phiêu vũ, thanh long kiếm vừa ra, một công kích chặn hung thú khởi sướng tiến công. Bởi vì này hồ nước phía trên chú văn đối nó có áp chế tác dụng, cho nên hoàng vô dạ miễn cưỡng có thể ngăn trở. Khiến cho này hung thú bạo nộ công kích, hoàng vô dạ cũng không phải không thu hoạch được gì. Nhìn quanh thân bay ra tới này một ít linh ngọc còn có một ít không biết tên linh khí linh tinh đồ vật, cũng không ít. kia đáy hồ là một cái bảo khố, nàng không có thực lực vọt vào đi cướp bóc, nhặt một ít vật nhỏ cũng là kiếm lớn. Phanh phanh phanh. Ở hồ nước bên trong cùng này một đầu hung thú chiến đấu kia một ít nhất đẳng tông môn láo ra hỏa nhìn đến hoàng vô dạ ở nhàn nhã nhặt rác rưỡi. Một đám sắc mặt phi thường xuất sắc, kia Linh Ngọc, địa giai Linh Khí. Nhiều như vậy bà bối, tiểu tử này vận khí thật tốt. Bọn họ cũng muốn đi nhặt rác rưỡi A. Chính là bị này hung thú cấp dây dưa, có thể hay không bảo mệnh đều là một vấn đề, càng không cần phải nói đi nhặt bà bối. Nhặt xong rồi này một ít đổ vật lúc sau, hoàng vô dạ tự nhiên vui kia hung thú lại đến một đợt. Hoàng vô dạ tiếp tục đối hung thú tiến hành rồi trào phúng hình thức công kích, nàng cười nói. Ha ha ha, ngươi vẫn là đánh không đến ta, còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại đâu. Tho con, ngươi cũng quá không loại đi. Giống giống giống, nhân loại đáng chết. Hung thú lại một lần bạo nộ, tiếp theo đó là một trận mưa rền gió giữ công kích. Hoàng vô dạ không có việc gì, chính là này một ít thiên linh sư đã có thể thảm. Phốc phốc phốc, tiểu tử này, hắn cô ý chọc giận này hung thú, không thân vì giúp chúng ta dẫn dắt rời đi lực chú ý. Mà là vì làm này hung thú dùng thủy quấn ra trong hồ bảo bối A. Tiểu tử túi, chúng ta tại đây liều chết bảo mệnh. Hán! Hán! Bọn họ một đám tức giận đến hộp máu, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn hoàng vô dạ đem từng cái chân bảo, thu vào trong túi. Cần thiết lao ra đi. Sát A! Nhất định phải đi ra ngoài, tới rồi trên bờ thì tốt rồi. Nhìn đến hoàng vô dạ nhặt bảo bối, bọn họ cũng ghen ghét đỏ mắt, thế ra các loại tông môn bảo bối cùng này hung thú một trận chiến hoàng vô dạ đêm không có tự cố nhặt bà bối cũng quan sát kia một bên chiến cuộc ở nàng phát hiện có người có khả năng chạy đi thời điểm hoàng vô dạ dùng nhanh nhất tốc độ bỏ chạy chờ bọn họ ra tới những người này tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng càng sẽ không bỏ qua nàng được đến bà bối phanh phanh phanh chờ một cái lao nhân thở hổn hển lao tới thời điểm hoàng vô dạ đã lỏng bàn chân mặt du chạy đáng chết tiểu tử chạy thật mau Đại trưởng lão, đừng đuổi theo, nơi này bảo bối quan trọng. Kia tiểu tử chỉ là được đến một bộ phận mà thôi. Bọn họ thuận lợi chạy ra, bắt đầu bắt chước Hoàng vô Dạ chọc giận này hung thú. Chính là hung thú không lốc, bị Hoàng vô Dạ trêu chọc lúc sau sao có thể như bọn họ mong muốn, công kích tuy rằng công kích, nhưng là lại một khối linh ngọc đều không có bay ra tới. Bọn họ kêu một cái nổi trận lôi đình a. Đáng chết. Chiêu số vô dụng. Chúng ta mặt khác nghĩ cách Bọn họ ở chỗ này cùng này hung thú đấu trí đấu dũng, cuối cùng không có kết quả. Sớm biết rằng liền đuổi theo kia tiểu tử. Nhất định không thể buông tha hắn. Bọn họ nghiến răng nghiến lợi nói, bọn họ một đám thiên linh sư, thế nhưng bị một cái nguyên linh sư tiểu tử chơi xoay quanh, buồn cười. Hoàng vô dạ chạy lúc sau tiếp tục tìm kia một cái mê chơi bạch hổ, phong nguyên tố tập trung nơi, đương nàng bước vào trong đó thời điểm, cảm giác toàn bộ không gian đều bị phong nguyên tố cấp phong tỏa. Linh lực, bị rút cạn. Linh lực, hoàn toàn vô pháp vận chuyển. Tiểu tử, cuối cùng là tìm được ngươi. Cũng dám dùng bấy dập hại chúng ta đại tiểu thư, liền tính ngươi là thương long thái tử người, hôm nay cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiến vào mắt trận lúc sau, hoàng vô dạ cũng chỉ là trêu chọc hai đội nhân mã. Mới vừa làm ơn một ít người, hiện giờ trường hoan môn người cũng tới. Một vân hoan bên người kêu một ít các trưởng lao tức giận bất bình trừng mắt hoàng vô dạ. Nàng như cũ di thế độc lập, mang theo đứng ngoài cuộc đạm mạng. Hoàng vô dạ cười nói, ta lại chưa nói đó là thật sự. Ai cho các ngươi quá nóng nổi, còn quái tiểu ra. Quả thức không đạo lý. Tiểu tử, ngươi còn có lý. Các nàng muốn xuống tới, Hoàng vô dạ nói, đỉnh. Các ngươi sẽ không sợ hiện tại lại bấy dập sao. Lúc này đây, ta chính là nhắc nhở các ngươi. Trung quanh căn bản không có gì nguy hiểm, các nàng hoàn toàn phát hiện không đến. Tiểu tử túi, ngươi dám làm ta sợ? Ngươi cho rằng chúng ta sẽ tin ngươi sao? Vai đạo thân ảnh hiện lên, các nàng nghĩa vô phản cố nhằm phía hoàng vô dạ nơi địa phương. Hoàng vô dạ vội vàng tránh đi, cũng không phải địa giai thân pháp có bao nhiêu cường đại, thiên linh sư mãnh liệt công kích đều có thể né tránh, mà là nơi này căn bản liền không thể dùng linh lực, cho nên các nàng công kích tốc độ một chút đều không chậm. Một đám đột nhiên sắc mặt đại biến, này, đây là có chuyện gì? Ta hoàn toàn không thể vận dụng linh lực. Đại tiểu thư, ngươi ngàn vạn không cần lại đây. Đối với trên thế giới này tu luyện tôi nói, linh lực liền giống như không khí giống nhau. Liên tính là cường đại như thiên linh sư, một khi không thể vận dụng linh lực, các nàng liền sẽ trở nên dị thường sợ hãi. Hoàng vô dạ cười nói, ta đều nói, các ngươi không tin ta, cái này các ngươi muốn phiền thoái. Vào được, còn không thể đi ra ngoài. Này một đám thiên linh sư không thể dùng linh lực, nàng không sợ các nàng, cho dù bọn họ người nhiều, chính là hiệu chết về tay ai nhưng nói không chừng. Một vân hoan nói, có thể không làm linh lực biến mất, này một chỗ không bình thường, có lẽ chân chính bảo bối liền dấu ở chỗ này. Hơn nữa vân hoan cũng không thể đối các vị trưởng lao không quan tâm. Một vân hoan bước vào trong đó, thân hình nhanh chóng lược hướng về phía hoàng vô dạ. Bất quá tiểu tử này, lưu không được. Một lần hai lần bị một cái tiểu tử thúi treo đùa, vân hoan đại tiểu thư quả thực vô pháp nhẫn mại chuyện như vậy, chỉ có làm người này triệt triệt để để biến mất trên thế giới này, mới có thể giải hận. Không có linh lực một vân hoan công kích, ở hoàng vô dạ trong mắt, cùng chậm động tác không sai biệt lắm. Quá chậm. Hoàng vô dạ cười nói. Một vân hoan đồng tử đột nhiên co rụt lại, sao có thể? Nàng là thiên tri tiêu nữ, toàn bộ ninh châu, trẻ tuổi. Không người là nàng đối thủ. Hiện giờ, nàng sao có thể sẽ không bằng một cái so nàng tuổi còn muốn tiểu nhân tiểu tử. Mục vân hoan lại một lần công kích, hoàng vô dạ như cũ nhẹ nhàng bâng cơ rời đi. Nàng nói, nhất đẳng tông môn người, mất đi linh lực lúc sau, cũng bất quá như thế. Người nói, kế tiếp có phải hay không nên tiểu ra phản kích. Hoàng vô dạ đấy mắt hiện lên một đạo nguy hiểm quan mang. Liên ở hoàng vô dạ muốn phản kích thời điểm. Bạch hổ kia phiền nhân thanh âm lại một lần chuyển tới. Nơi này cũng không phải là đánh nhau địa phương, các ngươi thi đấu chạy bộ đi. Ai tốc độ nhanh nhất, tiên kiến đến ta, liền có kinh hỉ ngoài ý muốn nga. Nghe thế thanh âm, Mục vân hoan không nghĩ cùng hoàng vô giả lãng phí thời gian. Nàng lạnh lùng nói, chúng ta đi. Bọn họ dùng nhanh nhất tốc độ lao ra, chính là một đạo màu trắng thân ảnh nhóng lên, nháy mắt xuất hiện ở một vân hoan phía trước. Trường hoan môn này một ít người kinh hãi, rõ ràng đều không thể vận dụng linh lực, vì cái gì tiểu tử này tốc độ nhanh như vậy. Bọn họ quá ủy lại linh lực, mà hoàng vô dạ ở đi vào thế giới này phía trước, chấp hành các loại nguy hiểm nhiệm vụ lính đánh thuê giới chi tôn chi hoàng, cũng không phải là dựa vào linh lực hoàn thành. Mục vân hoan không cam lòng, đem hết toàn lực, thể năng bị khai phá tới rồi cực hạn đuổi theo hoàng vô dạ, như cũ chỉ có thể nhìn đến hoàng vô dạ bóng dáng. Một vân hoan tức giận đến cắn răng, liều mạng đuổi theo. Càng là đi phía trước, liền đi lên liền càng khó khăn, bởi vì trọng lực biến đại. Vô luận là một vân hoan vẫn là trường hoan tông trường lao, trên trán đều mạo mồ hôi nóng. Chỉ có hoàng vô dạng như cũ thực nhẹ nhàng, khỏe miệng nàng hơi hơi gợi lên, trọng lực đặc hấn, trước kia nàng cũng không phải không có huấn luyện quá. Loại trình độ này, còn vô pháp đôi nàng tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Cảm giác được phía trước trọng lực càng lúc càng lớn, Hoàng Vô Dạ bước chân chậm không ít. Lúc này, một đạo màu đen thân ảnh gặp thoáng qua, tốc độ thực mau Hoàng Vô Dạ thấy rõ ràng hắn là ai, Huyền mặc Quả nhiên, còn có càng biến thái. Đồng dạng là thiên linh sư, Huyền mặc nhưng thật ra đem mặt sau lão bà cấp quang rất xa. Tuy rằng Huyền mặc rất mạnh, nhưng là Hoàng Vô Dạ tự nhiên không cam lòng bại bởi hắn. Đi vào thế giới này lúc sau tuy rằng chuyên trú tu luyện nhưng là thể năng huấn luyện cũng không co dừng lại hoàng vô dạ đem hết toàn lực đuổi theo tới rồi phía trước cho dù huyền mặc năng lực rất mạnh tốc độ như cũ chậm lại chậm lại làm một tiếng chống làm tinh thần hang hái thêm hoàng vô dạ đuổi theo huyền mặc thấy được hoàng vô dạ nhàn nhạt nói tiểu sư đệ hắn tin tưởng chính mình ánh mắt tiểu sư đệ thiên phú quả nhiên rất mạnh hoàng vô dạ nói huyền mặc xem chúng ta ai tới trước trung điểm Hảo nay một cái lộ Không có linh lực, càng ngày càng cường trọng lực, chính là có một người làm bạn cùng nhau đua, hiển nhiên không có như vậy nhàm chán. Hai người phía sau lưng hoàn toàn đều ướt đấm, huyền mặt cũng không phải thích người nói chuyện, cho nên bọn họ liều mạng đi phía trước hướng. Tới rồi trung điểm, một trận gió lạnh thổi tới, làm cho bọn họ cả người trận lạnh. Hoàng vô dạ xuất hiện ở một cái khắc không gian, một con đại miêu nằm ở một cái ghế trên. Đầu của nó hơi hơi vừa động, Lộ ra tới một cái vương tự, biểu lộ nó không phải một con màu trắng đại miêu, mà là một con bạch hổ. Bạch hổ mở hai mắt nói, thiếu niên, ngươi thực không tồi a. Thế nhưng sớm tới rồi nơi này, ta có thể nói cho ngươi thánh tàng bí mật. Hoàng vô dạ nói, vậy ngươi lão cỏ tới cỏ lui làm cái gì? Chạy nhanh nói đi. Bạch hổ trả lời, ta là tưởng nói cho ngươi, chính là ta chỉ có thể nói cho ngươi một người, chính là tiểu tử này cũng ở a. Huyền Mặc không biết khi nào, xuất hiện ở Hoàng Vô Dạ phía sau. Thánh tàng bí mật, ta truyền thừa, chỉ có thể nói cho một người, cho nên các ngươi hai cái cần thiết phân ra cái thắng bại, cần thiết có một người tồn tại, ta mới có thể nói cho hắn thánh tàng bí mật. Còn chờ làm cái gì? Thiếu niên, động thủ đi. Quang Huy tương lai đang ở chờ ngươi. Hoàng Vô Dạ nhìn mặt vô biểu tình, không nói gì, ánh mắt lạnh băng huyền mặc. Xem Hoàng Vô Dạ không có động thủ trước hắn lại động thủ với anh trường phong sắc bén hướng tới hoàng vô dạ quét ngang mà đến hoàng vô dạ may mắn nơi này đã lâu không thể vận dụng linh lực bằng không nàng căn bản liền ngăn không được huyền mặc nhất chiêu áo đen ở không trung rào rà rung động huyền mặc mỗi nhất chiêu đều mang theo sát khí cùng kia một cái tuy rằng lạnh nhạt nhưng là lại đối hắn không xấu muốn hắn đương tiểu sư để huyền mặc hoàn toàn bất động chẳng lẽ để cập nói ích lợi là có thể làm một người hoàn toàn thay đổi Bạch Hổ nói: "Tiểu tử, tuy rằng các ngươi quan hệ không tồi, chính là thánh tàng là cái gì? Đừng quá thiên chân, vì được đến thánh tàng, phu thê giết hại lẫn nhau đều có đâu." Huyền Mặc công kích lại một lần hùng hổ công lại đây, hắn ly kiếm ra khỏi vỏ, không chút khách khí hướng tới Hoàng Vô Dạ đánh tới. Hoàng Vô Dạ lúc này lấy ra tới Thanh Long kiếm ngăn trở. "Gì?" Nhìn đến Thanh Long kiếm, Lưỡi Biếng nằm ở ghế trên đại bạch miêu hơi hơi hít mắt. Thanh Long Kiếm a, Phanh. Lúc này đây, Hoàng Vô Dạ đem hết toàn lực cùng Huyền Mặc một trận chiến. Bóng kiếm đan sen, so đấu kiếm nói, Hoàng Vô Dạ cảm thấy trực tiếp căn bản so bất quá Huyền Mặc. Thanh Long Kiếm bị thu hồi tới, Bạch Hổ có chút buồn bực. Tiểu tử này thế nhưng không cần Thanh Long Kiếm, chẳng lẽ còn có cái gì hoa chiêu? Hoàng Vô Dạ tới gần Huyền Mặc, bắt đầu rồi cận chiến. Phanh phanh phanh, triệt triệt để để chí mạng giết người chiêu số mỗi một lần tới gần Huyền Mặc, làm Huyền Mặc kiếm chiêu vô pháp phát huy. Đây là Huyền Mặc được hạng, lại là nàng cường hạng. Bạch Hổ đến, tiểu tử này nhưng thật ra thông minh, lợi dụng chính mình sở trường công kích. Frank, một cái chân tiên quét ngang lại đây, Huyền Mặc đầu gối đã chịu công kích. Rắc. xương bánh chè vỡ vụn, Huyền Mặc rốt cuộc đứng không yên. Frank, ngã xuống trên mặt đất, hoàng vô dạ dẫm lên hắn trên người, tay như tia chớp giống nhau. Chế chủ hắn ít hầu. Chỉ cần dùng sức một chút, huyền mặc hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chính là hoàng vô dạ lại dừng lại, bạch hổ nói, tiểu tử. Vừa rồi thời điểm chiến đấu, ngươi không phải thực tàn nhẫn độc các sao. Như thế nào mang theo này cuối cùng thời điểm mấu chốt, ngươi lại bà bà mụ mụ. Hoàng vô dạ nói, bạch hổ, ngươi sốt ruột cái gì? Chẳng lẽ không thể làm tiểu ra suy xét một chút sao? Suy xét? Có cái gì hảo suy xét? Chỉ cần ngươi giết tiểu tử này, ta liền nói cho ngươi thánh tàng bí mật, ngươi hẳn là biết là cái gì thánh tàng. Kia chính là tứ tượng thánh tàng. Chính là, ngươi xem huyền mặt lớn lên tốt như vậy, tiểu gia luôn luôn hảo nam sắc. Nếu là kia thánh tàng bảo bối đều so bất quá huyền mặt sắc đẹp, tiểu gia hiện tại đem ngươi cấp giết, có phải hay không quá mệt đâu? Ngươi nói cái gì? Bạch hồ mở to hai mắt nhìn. Ngươi tiểu tử này. Thế nhưng cảm thấy sắc đẹp so thánh tàng quan trọng. Ngươi trong đầu rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Bạch hổ lần đầu tiên nhìn thấy như vậy kỳ ba. Hoàng vô dạ cười nói, không có biện pháp. tiểu ra chính là này yêu thích. Nếu không, nói cho ta tứ tượng thánh tàng bên trong có cái gì bảo bối. Ta ở cân nhắc một chút. Hoàng vô dạ cười nói. Vô thượng công pháp, không gì sánh kịp tài phú, còn có đan dược linh dược. Từ từ. Này một ít cũng không tính cái gì a. Ngươi nói có hay không thần thủy thần hỏa linh tinh, nếu là có này đó hiếm lạ ngoạn ý, tiểu ra miễn cưỡng có thể là thủ tồi hoa. Thanh Long không biết, Bạch Hổ không nhất định không biết. Cho nên, thừa dịp hiện tại hỏi thăm hỏi thăm. Bạch Hổ nói, thần thủy không có, thần hỏa chủ nhân nhất định có. Hoàng Vô dạ hỏi, kia rốt cuộc là cái gì thần hỏa? Nếu không phải đứng đầu thần hỏa, lịch thiên âm dương đỉnh căn bản là không mua chướng Này đó ta như thế nào biết? Về thân hỏa, Chu tước biết đến tương đối nhiều. Hoàng vô dạ khẽ gật đầu, nói, Nga, vậy ngươi rốt cuộc giết hay không? Nhanh lên đem người cấp giết. Bạch Hổ thúc giục nói. Hoàng vô dạ trả lời, ta không nghĩ sát. Thánh tàng có ngươi cảm thấy hứng thú thần hỏa, ngươi chẳng lẽ không muốn biết về thánh tàng bí mật sao? Hoàng vô dạ cười nói, chính là, ta giết phỏng trường vĩnh viễn cũng không biết tứ tượng thánh tàng bí mật. Người nói đi. Bạch hổ kinh ngạc nói, sao có thể? Đột nhiên, toàn bộ không gian một trận vật mẹo. Hoàng vô dạ bên cạnh, xuất hiện một cái huyền mặc. Lúc này huyền mặc kiếm, ly một cái bạch thi thiếu niên trái tim, chỉ có một tấc. Chẳng qua hắn kiếm, không còn có hướng phía trước động một chút. Hoàng vô dạ thấy rõ ràng kia một thiếu niên mặt, kia một thiếu niên cùng nàng lớn lên giống nhau như lúc. Huyền mặc lúc này cũng thấy được hoàng vô dạ bên này tình huống, hắn nhàn nhạt nói. Tiểu sư đệ, ngươi không sao chứ? Hoàng vô dạ nói, không có việc gì. Nay đại bạch miêu, thích chơi loại này nhảm chán trò chơi. Trong phút chốc, hoàng vô dạ cùng huyền mặc trước mắt kia hai cái hàng giả, biến thành trước mắt một trận thanh phong. Các ngươi, các ngươi hai cái tiểu tử thúi. Chính mình quỷ kế bị người xuyên qua, bạch hổ tức giận không thôi. Các ngươi rốt cuộc là từ đâu nhìn ra tới sơ hở. Huyền mặc lạnh nhạt nói, không cần xem. Hoàng vô dạ nói, ta vì ngươi chỉ số thông minh cảm thấy bắt cấp. Bạch hổ càng là tạc bao. Các ngươi, các ngươi, ta là tuyệt đối sẽ không đem thánh tàng bí mật nói cho của các ngươi, các ngươi cho ta vọt đến một bên đi. Lúc này, một vân hoan xuất hiện. Một vân hoan đem nhất yêu thương nàng một cái trưởng lao đầu cấp cắt xuống dưới đến. Bạch hổ, bạch hổ, ta đem nàng cấp giết. Đem chắn ta lộ người cấp giết, ngươi có thể nói cho ta thánh tàng bí mật đi. Trong phút chốc, bạch hổ cười nói, bé ngoan. Hảo! Ngươi lại đây, ta nói cho ngươi thánh tàng bí mật. Hoàng vô dạ đứng ở một bên miếu môi, này đại bạch miêu, thật là ác thú vị. đương một vân hoan vọt tới nó trước mặt thời điểm, đột nhiên trung quanh không khí trở nên túc sắt lên. Trong phút chốc, một vân hoan cảm giác trực tiếp trái tim đều phải dừng lại, tử vong tới gần. Bạch hổ cười lạnh nói, liền ngươi loại này nội tâm dơ bẩn, phẩm tính ác liệt nữ nhân cũng tưởng được đến thánh tảng. Nam mơ. Vẫn là sớm một chút đi đầu thai đi. Ở Bạch Hổ phong muốn đem nàng cấp hủy diệt thời điểm, một đạo hồng nhạt quang mang đem nàng cấp bao vây lên, nàng biến mất ở nó trước mặt. Bạch Hổ thực khó chịu, thế nhưng bị truyền tống đi rồi. Đáng chết. Kế tiếp, Bạch Hổ giận cho đánh mèo trường hoan tông những người khác, phàm là đi đến nơi này, toàn bộ đều bị Bạch Hổ cấp giải quyết hết, bọn họ trên người nhưng không có một vân hoan như vậy thứ tốt. Bạch Hổ đến, giác rửa giải quyết xong rồi, ta như cũ chỉ có một câu, thánh tàng bí mật chỉ có thể nói cho một người, các ngươi bên trong cần thiết có một người chết. Huyền Mặc lạnh lùng nói, không có khả năng. Hoàng Vô Dạ vây vây tay nói, ngươi khăng khăng như thế, như vậy ta chỉ có thể nói, đại bạch miêu, tai kiến. Thật sự cho rằng nàng như vậy hảo lửa, xem Hoàng Vô dạ như vậy không chút nào lưu luyến chuẩn bị rời đi, Bạch Hổ nói thầm. Thanh Long rốt cuộc là tìm một cái cái gì kỳ ba a? Ngươi đứng lại. Nếu không các ngươi hai người ở trước mặt ta kết hôn đi. Phu Thê là nhất thể, ta liền không ngại các ngươi là hai người. Nghe xong Bạch Hổ lời này, Huyền Mặc mặt hơi hơi cứng đờ. Cùng tiểu sư đệ kết hôn. Hai cái nam nhân, Hoàng Vô Dạ khỏe miệng cuồng chịu lên, nhìn về phía Bạch Hổ nói, Bạch Hổ đại gia, ta biết ngươi ngốc tại nơi này thực nhảm chán, cũng đừng như vậy nhảm chán được không? Không nói hai cái nam nhân kết hôn, liền tính có thể, tiểu ra cũng là có vị hôn thê người được không? Ngươi hoặc là thống khoái một chút, hoặc là chúng ta đi. Thánh tàng, ta cũng không tin này, thiên hạ cũng chỉ có một cái tứ tượng thánh tàng. Còn có Nga. Ngươi liền tiếp tục chờ đi. Chờ đến ngươi linh hồn hoàn toàn tiêu tán, phỏng trừng cũng sẽ không có cái thứ hai có thể đi đến này một bước người. Đến lúc đó ngươi liền thủ vô tận vắng lặng năm tháng nhàm chán chết đi. Ngươi, Ngươi tên tiểu tử thối này." Hoàng Vô Dạ nói, những câu trọng tâm. "Ngươi lão cũng đừng bà bà mụ mụ, như là nữ giống nhau. Chẳng lẽ ngươi là một con của mẹ?" Hoàng Vô Dạ đánh ra nó nói. "Bạch hổ bạo nộ, ngươi mới là con mẹ. Ngươi cả nhà đều là con mẹ." "Chơi trò chơi, Bạch hổ chơi bất quá Hoàng Vô Dạ." "Cái nhau, Bạch hổ cũng xảo bất quá." Nó nói, "Tính ta bắt ngươi không có biện pháp." "Hảo, ta nói" Ta đem ta biết đến đều nói ra. Tiếp theo tới, Bạch Hổ trầm rãi nói, chúng ta sở bảo hộ, là tứ tượng thánh tàng. Tứ tượng thánh có dấu bốn cái phân mắt trận, trong đó vì thanh long mắt trận, Bạch Hổ mắt trận, Chu Tước mắt trận, còn có huyền vũ mắt trận. Mỗi một cái mắt trận bên trong đều có một cái tín vật, đương gom đủ bốn cái tín vật thời điểm, tứ tượng thánh tàng sẽ đúng thời cơ mà ra. Đến lúc đó có thể được đến nhiều ít bảo bối, liền tính là các ngươi từng người mệnh số. Bạch hổ nói, ta bạch hổ mắt trận tín vật, đó là cái này, bạch hổ truyền âm linh. Này một cái lục lạc ai cho ai cho ai. Các ngươi có thể đánh lên tới tranh cái người chết ta sống, liền càng tốt. Lục lạc tổng cộng chỉ có một đôi, bạch hổ muốn phát sinh sự tình, là không có khả năng phát sinh. Huyền mặc giao cho một cái lục lạc cấp hoàng vô dạ nói, tiểu sư đệ, một người một cái như thế nào. Hoàng vô dạ thưởng thức cái này lục lạc nói, này lục lạc, có tác dụng gì. Chuyên âm, nhiết hồn. Hoàng vô dạ bĩu môi nói, thanh long kiếm tốt xấu có thể đánh nhau, ngươi thứ này tác dụng không lớn a, Bạch hổ nổi giận, ngươi nói cái gì? Thế nhưng nói hiệu quả không lớn, tiểu tử thối, ta cùng ngươi không để yên. Bạo nộ dưới bạch hổ đem hoàng vô dạ cấp cuốn đi, hoàng vô dạ nháy mắt biến mất ở huyền mặc trước mặt. Tiểu sư đệ, huyền mặc hô. Hoàng vô dạ bị bạch hổ nhốt ở một cái trong phòng tối, hoàng vô dạ nói thầm nói. Ngươi lão cũng quá ngây thơ đi. Chơi bất quá ta liền đem ta nhốt trong phòng tối, ngươi cho rằng ta sẽ sợ sao. Bạch hổ nghiến răng nghiến lợi thanh âm từ chung quanh truyền đến, tiểu tử, ngươi quá đáng giận. Hoàng vô dạ nói, Nga. Vậy ngươi mà sát ta a? Lấy ngươi bạch hổ năng lực hẳn là có thể làm được đi. Ngươi, ngươi thật sự tìm chết. Thanh long như thế nào liền lựa chọn ngươi, thanh long lựa chọn người, ta nhất định phải cùng hắn đoạt. Ta cũng muốn đem ta chuyển thừa cho ngươi, bất quá có một cái yêu cầu. Hoàng vô dạ nói, cái gì yêu cầu? Cho ta quỳ xuống. Bạch hồ nói. Ngươi làm ngộng tưởng hao huyền đi. Hoàng vô dạ trợn trắng mắt nói. Ta chuyển thừa so thanh long kia thanh long hóa vũ muốn lợi hại nhiều. Ngươi xác định không cần. Tiểu tử, đây chính là bầu trời rơi xuống bánh có nhân A. Bạch hồ nóng nảy. Hoàng vô dạ nói, ngươi thích ăn bánh có nhân. Ngươi bản thân đan a Ta không phục bồi. Ngươi không quỳ hạ thu ta công pháp, ta liền không bỏ đi ra ngoài. Quan ngươi phòng tối cả đời. Ngươi tùy ý. Dù sao tiểu ra chính là không quỳ. Hoàng vô dạ quật cường không hợp tác, làm bạch hổ nổi giận. Tiểu tử. Tới rồi địa bản của ta, cũng không phải là ngươi không nghị quỳ xuống, là có thể không quỳ. Không khí bên trong phong hướng tới hoàng vô dạ đè ép qua đi, làm hoàng vô dạ thân thể đi xuống cong. Hai chân cũng là, nay không phải người lực lượng có thể phản kháng, hoàng vô dạ ánh mắt càng già càng lãnh. Đại bạch miêu, tiểu tâm tiểu ra băm ngươi. Bạch hồ nói, ngươi liền tính là tưởng băm ta, hôm nay cũng cần thiết quỳ xuống. Quỳ xuống cái gì đều có, tiểu tử ngươi đừng như vậy quật cường. Hoàng vô dạ gắt gao mà cắn khớp hàm chống cự nói, đây là không có khả năng. Ngươi nằm mơ. Hàm răng cắn suốt huyết tới. Hoàng vô dạ như cũ vô pháp khống chế thân thể của mình. Vô luận như thế nào, nàng đều tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Liên ở hoàng vô dạ muốn ngã xuống thời điểm, chung quanh áp lực nháy mắt thu nhỏ. Màu bạc quang mang chiếu sáng toàn bộ phong tối, đột nhiên Trung quanh phong trở nên túc sát, khủng bố. Nháy mắt, bạch hổ trực tiếp tạc bao, nó không thể muốn chạy. Thực khủng bố đồ vật xuất hiện, khủng bố. Nó là chơi phong nguyên tố cao thủ. Chính là này Phong hoàn toàn không bị nó sở không chế. a một trận gió thiếu chút nữa đem nó cấp xé thành mấy khối, nó thấy được một cái tóc bạc thiếu niên. Kia một đôi bạc màu làm con người giống như mênh mang hoang vù chi vực giống nhau, tịch liêu, hoang vù. Kia không gì sánh kịp lực lượng, làm bạch hổ đã biết thân phận của hắn. Người, người là thánh linh, Phong chi thánh linh. Nguyên tố tôn sư giả, nó bản thân dùng chính là Phong nguyên tố lực lượng. Há có thể không biết nó lợi hại. Bạch hổ khiếp sợ không thôi, này một cái thoạt nhìn nhược không được tiểu tử, thế nhưng có được phong chi thánh linh. Nó thế nhưng còn không phục làm hắn quy xuống, nháy mắt ra một trận mồ hôi lạnh. Nó run rẩy nói, "Ta, ta không biết tiểu tử này là chủ nhân của ngươi, thánh linh đại nhân." Á á á, Bạch hổ kia tê tâm liệt phế thanh âm, làm hoàng vô dạ nghe xong đều có loại sởn tóc gáy cảm giác. Nàng không biết phong linh làm cái gì. Bất quá thực xác định, Bạch Hổ thực thảm. Hoàng vô dạ cười nói, Bạch Hổ, ta kính ngươi là một cái há tử. Ngươi làm làm quá xinh đẹp. Nàng cũng không dám lời nói, Bạch Hổ thế nhưng thế nàng nói. Linh hồn bị xé rách, trong ngáy mắt hồn phi phép tán, kết quả linh hồn bị dính hợp nhau tới, tiếp theo lại là từng đợt xé rách linh hồn thống khổ. Như thế tới tới lui lui, tra tấn nhân sinh không bằng chết. Thánh linh đại nhân, như thế nào có thể như vậy tàn nhẫn? Thật là đáng sợ. Nó rốt cuộc làm sai cái gì? Kết quả nghe được hoàng vô dạ kia vui sướng khi người gặp họa thanh âm, sống không bằng chết nó lựa chọn tử vong. Chờ phong linh phát tiết đủ rồi, bạch hổ còn dư lại một chút còn sót lại linh hồn. hắn bông chốc xuất hiện ở hoàng vô dạ bên người nói, hoàng vô dạ, ngươi cũng muốn nếm thử kia tư vị sao. Hoàng vô dạ cười nói, không cần, phong linh ngươi thu thập này một con đại bạch miêu tiêu hao cũng rất đại. Đi nghỉ ngươi đi. Kế tiếp liền cho ta xử lý liền hảo. Cảm giác Phong Linh hỏa khí còn chưa tiêu rớt, nguy hiểm a? Hử! Phong Linh hử lạnh một tiếng, hoàn toàn không để ý đến Hoàng Vô Dạ. Hoàng Vô Dạ nhìn về phía chỉ còn lại có một hơi Bạch Hổ nói, Đại Bạch miêu, ngươi còn có cái gì hảo thuyết? Bạch Hổ lúc này như cũ nghĩ lại mà sợ, hắn nói, nhà ngươi Thánh Linh, thật là đáng sợ. Như thế nào sẽ có như vậy đáng sợ Thánh Linh, như thế nào? Bạch Hổ lại nhảy nói, hiển nhiên vừa rồi bị dọa phá gan, hiện tại còn không có hoán lại đây. Chờ Bạch Hổ rốt cuộc hoán lại đây lúc sau, nó nói, không thể không thừa nhận, ngươi tiểu tử này tiềm lực rất lớn. Thánh linh chi chủ, thanh long cũng thừa nhận ngươi, ta không có lý do gì buông tha như vậy một cái hạt giống tốt. Một trận nu hòa phong đem hoàng vô dạ cấp bao vây lên, Bạch Hổ không dám lô mãng, phải có nhiều ôn nhu liền có bao nhiêu ôn nu. Miễn cho nhân gia thánh linh sát ra tới, nó bị tấu khóc đều không có địa phương khóc. Hoàng vô dạ tiếp nhận rồi bạch hổ công truyền thừa, là một bộ thân pháp. Bạch hổ ngự phong thuật. Cho dù chưa đạt tới thiên linh sư nông nỗi, tu luyện bạch hổ ngự phong thuật như cũ có thể lăng không mà đi, thiên giai thân pháp, so phong ảnh bộ pháp còn muốn cao cấp không ít. Bạch hổ nói, thứ này, giai đoạn trước ngươi có thể tu luyện. Chờ ngươi hoàn toàn dung hợp phong chi thánh linh lúc sau, căn bản là không dùng được. Bất quá ngươi tuyệt đối là nhất thích hợp tu luyện này một bước thân pháp người. Hoàng vô dạ nói, tuy rằng ngươi là bị đánh một đốn mới ngoan, bất quá đa tạ ngươi tạo. Bạch hổ khỏe miệng cùng chịu lên, ngươi chẳng lẽ không thể không nói phía trước kia một câu sao. Thanh long tiền bối nhưng hào phóng, bạch hổ tiền bối ngươi sẽ không cũng chỉ cấp hai dạng đồ vật đi. Ngươi còn muốn thế nào? Bạch hổ chung cảnh báo sao vang. Hoàng vô dạ cười tủng tìm nói, ngươi nói đi. Dù sao kia một ít đổ vật ngươi cũng vô dụng không phải sao? Đúng hay không? Không cần, ta cũng không cho ngươi tên tiểu tử thối này. Ngươi hiện tại có thể đi rồi. Hoàng vô dạ nói, xem ra vẫn là thanh long tiền bối tương đối hào phóng, bạch hổ tiền bối ngươi quá lòng dạ hẹp hòi, quá. Ta sao có thể sẽ so bất quá thanh long kia một cái bùn xỉn quỷ, tiểu tử, ngươi đứng lại đó cho ta. Muốn thứ tốt đúng không? Ta nơi này nhiều đến là... Ngươi cho ta chừng lớn đôi mắt nhìn xem. Bạch hổ ném ra tới một chuỗi lắc tay, đây là một kiện không gian linh khí. Hoàng vô dạ không nói hai lời lấy máu nhận chủ, bạch hổ quả thực muốn tặng bao. Ai là ngươi lấy máu nhận chủ, ta đồng ý sao? Ta hoàn toàn không có đồng ý, ngươi cũng dám. Bạch hổ tiền bối không phải làm ta xem sao. Không nhận chủ thấy thế nào. Hoàng vô dạ cùng vô tội. Bên trong đồ vật so với thanh long bảo bối chỉ nhiều không ít. Hoàng vô dạ cười nói, xem ra bạch hổ tiền bối trước kia vẫn là một kẻ có tiền người a. Bạch hổ nói, đó là tự nhiên, ta chính là so thanh long kia một cái keo kiệt quỷ khá hơn nhiều, không biết nhìn hàng tiểu tử thúi. Nơi này còn có ta suốt đời trận pháp nghiên cứu, lấy phong vì trận, biến ảo muôn vàn. Ngươi nếu có thiên phú nói có thể học học. Hoàng vô dạ gật đầu nói, ta đã biết. Như vậy, ngươi hiện tại có thể lăn. Ta nhưng không nghĩ ta biến mất bộ dáng bị ngươi nhìn đến. Một trận gió đem Hoàng Vô Dạ cấp mang đi, bất quá lại không dám ở Lỗ Mãng. Hoàng Vô Dạ lại một lần xuất hiện ở Huyền Mặc trước mặt, Huyền Mặc hỏi: "Tiểu sư đệ, ngươi không sao chứ?" Hoàng Vô Dạ hỏi: "Huyền Mặc, ngươi liền không hiếu kỳ ta từ Bạch hổ nơi đó bắt được thứ gì? Có thể được đến bảo bối, kia tự nhiên là tiểu sư đệ ngươi cơ duyên, ta muốn đồ vật đã tới tay, tiểu sư đệ, chúng ta cùng nhau rời đi đi." Hoàng Vô Dạ gật đầu nói: "Hảo a." Chúng ta đi thôi. Không biết hoa đầu bếp thế nào. Rơi đi bạch hổ địa phương, hoàng vô dạ được đến này chuyển thừa tự nhiên biết xuất khẩu ở nơi nào. Vừa định muốn đi xuất khẩu, kết quả phát hiện gặp mặt có tiếng đánh nhau. Thái tử điện hạ, này một chuyến nước đục người không nên tới. Nếu tới, chết ở chỗ này, cũng không ai biết. Các ngươi dám giết ta. Một cái chỉ biết ăn nhậu chơi gái cờ bạc, chẳng làm nên trò chống gì thái tử điện hạ, chỉ biết cấp thương long quá bôi đen. Ngươi đã chết mới là tốt nhất kết quả. Ta nói lao nhân. Ngươi một đống tuổi, chừa chút khẩu đức đi. Nhân ra mê chơi là người ta sự tình, ngươi là hắn lao cha vẫn là hắn ai, quản quá nhiều đi. Ở hoàng vô dạ là thân ảnh truyền đến phía trước, một đạo xích hồng sắc ngọn lửa lửa hướng về phía người nọ đang điền. ầm ầm ầm. Hoa tân nói, tiểu lão bản, ngươi đây là tới anh hùng cứu Mỹ nhân sao. Kia một đôi đa tình mắt đào hoa tố tấn phong lưu. Hoàng vô dạ nói, ngươi cảm thấy ngươi có bao nhiêu mỹ, mà phượng ưu cùng hoa đều ở cùng nhau, thấy được hoàng vô dạ nhíu chặt mày cuối cùng là giang ra, hắn nói, đêm nhi ngươi không có việc gì, tam thúc liền an tâm rồi. Hoàng vô dạ cười nói, làm tam thúc ngươi lo lắng. Tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt, ngươi thế nhưng còn sống. Nếu tưởng diệt trừ hoa toàn là bởi vì ích lợi vấn đề, như vậy giết hoàng vô dạ, tuyệt đối là bởi vì bọn họ trong lòng phẫn nộ. Hoàng vô dạ nhàn nhạt nói, nguyên lai là các ngươi a, Hào xảo. Này một ít người, đó là kia một ít ở trong hồ bị hung thú dây dương người. Hoàng vô dạ nói, hoa đầu bếp, này một ít người phía trước khi dễ tiểu ra một người, buộc tiểu ra cho bọn hắn dẫn đường. Còn không giải quyết bọn họ. Liên buồn cung tiểu lão bản đều cảm khi dễ, hắc long vệ, cho ta thượng. Này một ít tông môn cường giả tuy rằng muốn giết hoa tẫn, chính là hắc long vệ tuyệt đối không yếu. Và anh, hai bên không nói hai lời đánh nhau rồi. Một đạo phá không thanh âm truyền đến, thiên linh sư thế nhưng không biết xấu hổ đánh lén một cái nguyên linh sư, cũng là hiếm thấy. Màu đen thân ảnh ngự phong tới, và anh, khủng bố linh lực bạo phát truyền đến, chặn hoàng vô dạ trước mặt công kích. Tránh ra, phanh phanh phanh, huyền mặc sức chiến đấu cường đại, làm này một ít người kinh hãi. Tiểu tử này rốt cuộc là cái gì địa vị? Hai bên vẫn luôn ở chiến đấu kịch liệt bên trong, này một ít thiên linh sư chiến đấu, Hoàng vô dạ cùng Hoa Tấn chỉ có thể đại ở vòng chiến ở ngoài. Hoa Tấn cười nói, "Tiểu lão bản, ta hắc long vệ lợi hại đi." Hoàng vô dạ cười nói, "Lợi hại? Bất quá." Phanh. Hoàng vô dạ động thủ, đem Hoa Tấn cấp đẩy ra. Nguyệt hỏa chi diệt. Lửa cháy chi nguyệt tại đây một khắc hoàn toàn nổ tung, kia một cái đánh lén sốt ruột vội tránh đi. Hoa tận gương mặt tươi cười cứng đở, hắc long vệ thế nhưng cũng có tông môn nội gian. Nếu không phải tiểu lão bản kịp thời phát hiện, hắn không chết tức thường, khó trách định thiên tông người có lá gan đối hắn động thủ. Nên mà phản đồ. Hoàng vô dạ kia trong nháy mắt phản kích, làm đối phương bỏ lỡ tốt nhất ám sát cơ hội. Vâng! Long một phản ứng cực kỳ nhanh chóng ra tay, một kích phải giết. Phúc! Nay một viên ám cờ như vậy bị phế đi. Định thiên tông người phẫn nộ không thôi. Đáng chết tiểu tử, lại là ngươi. Tổng cảm giác bọn họ cùng tiểu tử này trời sinh phạm hướng, gặp được hắn tuyệt đối không có gì chuyện tốt. Hoàng vô giả nói, hoa tẫn, làm cho bọn họ triệt. Hoa tẫn nói, lại không phải đánh không lại bọn họ, triệt làm gì. Ngươi không nghe lão bản mệnh lệnh, tiểu tâm ta khấu ngươi tiền công. Tiểu lão bản, ta chính là thương long quốc thái tử điện hạ. Ngươi biết ta thân phận không phải hẳn là thêm ta tiền lương sao. Còn khấu? Còn có hay không thiên lý a? Hoàng vô dạ nói, hợp đồng còn thêm đâu. Quản ngươi là thái tử vẫn là hoàng đế, là ta công nhân ngươi liền cho ta ngoan ngoãn nghe lời. Kia bổn đầu bếp tuân mệnh. Hắc long vệ, chúng ta đi. Là. Bọn họ quay người lại rời đi. Hoàng vô dạ liền chào phung nói, lao tạp mau. Chúng ta không cùng các ngươi chơi. Lao tạp mau nhóm con muốn giết tiểu ra, chờ kiếp sau đi. Hoa tấn cũng hung hăng nói, hôm nay việc, bổn thái tử nhớ kỹ. Ta cùng định thiên tông không để yên. Định thiên tông người lúc này hận ý nan bình. Bọn họ cả giận nói, thật sự là quá kiêu ngạo. Hôm nay tuyệt đối không thể như vậy tính. Cái kia tiểu bạch kiểm xem như thứ gì, hôm nay ta phải giết hắn. Hắn còn vớt tới rồi không ít bảo bối, sao có thể buông tha hắn, truy. Kết quả. Định thiên tông người đổi theo. Nơi này chính là bạch hổ địa bàn, truy nàng. Kia quả thực là tìm chết. Hoàng vô dạ nói, đi theo ta đi. Ra sai lầm nói, các ngươi nhưng sẽ xui xẻo. Hoa tân kích động nói, tiểu lão bản, ta tổng cảm giác ngươi tính toán ngấm ngầm dở cho hiểm hoa chiêu, ngươi nói có phải hay không. Hoàng vô dạ nói, vậy ngươi liền chờ nhìn xem đi. Tại đây địa bàn, rẽ ngang rẽ dọc, định thiên tông kia một ít người cấp vòng không có. Gì? Bọn họ người đâu?" Hoa Tấn nói, "Nên đi ra ngoài." Hoàng vô Dạ trực tiếp đem Hoa Tấn cấp đẩy đi ra ngoài. "Người đâu?" "Tông chủ." "A." Định Thiên Tông người lọt vào trong đó, tiếp theo một đám bắt đầu kêu thảm thiết lên. "Đáng chết, chúng ta tiến vào mê trận." "Kia tiểu tử theo ta đi một phương hướng, như thế nào sẽ không có việc gì?" "Đáng chết!" Lại bị hắn cấp âm Định Thiên Tông người lúc này tức giận đến hai mắt đều phải bức hỏa. Đáng giận tiểu tử túi. Bọn họ rít gào lên, bị Hoàng Vô Dạ tức giận đến nóng tính tràn đầy tới rồi cực điểm. Lúc này Hoàng Vô Dạ bọn họ đã ra tới, liền ở bọn họ phát hiện Bạch Hổ Bình Phong địa phương. Chẳng qua Bạch Hổ ra thú cùng Bạch Hổ Bình Phong, hiện tại đều biến mất. Hoa Tân nói, chúng ta đây là từ kia một cái địa phương quỷ quái ra tới. Ra tới hảo ta thiếu chút nữa bị kia một đầu chết lão hổ cấp lăn lộn chết hoàng vô dạ nói chúng ta đi thôi rời đi đại trạch lâm bọn họ ở trạch thanh quốc quốc gia hơi làm nghỉ ngơi hoa tấn tới tìm hoàng vô dạ đối với hoàng vô dạ ở bạch hổ mắt trận thu hoạch hoa tấn chỉ tự không đề cập tới hoa tấn nói tiểu lão bản ta có thể xin ly cương sao ta phải về thương long đế quốc hoàng vô dạ nói xin ly cương muốn đi đế quốc sao mỹ nữ Bồi thường đều có thể làm ngươi khóc chết Ngươi xác định Tiểu lão bản Ta nào dám bỏ rơi nhiệm vụ A Ta đây là đi đế quốc phát triển nghiệp vụ không phải sao Tiểu lão bản ta nhất định hảo hảo cùng ngươi hốn Hoàng vô dạ nhẹ nhàng gõ mặt bàn hỏi Hoa tấn, Ngươi thật sự muốn giúp ta Hoa tấn cũng thu hồi kia phong lưu không kềm chế được tươi cười Tiểu lão bản Giúp ngươi cũng tuyệt đối là ở giúp chính mình Ngươi không biết Lúc trước chúng ta hoàng thất được đến kia bốn chương bản đồ, các thế lực lớn đều ở như hổ rình mồi. Ta không có cách nào, đành phải đem bản đồ cấp trộm, kết quả bị nhà ta lão nhân cầm đi trên người tất cả đồ vật, một mao tiền đều không có bị đuổi ra khỏi nhà. Khắp nơi lưu lạc, càng ngày càng xấu, đều không có mỹ nhân lại xem ta, sau đó một đường lưu lạc tới rồi vi lan quốc. Thương Long Đế Quốc khoảng cách nơi này quá xa, tiểu lão bản ngươi không rõ ràng lắm ta lại rất rõ ràng yêu cầu đánh vỡ hiện tại cục diện, bằng không buồn cung căn bản liền không có nhàn nhã nhật tử qua. như vậy cục diện rằng có hơn một ngàn năm, hoàn toàn tìm không thấy đột phá khẩu, ta lại ở tiếu lao bảng nơi này tìm được rồi. cho nên như vậy lợi người lợi kỷ sự tình, ta vì sao không làm đâu? hoàng vô dạ đánh giá hoa tấn, cười nói: hoa tấn, ngươi hiện tại bộ dáng rốt cuộc có vài phần thái tử bộ dáng, thật là thật đáng mừng a. hoa tấn nói. Tiểu lão bản, ngươi vui đùa cái gì vậy a? Bổn thái tử chính là toàn bộ Ninh Châu nữ tử tình nhân trong ngộng, nơi nào không có thái tử dạng? Tiểu lão bản không có vương gia bộ dáng mới đúng, tiểu cũng không giống vương gia, kia giống cái gì? Thụ phỉ, long dạ hiểm độc gian thương, biến thái hoa tấn liên tiếp nói một chuỗi dài. Nếu hoa tấn nguyện ý như vậy, hoàng vô dạ cũng sẽ không đem người cấp đẩy đi. Thương Long Đế quốc, Ninh Châu đệ nhất Đại quốc. Có làm này Thái tử Hoa tấn hỗ trợ, nàng lính đánh thuê Hoàng Triều phát triển tốc độ, muốn vượt quá nàng mong muốn. Hoàng vô dạ nói, ngươi ở hơi lan thành đãi, như vậy cũng rõ ràng ta muốn làm cái gì. Không chỉ là phát triển thế lực, ta còn muốn tìm được thánh tàng, lúc này đây đã tìm được rồi một ít manh mối, đáng tiếc còn chưa đủ. Mà mục tiêu của ngươi đâu? Hoa tận nói, làm kiếm một ít nhất đảng tông môn không như vậy cần rỡ. Yếu bất đế quốc thai hỏa ngầm cùng một ít không yên ổn nhân tố. Càng quan trọng là bổn cung muốn bảo mệnh A. Mất mạng như thế nào đùa giỡn mỹ nữ, như thế nào cấp tiểu lão bản làm tốt ăn đúng hay không. Hai người đi thẳng vào vấn đề nói, hoàng vô dạ trực tiếp mở ra bản đồ. Cho dù sự phát đột nhiên, nàng như cũ đâu vào đấy bắt đầu cấp hoa tấn thái tử, bố trí nhiệm vụ. Tiểu lão bản. Ta chỉ là một cái đầu bếp A. Hoa tấn hô to. Hắn hiện tại hối hận. Nhiệm vụ này muốn hay không như vậy trọng. Hoàng vô dạ nói, không đến thương lượng. Là chính ngươi nói, tiểu ra ta phía trước nhưng không có quyết định này. Ô, ô, ô. ta miễn tiện, ta nhất tiện. Ta nhận. Hòa tấn thực bi thống. Bất quá lão bản, nếu không ngươi đi đương thương Long Quốc Thái tử đi. Trực tiếp đương Hoàng đế tính. Ta cảm thấy ngươi so với ta càng thích hợp. Hoa tấn hai mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía Hoàng vô dạ. Bày mưu lập kế. Chỉ điểm căn khôn, này một cái so với hắn gần muốn tiểu thượng 10 tuổi thiếu niên, lại có thể làm như thế tích thủy bất lẩu. Hắn sinh ra với hoàng thất, tự nhiên biết, đây là đế vương chi tài. Bất quá nếu là hắn lao cha nghe thế câu nói, phỏng trừng đến tấu chết hắn. Hoàng vô dạ nói, vẫn là miễn đi. Toàn bộ đều nhớ kỹ, chạy nhanh mang theo hắc long vệ về nhà đi. Hoàng vô dạ đem phía trước viết ra tới đồ vật, toàn bộ đều cấp dùng liệt dương chi viêm cấp thiêu hủy. Hoa tận nói, tiểu lão bản. Ngươi liền cứ như vậy cấp làm ta đi. Hoàng vô dạ nói, cũng là nga. Có điểm luyến tiếp ngươi đâu. Hoa tấn trong nháy mắt cảm động, chẳng qua kế tiếp nói làm hắn vô pháp cảm động. Tiểu ra đói bụng, chạy nhanh xuống bếp đi. Thừa dịp hoa đầu bếp còn không có lăn, không hảo hảo áp bức nàng làm tốt ăn, hắn liền không phải hoàng vô dạ. Hoa tấn ai hoán, tiểu lão bản. Ta cũng đói bụng a, Có thể hay không? Tuyệt đối không thể. Kết quả hoa đầu bếp bị hoanh tới rồi phong bếp đi. Hoàng vô dạ cười nói. Huyền mặc. Đợi chút có ăn ngon. Thiểu sư đệ hẳn là kêu sư huynh. Ta này không phải còn không có bái sư sao. Nhìn đến bọn họ thái tử điện hạ vào phong bếp. Long một bọn họ thiếu chút nữa kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Thái tử điện hạ hắn, Hán. Từ hoàng hậu nương nương sau khi qua đời. Thái tử điện hạ liền trước nay đều không có xuống bếp qua. Liền tính bệ hạ muôn ăn, thái tử điện hạ cũng không mua trướng. Hán. Hán thế nhưng vì hoàng công tử. Cái kia, thái tử điện hạ hiện tại không phải là đối nữ nhân cảm thấy hứng thú đi. Bằng không như thế nào sẽ. Nếu là bệ hạ biết, đem thái tử điện hạ đuổi ra tới làm thái tử điện hạ thành đoạn tụ, phòng trừng sẽ biết vậy chẳng làm a Thật là đáng sợ. Hoa tấn nghe được bọn họ ở nhỏ giọng nói thầm, đã đi tới nói, long một. Các ngươi đang nói chuyện cái gì, liều đến như vậy vui vẻ. Bọn họ cả kinh nói, thái tử liên hạ. Hoa tân nói, tuy rằng nhà ta tiểu lão bản là đoạn tụ, nhưng là buồn thái tử tuyệt đối sẽ không bị hắn cấp ảnh hưởng. Buồn thái tử tuyệt đối là thích có ngực có dáng người đại mỹ nữ. Hoàng công tử là đoạn tụ, bọn họ càng thêm lo lắng làm sao bây giờ. Đồ ăn muốn hổ, Hoa tận chạy nhanh trở về. Lúc trước là bị buộc muốn chết đói mới không thể không lấy ra tới hoặc là nói bị tiểu lão bản nam sắp cấp mệnh hoặc. Hoa Tấn bắt đầu thượng đồ ăn, đầy bàn đồ ăn làm hoàng vô dạ trong lòng phi thường mỹ. Liên tính là từ bạch hổ nơi đó xảo trá tới rồi không ít bà bối, cũng không có lúc này tâm tình như vậy mỹ lệ. Chờ hoàng vô dạ ăn uống no đủ lúc sau, cười nói, "Hoa đầu bếp, ăn no thu thập tay nải chạy nhanh đi." "Tiểu lão bản, ngươi quá vô tình vô tình vô cớ gây rối, mới ăn sạch sẽ khiến cho ta đi." Hoa tận ai hoán nhìn hoàng vô dạ, dường như hoàng vô dạ như là một cái phụ lòng hắn giống nhau. Hoàng vô dạ nói, cũng là Nga. Cũng không thể ăn không trả tiền không phải sao. Đây là tiền đoà, đem thưởng ngươi. Nàng lấy ra tới bạch hổ kia một cái lắc tay, bên trong nàng yêu cầu đồ vật đã ném tới rồi thanh long nhẫn bên trong, mặt khác đồ vật, giao cho hoa tận. Hoa tấn nói kinh hô, tiểu lão bản, tuy rằng phù, ta so nhà ngươi yêu tình hiếu thắng. Nhưng là luận tư sắc là tuyệt đối so với không thường hắn. Ngươi không thể coi trọng ta hoa. Ta nhưng không nghĩ đoàn tụ, ta sẽ bị nhà ta lão nhân cấp phế đi. Hoàng vô dạ khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, hoa đầu bếp, ngươi thật sự không phải giống nhau tự luyến. Tiểu ra khi nào nói coi trọng ngươi. Ngươi không coi trọng ta, cho ta đính ước tín vật làm cái gì. Vẫn là tốt như vậy đồ vật. Hoa tấn nhìn này một cái không gian lắc tay nói. Chính ngươi lấy máu nhận chủ. Nhìn xem bên trong đồ vật, cho ngươi tài chính khởi đầu, ngươi không cần ta có thể thu hồi. Hoa tẫn nhận chủ lúc sau vừa thấy, đem chính mình khiếp sợ. Tiểu lão bản, ngươi thật là người giàu có. Nếu bạn về ai lớn nhất phương, tuyệt đối phi ngươi mặc trúc. Ta về sau không bao giờ ván giận ngươi áp bức ta. Hoàng vô dạ nói, thứ tốt đắc dụng ở lưỡi giao thượng, ngươi nếu là dùng để dưỡng nữ nhân. Đến lúc đó cũng đừng trách ta hạ độc làm ngươi vĩnh viễn đều chạm vào không được nữ nhân." Hoa Tấn cảm giác được nửa người dưới lạnh lùng, hắn nói: "Tiểu lão bản, ngươi vì vũ, ta nào dám a? Ta tuyệt đối không dám." Hoa Tấn cuối cùng cùng Hắc Long vệ rời đi, mà Huyền Mặc nhưng vẫn ở. Hoàng Vô Dạ nói: "Ta cũng có chuyện, muốn cùng ngươi nói, Huyền Mặc." Huyền Mặc nhàn nhạt nói: "Tiểu sư đệ, ngươi nói trước. Ta muốn tìm được tứ tượng thánh tàng." Bởi vì phải được đến đỉnh cấp thần hỏa, nếu chúng ta muốn đổ vật không xung đột nói, có thể hợp tác. Hoàng vô dạ nhìn về phía huyền mặc nói. Huyền mặc trả lời, ta muốn được đến bên trong bất lao thần thảo, vì cứu người. Xem ra, chính là không xung đột. Như vậy kế tiếp muốn tìm manh mối là chu tức mắt trận còn có huyền vũ mắt trận. Bởi vì chúng ta đã tìm được rồi thanh long cùng bạch hổ mắt trận, hơn nữa được đến tín vật. Thanh long tín vật, chính là ta thanh long kiếm. Hoàng vô dạ nói xong, liền lấy ra tới thanh long kiếm. Ở Bạch Hổ trong mắt trận Bạch Hổ khảo nghiệm, làm Hoàng vô dạ đối với Huyền Mặc nhiều một phần ăn ý cùng tín nhiệm. Nếu muốn cùng nhau hành động, như vậy cũng không cần phải giấu dếm. Huyền Mặc nói, ơn, ta cùng tiểu sư đệ hợp tác. Kỳ thật Huyền Mặc đã nhận chuẩn Hoàng vô dạ này một cái tiểu sư đệ, cho nên không có hợp tác không hợp tác nói đến, bọn họ sẽ cùng nhau hoàn thành. Hoàng vô dạ hỏi, Huyền Mặc. Ngươi có cái khác hai đại mắt trận tin tức sao? Huyền Mặc lắc đầu nói, không có. Bất quá, ta sẽ tìm. Hoàng Vô Dạ nói, ta hy vọng, mau chóng. Huyền Mặc trả lời, ta cùng tiểu sư đệ giống nhau cấp. Hai người đạt thành chung nhận thức. Huyền Mặc vốn đang tưởng cùng Hoàng Vô Dạ cùng Phượng Lưu cùng Hồi Vi Lan Quốc. Kết quả ở nửa đường phía trên, được đến tin tức. Huyền Mặc nói, tiểu sư đệ, ta trước phải rời khỏi một thời gian. Có điểm manh mối. Hoàng vô dạ nói, hảo. Mà ở tới gần biên quan thời điểm, phát hiện vi lan quốc cũng đã xảy ra chuyện. Hoàng vô dạ thấy chính mình tam thúc kia lệnh băng sắc mặt nói, nhị thúc, phát sinh sự tình gì. Phượng Lưu nói, tam hoàng tử mưu phản, phái người lẻn vào chúng ta thiên hoàng quân đối mấy đại tướng lanh hạ độc, muốn khống chế bọn họ, làm cho bọn họ nghe theo mệnh lệnh của hán, tấn công hơi lan thành. Hoàng vô dạ nói, lạc càng thiên thế nhưng có kia một cái năng lực cấp thiên hoàng quân tướng lãnh hạ độc. nơi này tuyệt đối có vân khuyết ở làm khó dễ phượng ưu lạnh lùng nói nhị thúc chúng ta cần thiết trở về truyền tin làm cho bọn họ trước làm đổ nghe theo phượng ưu mệnh lệnh bảo mệnh quan trọng phượng ưu gật đầu nói hảo thiên hoàng quân đã xảy ra chuyện như vậy kinh thành hiện tại là tình huống như thế nào bạch gia gia hiện tại thế nào hoàng vô ra hỏi Kinh thành hiện tại còn không có truyền đến tin tức, hy vọng hết thể còn hảo. Hoàng vô Dạ cùng Phượng ưu dùng nhanh nhất tốc độ, chạy tới hồi hơi lan thành trên đường. Thiên Hoàng quân tuy rằng làm bộ thỏa hiệp, chính là lại cố ý thả chậm bọn họ tốc độ. Bọn họ phải đợi Phượng ưu đại tướng quân lại đây, chờ dạ vương điện hạ lại đây. Vânh! Một trận vang lớn, Hoàng vương phủ đại môn bị hoành khai. Bạch lao ra tử cả giận nói, thật to gan, cũng dám ở Hoàng vương phủ dương ai. Vân Khuyết Hùng Hổ đã đi tới nói, hiện giờ Hoàng Vô Dạ không ở, Phượng Yêu không ở, đúng là cho ta cơ hội tốt khống chế thiên Hoàng Quân. Muốn khống chế thiên Hoàng Quân, Vân Khuyết, ngươi vẫn là như vậy ái làm mộng tưởng hao huyền. Lao Phu hiện tại liền giải quyết ngươi này cầu đồ vật. Bạch Lao ra tử trường thường gạo thét mà đi, tuyệt đối không phải Vân Khuyết có thể tránh đi. Vân Nguyệt Phượng nói, Sư Thúc, cứu cha ta. Một đạo thiên linh sư uy áp thổi quét mà đến. Người này thực lực so bạch lao gia tử còn mạnh hơn, nhị dai thiên linh sư. Phanh phanh phanh. Bạch lao lao gia tử bị bức lui, cho dù đối mặt so với hắn cao một cái cấp bậc người, bạch lao gia tử cũng tuyệt đối sẽ không nhận thua. Một cái vừa mới thăng cấp vì thiên linh sư lao đông tây cũng dám ở trước mặt ta lô mãng, tìm chết. ầm ầm ầm Hai cái thiên linh sư ở hoàng vương phủ đánh nhau rồi. Cuối cùng bạch lao gia tử so với này một cái nhất đảng tông môn trưởng lao thực lực còn muốn kém rất nhiều. Phúc! Bạch lao gia tử bị đánh lui, tiếp theo bị bọn họ cấp bắt lấy. Bạch chiến Uyên nói, vân Uyên, ngươi có loại liền dễ ta. Ngươi này lao đông tây này như thế nào có thể chết, ngươi tốt xấu là nhìn kia tiện loại lớn lên. Kia tiện loại như vậy để ý ngươi. Cần thiết lưu chữ ngươi đường con tin. Kia một cái thiên linh sư phong tỏa bạch lao gia tử linh lực. Lúc này Bạch Lao ra tử căn bản không có biện pháp chạy. Mà Hoàng Vương Phủ, bị Vân Khuyết cấp khống chế được. Vân Khuyết cười nói, ha ha ha. Ta Vân Khuyết lại đã trở lại, này hết thảy đều đem là thuộc về ta. Hoàng Vô Dạ xem như thứ gì. Dựa vào cái gì có được này hết thảy. Mà lúc này Vân Nguyệt Phượng cũng nở nụ cười, chúc mừng cha. Vân Khuyết nói, còn chưa đủ. Chỉ cần Hoàng Vô Dạ còn sống, còn không xem như hoàn toàn được đến này hết thảy. Nghe được Hoàng vô dạ tin tức không có. Vân Nguyệt Phượng nói, đã phái người đi hỏi thăm, nghe nói hắn đã rời đi Trạch Thành quốc. Phòng Trừng cũng sẽ đã trở lại. Hắn một khi trở về, Phòng Trừng toàn bộ thiên hạ đều thành tam hoàng tử, hắn đến lúc đó chính là xa lưới chi cá. Hoàng vô dạ cùng Phượng Ưu đuổi theo phía trước đội ngũ, ở đêm khuya xâm nhập Thiên Hoàng quân bên trong, Phượng Ưu đối bọn họ lại quen thuộc không đủ, không có rút dây động dừng. Mà là trực tiếp đánh hôn mê hai người. Hoàng vô dạ nói, dịch dung sự tình, liền giao cho ta. Chờ dịch dung sau khi xong, Phượng ưu cười nói, đêm nhi bản lĩnh là càng ngày càng lợi hại. Chúng ta đi thôi. Tướng lánh đều bị bọn họ hạ độc, bọn họ cũng không cần phải thời thời khắc khắc thủ. Bọn họ cho rằng không chế thiên hoàng quân, nhà bọn họ tam hoàng tử điện hạ đã có thể mưu nghịch thành công. Bọn họ cũng có thể đủ trở thành đại công thần, cho nên vô cùng đặc ý. Đêm khuya, Hoàng vô dạ đi tới một cái doanh trướng trước nói, xích tướng quân. Vọt đến một bên đi. Đừng phiên ta. Hoàng vô dạ nói, xích tướng quân, thật sự có chuyện rất trọng yếu muốn phân phó ngươi. Lan. Kết quả, Hoàng vô dạ cùng Phượng Lưu xông vào. Vẻ mặt dâu xồm xích tướng quân cả giận nói, các ngươi thật to gan, cũng dám trực tiếp xông tới. Lao tử không muốn xuống nữa, cùng các ngươi liều mạng. Một cái ôn hòa lại mang theo nghiêm khắc chi sắc thanh âm chuyển đến. Ngươi đi liều mạng với ai? Quen thuộc thanh âm, làm xích tướng quân ngây ngẩn cả người. Xa lạ mặt, chính là ánh mắt kia lại là nhà bọn họ tướng quân vô dị. Tướng quân, ngươi cuối cùng tới. Ta chúng độc ta không sợ chết, theo chân bọn họ liều mạng chính là. Ngươi nhất định phải trọng trường đại cục. Hoàng vô dạ nói, làm tiểu ra nhìn xem, các ngươi chúng cái gì độc. Ngươi! Ngươi là dạ vương Điện Hạ Hán khiếp sợ nói Điện Hạ, ngươi như thế nào có thể tới như vậy nguy hiểm địa phương Hoàng vô dạ nói Trước nhìn xem Này độc, tuyệt đối không phải là càng thiên có thể lộng tới tay Có thể đem thiên hoàng quân tranh tranh thiết cốt tướng lanh cấp lăn lộn sống không bằng chết Đây là một loại thực các độc độc Hoàng vô dạ hỏi Trước giải độc Sau đó cấp những người khác dùng Sĩ tướng quân nói Chờ ta đều giải độc Giết kia một đám quy tôn tử phiến giáp không lầu. Hoàng vô dạ nói, án binh bất động, lạc càng thiên muốn lan lộn. Khiến cho hắn lan lộn. Này vi lan quốc muốn đổi thiên, không cần tiểu ra động thủ không thể tốt hơn. A, xích tướng quân ngây ngẩn cả người. Dạ vương điện hạ là phải làm hoàng đế sao? Chúng ta sớm chịu không nổi lạc ra hoàng thất, làm phiên bọn họ. Phượng ưu nói, ngươi chỉ cần nghe theo mệnh lệnh liền hảo, đừng nghĩ nhiều như vậy. Ta nhưng không nghĩ đêm nhi như vậy vất vả là chúng ta nhất định phục tùng mệnh lệnh. Đại quân tiếp tục đi trước, lúc này ở trong cung vài vị hoàng tử cùng lạc hoàng đều lòng nóng như lửa đốt. Lâm Hiên đâu? Lâm Hiên có hay không truyền đến tin tức? Càng thiên kia một cái hôn trướng đồ vật. Chính là người của hắn đã hội báo nói, vậy hạ, ngũ hoàng tử không có truyền đến tin tức. Đại hoàng tử nói, phụ hoàng, người cũng đừng chờ mong ngũ hoàng đệ. Tam hoàng đệ lập tức lá gan trở nên lớn như vậy, như vậy có khả năng, muốn nói không có người duy trì, ai tin. Có cái này năng lực duy trì tam hoàng đệ, phòng trừng trừ bỏ hoàng vương phủ, cũng chỉ có năm hoàng đế. Nhị hoàng tử thêm nữa du thêm dám nói, nghe nói ngũ hoàng đệ cùng vân tướng quân phủ quan hệ thực hảo. Hiện giờ vân tướng quân Tựa hồ đứng ở tam hoàng đệ kia một bên, phu hoàng, này hết thảy, chỉ sợ cùng ngũ hoàng đệ thoát không được quan hệ. Lạc hoàng sắc mặt càng ngày càng khó coi, từ kia một lần đan dược bị trộm lúc sau lạc lâm hiên liền không có lại phản ứng hắn, chẳng lẽ? Bệ hạ, không hảo. Tam hoàng tử đã mang theo người giết vào được. Ngoài thành hết thể binh mã, bị thiên hoàng quân cấp ngăn lại. Bên trong thành binh mã, toàn bộ đều nghe vân đại tướng quân mệnh lệnh, bậy hạ ngươi nhanh lên trốn đi. Mà lúc này, hoàng vô dạ thu được mỏng hân truyền đến tin tức. Nàng sắc mặt nháy mắt trở nên lạnh băng lên. Vân khuyết kia một cái đáng chết đồ vật, thế nhưng mang theo thiên linh sư bắt được bạch lao gia tử, hơn nữa khống chế hoàng vương phủ. Phượng yêu ánh mắt cũng lạnh băng lên, hắn thật đúng là dám. Hoàng một, bọn họ khi nào chạy tới? Hoàng vô dạ hỏi. Hồi chủ tử, còn có ba cái canh giờ. Ba cái canh giờ? Trong cung tình huống như thế nào? Tam hoàng tử đã bức vua thoái vị. Hoàng vô dạ nói, hắn tốt nhất mau một chút, đừng cho tiểu ra bà bà mụ mụ. Phương ưu nói, đêm nhi, ngươi lo lắng lao Gia tử. Ta lẻn vào đi vào, cứu lao Gia tử. Bạch ra ra thực lực cùng tam thúc ngươi giống nhau, hắn bị người cấp bắt được, đại biểu đối phương có người thực lực so với hắn còn cường. Ngươi đi chỉ là chui đầu vô lưới. Ở ta người còn chưa tới phía trước, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ta nhưng không nghĩ tam thúc ngươi cũng đáp đi vào. Chính là ba cái canh giờ, ba cái canh giờ lâu lắm, nàng một khắc cũng không dám chờ. Vân Khuyết không có động bạch ra ra, tuyệt đối không phải cố kỵ trước kia tình cảm, mà là ở dẫn hắn thượng câu. Nàng cần thiết muốn bình tĩnh. Lúc này, trong cung Lạc càng Thiên đã sát đỏ mắt, cho tới nay tranh đấu gay gắt, lúc này thắng lợi liền ở trước mắt, hắn không chỗ nào cố kỵ. Hết thể ngăn trở hắn con đường người, đều phải chết. Tam hoàng đệ. A. Huyết nhiễm toàn bộ đại điện, hắn rốt cuộc đem hắn này một ít chướng mắt hoàng huynh cấp giải quyết. Lạc hoàng phẫn nộ không thôi. Người tử, hôn trưởng, bọn họ chính là ngươi huyết mạch tương liên Hoàng Huynh A. Lạc Càng Thiên Đạo, Hoàng Huynh, bọn họ trước kia động thủ đối phó ta thời điểm, cũng không có đem ta đương Hoàng đệ A. Phu Hoàng, ngươi nếu như vậy thích bọn họ, như vậy ngươi cũng đi theo bọn họ cùng nhau lên đường đi. Kia một phen nhiễm đại Hoàng tử bọn họ máu tươi kiếm, lúc này đặt tại Lạc Hoàng trên cổ. Lạc Hoàng run rẩy nói, ngươi dám, ngươi dám. Tam hoàng huynh, đủ rồi. Hắn là chúng ta phụ hoàng. Lạc Lâm Hiên vọt lại đây nói. Lạc Càng Thiên Đạo, thất hoàng đệ, sở hữu huynh đệ tri gian, người ta quan hệ không tốt. Ta không giết ngươi, ngươi không cần không biết tốt xấu. Mỗi vị hoàng đế đã là của ngươi, ngươi chẳng lẽ thật sự không thể buông tha hắn sao? Kỳ thật ta cũng có ý nghĩ như vậy, nhưng là ngũ hoàng huynh nói, vì này một cái phế vật lao đông tây hoa như vậy nhiều tinh lực. Kết quả làm hoàng vô dạ cấp phá hủy. Lao quá vô dụng cũng không cần phải lưu lại. Lạc lâm thiên trừng lớn đôi mắt, ngũ hoàng huynh nói, sao có thể? Tuyệt đối không có khả năng. Người nói bậy. Ngươi nói bậy là hoàng lúc này muốn điên rồi. Hắn thích nhất hoàng tử, bởi vì hắn không có hoàn thành một việc, muốn hắn mệnh, muốn hắn giang sơn. Hắn căn bản là không có làm sai cái gì. Là hoàng vô dạ quá xảo trá. Lâm hiên. Lâm hiên. Ta không cần chết. Lại cho ta một lần cơ hội, cho ta một lần cơ hội ta nhất định giết chết hoàng vô dạ. Lạc hoàng hô. Phu hoàng. Bộ dáng của ngươi quá buồn cười. Lạc lâm hiên không ở Vi Lan Quốc, ngươi như thế nào kêu, hắn đều nghe không được, cho nên ngươi vẫn là đi tìm chết đi. Phúc. Máu tươi giếng phun ở lạc lâm thiên trên người, lạc lâm thiên cả người đều ngây mốc. Hoàng một tiến đến hội báo nói, chủ tử, tam hoàng tử lạc càng thiên. Đem toàn bộ ở hơi lan thành ruột thịt hoàng tộc, trừ bỏ thất hoàng tử lạc lâm thiên cùng cựu công chúa lạc yêu huyết ở ngoài, toàn bộ đều giết. Bao gồm lạc hoàng. Hoàng vô dạ nói, này lạc càng thiên đến lúc đó một cái tàn nhẫn nhân vật, giết như vậy chạy nhanh. Thông chi mọi người, chúng ta sát đi vào. Phượng ưu nói, không được. Tam thúc. Ta chờ không được đã lâu như vậy. Hoàng vô dạ nhìn về phía Phượng ưu, Chờ không được, cũng cần thiết chờ. Đêm Nhi, ta sẽ không cho ngươi đi mạo hiểm. Đối với bất luận cái gì sự tình, Phượng Vũ đều có thể thoái nhượng, chỉ có sống còn sự tình, Phượng Vũ tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp." Hoàng vô dạ nói, "Tam thúc, ngươi là đêm. Như vậy ngươi rõ ràng chủ soái là ai, quan trọng nhất thời điểm, ngươi không nghe theo chủ soái chi lệnh, đó là vi phạm quân quy." Phượng Vũ bất đắc dĩ, "Đêm Nhi đã kế thừa hoàng vệ, Thiên hoàng quân chủ soái, tự nhiên là ngươi." Chính là ngươi thật sự phải dùng kia một ít quân quy tới ra lệnh cho ta a?" Hoàng vô dạ nói, "Tam thúc, tình thế bắt buộc, chỉ có thể xin lỗi." Mặt tướng Tuân mệnh. Phượng Ưu trầm thâm nói, "Kế tiếp, mở cửa thành." Ở Hơi Lan thành thủ vệ binh vẻ mặt khiếp sợ thời điểm, vốn dĩ theo chân bọn họ tranh phong tương đối thiên hoàng quân nháy mắt nghi chuyển. "Thiên cung, thu thập mưu nghịch giả." Hoàng vô dạ lệnh lùng nói, "Là Dạ vương điện hạ." Dạ vương điện hạ Đã trở lại Hoàng vô dạ không có trực tiếp giết đến Hoàng vương phủ Mà là trực tiếp giết đến Hoàng cung Tam thúc Vân khuyết dẫn người rời đi Hoàng vương phủ Ngươi liền đi Hoàng vương phủ cứu người Hoàng vô dạ nói Không được Ta đi rồi Đêm nhi ngươi làm sao bây giờ Phượng Lưu nói Ta đây Đối tam thúc ngươi loại kém hai mệnh lệnh. Phượng Yêu sắc mặt càng ngày càng trầm Hoàng vô dạ nói Tam thúc Đừng lo lắng Trước cứu ra bạch ra ra quan trọng. Hoàng vô dạ xuất hiện tin tức, làm vân khuyết cùng vân nguyện phượng phá lệ kích động. Hoàng vô dạ cuối cùng là xuất hiện. Vân khuyết nhìn về phía bạch lao ra tử nói, xem ra ngươi này lao đông tây ở hoàng vô dạ trong lòng địa vị cũng không thế nào cao. Hắn lúc này chú ý trong hoàng cung tình huống, cũng không có đem ngươi để vào mắt. Chúng ta đi. Đi trong cung. Vô số đạo thân ảnh, từ hoàng vương phủ lược ra, một đám khí thế cường đại. Làm nhân vi chi nhất kinh Đã từng hoa lệ hoàng cung Hiện giờ rồi lại các loại đoạn bích tàn viên Máu tươi hương vị Quanh quẩn toàn bộ hoàng cung Nơi này đã từng tiến hành rồi một hồi tàn nhẫn giết chóc Thiên hoàng quân đem toàn bộ hoàng cung Đều cấp vây quanh lên Phản đổ, giết không tha dám phản kháng người, giết không tha Kim loan đại điện mùi máu tươi Phá lệ trọng, lúc này lạc càng thiên Đi bước một hướng đi kia ngôi vị hoàng đế Đã từng tha thiết ước mơ vị trí hiện giờ lại là dễ như trở bàn tay. Ở Lạc Càng Thiên muốn bước lên cuối cùng một bước thời điểm, một cái băng hàn sinh ý truyền đến, Lạc Càng Thiên, rốt cuộc là ai cho ngươi lá gan, thế nhưng tính cũng kê đến ta thiên hoàng quân trên đầu tới. Muốn lợi dụng ta hoàng vương phủ lên làm hoàng đế, ngươi cũng không hỏi xem ta hoàng vô dạ dẫn không cho phép. Thanh! linh xảy ra thanh âm, cả kinh Lạc Càng Thiên thiếu chút nữa từ bậc thang phía trên lăn xuống dưới. Hắn xoay người liền thấy được một cái sát khí nghiêm nghị bạch tí rìa thiếu niên, sắc mặt âm chầm nói, hoàng vô dạ, ngươi cũng dám tới nơi này, tìm chết. Tìm chết, ngươi cảm thấy hiện tại tìm chết người, là ai? Thanh long kiếm ra, thiên hoàng quân đem toàn bộ kim loan điện đều cấp vây quanh lên. Lạc càng thiên kia một ít thủ hạ, làm phản tắc đông ưu một đám bị trước mặt mọi người chém giết. Không hề đánh trả chi lực. Lạc càng trời giận quát, hoàng vô dạ, ngươi thật to gan. Cũng dám sát chấm người. Hoàng vô dạ lạnh lùng nói, Ngươi còn không có đương hoàng đế đâu. Liên ở tiểu gia trước mặt phô trương. Ừ. Giết người lại như thế nào, liền tính ngươi thật sự thành hoàng đế, Ta chiếu sát không lầm. Lạc Càng Thiên, hiện tại ngươi là chính mình lấy chết tạ tội, Vẫn là tiểu gia muốn ngươi mạng chó. Bóng trắng nhóng lên, Hoàng vô dạ huy động thanh long kiếm, Đã xuất hiện ở lạc Càng Thiên trước mặt. Lạc Càng Thiên từ nhỏ liền tẩm dâm đế vương tại ứng biến. Đối với tu luyện không thế nào để ý, bản thân tu vi so hoàng vô dạ kém xa, nơi nào là hoàng vô dạ đối thủ. Lạc càng thiên đối mặt hoàng vô dạ công kích, đệ nhất nghĩ đến không phải trốn tránh, mà là cầu cứu. Thất hoàng đệ, cứu ta. Chính là hiện giờ hoàng vô dạ sớm 800 năm không phải lúc trước kia một cái đối lạc lầm thiên duy mệnh là từ hoàng vô dạ. Phiêu vũ, và anh. khủng bố lực lượng. Trực tiếp làm lạc càng thiên từ cao cao bậc thang phía trên lăn xuống mà xuống. Phanh phanh phanh. Lạc càng thiên cảm giác cả người đều đau muốn chết. a Hắn một trận kêu thảm thiết. Thanh long kiếm lại một lần tới gần lạc càng thiên. Lạc càng thiên sắc mặt trắng bệnh. Hoàng vô dạ, ngươi dám giết ta. Đêm nhi, không cần. Tam hoàng huynh hiện giờ đã là ta duy nhất thân nhân, ngươi không thể. Lạc lâm thiên cũng hướng tới hoàng vô dạ nhào tới lúc này hoàng vô dạ phía sau truyền đến một đạo phá không thanh âm phanh hoàng vô dạ trực tiếp bắt được vướng bận lạc lâm thiên chặn kia một chi mũi tên nhọn phúc hắn hụt ra một ngụm máu tươi không bố thiên linh sư huy áp thổi quét mà đến hoàng một bọn họ vào ra hộ ở hoàng vô dạ bên người vân Khuyết cùng vân nguyệt phượng đống chốc xuất hiện ở hoàng vô dạ trước mặt vân Khuyết nói lâm nhi nhìn thấy nhị thuốc có phải hay không thực kinh ngạc hoàng vô dạ nhàn nhạt nói Một chút đều không kinh ngạc, các ngươi còn không phải là muốn giết ta sao? Có loại động thủ thử xem. Vân Nguyệt Phượng lạnh lùng nói, Hoàng Vô Giả, ngươi đừng kiêu ngạo. Ngươi đừng nghĩ kia một ít huyết y gì hẻ nhân tới cứu ngươi, hôm nay ngươi chấp cánh khó thoát. Lạc Lâm Hiên muốn giết người, tự nhiên sẽ không cho người ta thở dốc cơ hội. Hoàng Vô Dạ nói, các ngươi cũng cuối cùng là lộ ra gương mặt thật. Vân huyết từ nay về sau, ngươi cùng ta Hoàng Vương Phủ không có một chút quan hệ. Cùng phụ thân ta, cũng không có bất luận cái gì quan hệ. Ta cùng đại ca chi gian sự tình, cũng không phải là ngươi này một cái tiểu đối có thể quyết định. Hôm nay vô luận ngươi nói cái gì, đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vân khuyết chung quanh kia một ít người như hổ rình ngồi hoàng vô giả nói, Vân Nguyệt Phượng, có bản lĩnh ngươi bản thân ra tay à. Dựa một ít địa linh sư thiên linh sư ra tay, liền tính có thể giết tiểu ra, người như cũ vĩnh viễn đều so bất quá tiểu ra. Hoàng vô dạ, chuyện tới hiện giờ, ngươi còn như vậy kiêu ngạo. Ngươi thật sự cho rằng ngươi hiện tại vẫn là đối thủ của ta sao? Đánh liền đánh, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Vân Nguyệt Phượng bước ra, quần áo vũ động, nàng nói, Hoàng vô dạ, ta hôm nay muốn cùng ngươi tới một hồi sinh tử đấu, ngươi dám không dám? Hoàng vô dạ nói, sinh tử đấu a? Có cái gì không dám? Bất quá miệng thượng nói sinh tử đấu, chính là một chút ý tứ đều không có. Vân Nguyệt Phượng trầm thấp nói, ngươi muốn thế nào? Hoàng vô giả nói, chỉ cần ngươi nói cho ta, ngươi xác định tiến hành sinh tử đấu sao? Đương nhiên xác định. Hoàng vô giả khỏe miệng hơi hơi gợi lên, nếu xác định, như vậy. Sinh tử đấu tuyết trận, mở ra. Hoàng vô giả ném ra tới một cái mâm tròn, mà này một cái mâm tròn là lúc trước bạch hổ cho nàng một ít đồ vật trong đó giống nhau. Nó chỉ có một công năng, chỉ cần hai bên nguyện ý. Dùng linh lực thúc giục trận pháp này, là có thể mở ra sinh tử đấu tuyệt trận. Tuyệt trận một mở ra, hai người trừ phi một người tử vong mới có thể giải trừ, mà người ngoài tuyệt đối không thể quấy nhiễu. Vân Khuyết đột nhiên có một loại cực kỳ dự cảm bất tường, hắn nói, Phượng Nhi, không cần qua đi. Tiểu tâm có trá. Vân Nguyệt Phượng nói, cha, hiện giờ Hoàng Vô dạ chạy trời không khỏi nắng, ta còn sẽ sợ nàng không thành. Vân Nguyệt Phượng nghĩa vô phản cố nhảy vào sinh tử đấu tuyệt trận bên trong. Phanh, tuyệt trận một mở ra, bất luận kẻ nào đều không thể đi vào. Tiến lên Vân Khuyết, trực tiếp đâm vách tường. Lúc này một cái lão giả kéo lại Vân Khuyết nói, "Vân tướng quân không cần phải gấp gáp. Nếu ta không có đoán sai nói đây là sinh tử đấu tuyệt trận, là một loại cổ xưa dùng làm cùng sinh tử đấu trận pháp. Nguyệt Phượng là tuyệt đối không có khả năng sẽ bại bởi kia tiểu tử. Cho nên muốn chết, cũng chỉ là hắn mà không phải Nguyệt Phượng. Vân Nguyệt Phượng nói, thì ra là thế. Hoàng vô dạ, hôm nay ngươi tiến vào nơi này, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ai đều cứu không được ngươi. Hoàng vô dạ nhàn nhạt nói, đồng dạng lời nói, ta lúc này giống nhau dâng trả cho ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Đột nhiên, Vân Nguyệt Phượng xuất kiếm. Mạnh mẽ vô cùng lực lượng thổi quét mà đến, Hoàng vô dạ hơi hơi sử sốt. Cựu phẩm đỉnh võ linh sư, Xem ra ngươi là làm phi thường sung túc chuẩn bị. Vân Nguyệt Phượng nói, vô luận như thế nào? Hôm nay phải giết ngươi, không rửa sạch ta thượng một lần xỉ nhục ta Vân Nguyệt Phượng thể không làm người. Đương nhiên, ngươi lập tức liền phải trở thành chết người. Hoàng Vô Dạ lạnh lùng nói, tìm chết. đỉnh địa linh sư uy ác, bước cho Hoàng Vô Dạ không chút sức lực chống cự. kia một cái lao giả nói, Vân Tướng Quân, ngươi lo lắng vô ích. Nếu không phải sợ Nguyệt Phượng thân thể chịu không nổi, nàng hoàn toàn có thể trực tiếp trở thành thiên linh sư, giết hoàng vô dạ này một cái tiểu tử, tính cái gì? Vân khuyết nói, nhà ta Nguyệt Phượng, quả nhiên lợi hại. Đại ca lợi hại giống như, con hắn liền ta nữ nhi một cây tóc đều so ra kém. Phanh phanh phanh, kiếm khí hung mãnh, hoàng vô dạ ở không ngừng lui về phía sau. Chủ tử, hoang một bọn họ cực kỳ lo lắng. Rốt cuộc bọn họ vương ra đối mặt chính là bọn họ đều không đối phó được đỉnh địa linh sư. Vân Nguyệt Phượng kia một bên người, cảm thấy Hoàng Vô Dạ hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chính là, Hoàng Vô Dạ nhất định phải làm cho bọn họ thất vọng rồi. Hoàng Vô Dạ lăng không nhảy lên, đạp không mà đi, địa linh sư tuyệt sát một kích, bị Hoàng Vô Dạ cấp né tránh. Lăng không mà đi, này, nay chỉ có thiên linh sư mới có thể làm được, tiểu tử này thế nhưng là thiên linh sư. Có người kinh hãi nhìn Hoàng Vô Dạ nói, không đúng. Hắn rõ ràng chỉ là nguyên linh sư mà thôi, tuyệt đối không phải thiên linh sư. Nàng tu luyện thân pháp có vấn đề. Hoàng Vô Dạ bắt được bạch hổ ngự phong thuật lúc sau, ở trở về trên đường vẫn luôn nghiên cứu. Nàng biết tu luyện hảo này một bước công pháp, liền tính là gặp cao giai võ linh sư, đánh không lại nàng còn có thể trốn đến quá, tuyệt đối hữu dụng đến địa phương. Vì thế, ở nàng tu luyện nửa xô nước thời điểm. Này thân pháp liền có tác dụng. Có thể hướng thiên linh sư giống nhau ngự không mà đi thân pháp, làm vân nguyệt phượng ghen ghét hai mắt đều đỏ đầm lên. Hoàng vô dạ, đừng tưởng rằng ngươi như vậy, liền có thể thoát chết được. Có được thiên giai công pháp, lại có thể như thế nào. Hoàng vô dạ nói, muốn giết ta, như vậy liền đi lên A. Đem này đáng chết hoàng vô dạ cho ta đánh hạ tới. Chính mình nữ nhi an mệt, vân khuyết phi thường phẫn nộ nói. Vâng anh. Chính là một tới gần kia sinh tử đấu tuyết trận, kia lực lượng trực tiếp bắn ngược lại đây. Sinh tử đấu bên trong, không được có bất luận kẻ nào quấy rối, Đáng chết. Vân tướng Quân, đừng nóng đổi. Thiên giai thân pháp là lợi hại, chính là hoàng vô giả tuyệt đối căng không được bao lâu. Này lại là đánh mất háo chiến tiết tấu sao. Vân khuyết nghĩ đến thượng một lần hắn thảm trạng, nói, không được. Kia tiểu tử trên người đan dược nhiều, háo đi xuống có hại tuyệt đối là người phượng kia lão giả không cho là đúng, chúng ta Nguyệt Phượng chính là nhất đẳng tông môn đệ tử, đan dược chẳng lẽ còn so bất quá một tiểu quốc vương gia? ngươi cũng đừng hạt lo lắng. Vân Khuyết quả thực khổ mà không nói nên lời, Hoàng vô dạ tuyệt đối không thể dùng lẽ thường đi phán đoán hắn này một người, bằng không sẽ bị hố chết. Vân Nguyệt Phượng hừ lạnh một tiếng, nói, Hoàng vô dạ, ta cũng không tin, ngươi có thể vẫn luôn tránh ở không trung. Nguyệt không trảm, nhất kiếm sẽ qua bóng kiếm biến thành tàn nguyệt hướng tới không trung hoàng vô dạ bạo lược qua đi lóa mắt mà lại sắc bén công kích hướng tới hoàng vô dạ đánh tới hoàng vô dạ vận chuyển khởi linh lực tại đây khắp nơi toàn là sát khí địa phương vận chuyển bạch hổ ngự không thuận càng là nguy hiểm hoàn cảnh càng là có thể áp bức tiềm lực áp bức tiềm lực học cấp tốc công pháp nay công kích không phải hoàng vô dạ có thể loại kém hơn nữa dày đặc công kích muốn tránh cũng không được ba ba bá chính là Hoàng Vô Dạ ở không trung biến thành mà đến vô số đạo tàn ảnh, Vân Nguyệt Phượng lại không thể duy trì chính mình ngự không mà đi, này một kích hiệu quả, đại đại yếu bớt. Hoàng Vô Dạ cười nói, "Trừ phi ngươi là Thiên Linh sư, trừ phi ngươi đi lên, bằng không muốn đại đánh bại tiểu gia, ngươi vẫn là tỉnh tỉnh đi." Đáng giận Hoàng Vô Dạ. Vân Nguyệt Phượng bạo nộ, lại một lần đối Hoàng Vô Dạ tiến hành rồi một phen cuồng ngoan loạn tạp công kích. Mà Hoàng Vô Dạ sử dụng Bạch Hổ ngự không thuật, càng thêm sử dụng thuận buồm xuôi gió dưới chân là hư không lại bị phong phát thành một cái lộ nàng có thể tùy ý đi lại vân nguyệt phượng công kích tới nàng nhưng dị vắng thượng lại hướng lên trên sau đó tránh đi ầm ầm ầm mọi người nhìn đến vân nguyệt phượng lần lượt công kích thất lợi đều có chút sốt ruột có thể làm không phải thiên linh sư người ngự không mà đi thân thân pháp quả thực quá biến thái quả thực thiên linh sư dưới không người có thể chảo được người vân nguyệt phượng không phục Tiếp tục công kích. Hoàng vô dạ thân hình giống như sấm đánh giống nhau tránh đi, nàng cũng không hoàn toàn chỉ là tránh né Vân Nguyệt Phượng công kích, nàng đang chờ Vân Nguyệt Phượng lộ ra sơ hở. Ở Vân Nguyệt Phượng thở hồn hển thời điểm, sơ hở lộ ra tới. Liệt dương chi viêm ở chung quanh bạo phát ra tới, làm cho cả sinh tử đấu tuyệt trận đều bị biển lửa cấp bao trùm. Vân Nguyệt Phượng, quá không kính. Người đánh không đến ta, như vậy nên ta đánh trả. Vân Nguyệt Phượng khinh thường nói. Đừng tưởng rằng ngươi có một cái thiên giai thân pháp liền ghê gớm, ngươi đánh trả, ngươi cho rằng ngươi công kích, có thể nề hà được ta sao. Như vậy, ngươi có thể thử xem. Lóa mắt ngọn lửa, giống như lưu hành giống nhau, từ không chung rơi xuống mà xuống. Lưu hỏa chi diệt. Vân Nguyệt Phượng như cũ không e ngại, mà ở lưu hỏa bên trong, đột nhiên truyền đến vài đạo bén nhọn phá không thanh âm. Ám khí. tiểu tâm ám khí ngạch Nguyệt Phượng. Ám khí. Kia sắc bé năng khí, cắt qua hư không, hướng tới Vân Nguyệt Phượng tâm hoa, huyệt thái dương, hai mắt đánh tới. Góc độ vô cùng xảo quyệt, tốc độ càng là kinh người. Như vậy tốc độ, liền tính là nhãn hiệu lâu đời đỉnh địa linh sư đều khó có thể né tránh. Vân Nguyệt Phượng này một cái Tây Bắc hóa, không biết có thể làm được loại nào trình độ. A. Nàng né tránh tam chi mui tên nhọn, chính là có một cái không có né tránh. Phúc. Máu tươi vẩy ra ra tới. Nàng cả khuôn mặt đều là huyết. Một chi độc tiễn trực tiếp đâm xuyên qua nàng một con mắt, tiếp theo toàn bộ đôi mắt nhiệm thiêu đốt lên. Aa! á Vân Nguyệt Phượng đau cả khuôn mặt đều vặn bèo lên. Nàng vốn gì có thể thắng được, rốt cuộc thực lực bãi tại nơi đó. Hoàng vô dạ không có khả năng vẫn luôn trốn tránh. Đáng tiếc, sơ suất quá. Hoặc là nói thực chiến kinh nghiệm quá khuyết thiếu, ứng chiến năng lực không phải giống nhau cha, cho nên làm cho chính mình sơ hở chống chất. Mới rơi vào như thế kết cục. Vân khuyết tê tâm liệt phế hô Nguyệt Phượng Nguyệt Phượng Người tỉnh lại một chút Chiêu thức ấy công kích Quá xinh đẹp Hoàng một bọn họ cũng kinh ngạc không thôi Đối bọn họ chủ tử là càng thêm bội phụ Vân Nguyệt Phượng một con mắt bị thiêu đốt Chỉ còn lại có một cái hát động Tiếp theo nàng mặt khác một con mắt bắt đầu mù A a a, Hoàng vô dạ Ta muốn giết ngươi Ta muốn giết ngươi Vân Nguyệt Phượng điên cùng giết đảo Một con mắt bị thiêu vì hư vô, một con mắt sắp mủ, nàng hoàn toàn điên rồi. Địa linh sư công kích vô cùng khủng bố, kia uy áp làm hoàng vô dạ trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Chính là, nàng thấy được đều thương không đến nàng, hiện giờ nhìn không thấy, như là chó điên giống nhau, có thể cắn được nàng liền quái. Thân hình trật lóe, hoàng vô dạ tránh đi nàng công kích. Khủng bố mùi máu tươi tràn ngập mở ra, mà hoàng vô dạ hoàn toàn ẩn nấp chính mình hơi thở. hoàng vô dạ, Ngươi đi ra cho ta, ngươi hủy diệt rồi ta, cho rằng trốn đi liền có thể tránh được một tia sao? Ta muốn đem ngươi cấp tỏa thành người côn, làm ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngươi cũng dám hủy diệt ta đôi mắt? Kỳ thật, hoàng vô dạ liền ở khoảng cách nàng không bao xa địa phương, chẳng qua nhìn không thấy Vân Nguyệt Phượng phát hiện không được. Mọi người kinh ngạc không thôi, đây là kiểu gì ẩn nấp thủ đoạn? Nhất cử nhất động, tựa hồ cùng không khí hòa hợp nhất thể. Vân Hô. Nguyệt Phượng, bên trái, giết Hoàng Vô Dạ. Vân khuyết cấp Vân Nguyệt Phượng nói rõ phương hướng, chính là chờ Vân Nguyệt Phượng động thủ thời điểm, Hoàng Vô Dạ sớm đã nhiều đến rất xa. Một người phản ứng lại đây lại đem này một cái tin tức nói cho một người khác, này một ít thế gian không đường, đủ để Hoàng Vô Dạ làm ra phản ứng, tránh đi. ầm ầm ẩm, ẩm. Độc tố tử Vân Nguyệt Phượng hai mắt, ăn mòn nàng toàn thân, ngay sau đó Vân Nguyệt Phượng thống khổ lên. Hành động cũng trở nên càng ngày càng thông thả. Sấn ngươi bệnh, hố chết ngươi không thương lượng. Thanh long kiếm ở không trung xẹt qua một cái độ cung, hoàng vô dạ ra chiêu. Tuyệt vũ, phiêu vũ, ầm ầm ấm. Hoàng vô dạ công kích tới quá đột nhiên, Vân Nguyệt Phượng căn bản không kịp trốn tránh. Phanh, nàng cả người bị sốc bay đi ra ngoài, rớt tới rồi luận võ đài bên cạnh. Phúc, một ngụm máu tươi phun ra, Vân Nguyệt Phượng đại thế đã mất. Phanh phanh phanh. Lúc này vân khuyết phát điên giống nhau công kích này một cái đại trận, chính là một chút hiệu quả đều không có. a, Trận pháp đem hắn công kích quay trở về qua đi, hắn cả người bị vanh bay đến đại điện ở ngoài. Trương trưởng lão, cầu ngươi. Nhanh lên cứu Nguyệt Phượng. Nhanh lên, bằng không hoảng vô dạ kia một cái phát rồ ra hỏa, sẽ giết Nguyệt Phượng. Trương trưởng lão cũng thực bất đắc dĩ, hắn nói, ta cũng không có cách nào. Cái này sinh tử tuyệt trận đừng nói ta, liền tính là chúng ta tông chủ tới, cũng mở không ra. Ta một khi động thủ chỉ biết bị phản phệ, căn bản không có bất luận cái gì biện pháp. Thật sự không có bất luận cái gì biện pháp sao. Vân khuyết lúc này nóng vội như là kiến bò trên chảo nóng giống nhau. Mà ở đại trận bên trong, hoàng vô dạ ở tiếp tục bán ra. Nguyệt hỏa chi diệt, lưu hỏa chi diệt, ầm ầm ầm Lúc này Vân Nguyệt Phượng vô cùng chật vật ngã trên mặt đất. Cả người đều là huyết, một con mắt chỉ có một hát động, mặt khác một đôi mắt vô thần, muốn nhiều thê thảm, có bao nhiêu thê thảm? Ô ô ô Cha, cứu ta! Trưởng lão, cứu ta! Sư thúc, sư thúc ta không muốn chết, ta không muốn chết! Nước mắt cùng huyết đan sen ở nàng trên mặt, toàn thân trên dưới đau, làm nàng muốn trực tiếp cắn lưới tự sát. Chính là, hoàng vô dạ bất tử, nàng như thế nào cam tâm hiện tại chết đi! Hoàng vô dạ đấy mắt hiện lên một đạo lanh quang, trường kiếm gạo thét mà đi. Nàng này nhất kiếm, là muốn vân nguyệt phượng mệnh. Trương trưởng lao nói, tiểu tử. Ngươi dám. Dám, ta tự nhiên dám. Đêm nhi, dừng tay. Đêm nhi dừng tay, tính nhị thuốc cầu ngươi. Phanh. Ở đại trận ở ngoài, vân khuyết trực tiếp đối hoàng vô dạ cấp quỳ xuống. Hoàng vô dạ thanh long kiếm, cắt qua vân nguyệt phượng cái chán, ngừng lại. Hoang vô dạ cười lạnh nói, nhị thúc, vân khuyết, ngươi còn có mặt mũi tự xưng là ta nhị thúc. Chính ngươi làm nhiều ít chuyện tốt, chính ngươi rất rõ ràng. Vân quyết nói, đêm nhi, ta chỉ là bị nhất thời ích lợi còn có ghen ghét hôn mê tâm trí, ta là nhìn ngươi lớn lên, khi còn nhỏ còn mang theo ngươi chơi. Cầu ngươi, ta rốt cuộc mà không dám. Ta nhất định sẽ mang theo Nguyệt Phượng một lần nữa làm người, ngươi tạm tha Nguyệt Phượng một mạng đi. Nguyệt Phượng còn như vậy tiểu. Ta không nghĩ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh a. Vân khuyết quỷ gối hoàng vô dạ trước mặt, thanh âm và tình cảm phong phú bắt đầu dùng cảm tình tiết mục đả động hoàng vô dạ. Đêm nhi, không cần nghe hắn hổ ngôn loạn ngữ. Một cái lạnh leo thanh âm truyền ra. Rốt cuộc là ai làm ngươi vân khuyết mặt nói lời này. Bạch lao ra tử bạo nộ thanh truyền ra. Tam thúc, bạch ra ra, các ngươi tới. Phượng ưu mở miệng nói, dạ vương điện hạ, mặt tướng cái lời quân lệ. Chỉ cần đại gia còn sống, đến lúc đó tùy tiện ngươi quân pháp xử trí. Đây là phượng lưu đại tướng quân tổng quân tới nay, lần đầu tiên cãi lời quân lệ. Hắn không chỉ là một cái tướng quân, một cái tướng lãnh, cũng là đêm nhi thân nhân, sao có thể làm hắn một người đối mặt nguy hiểm, cho dù chết, cũng muốn cùng hắn cùng nhau đối mặt. Bạch Lao Gia Tử cùng hắn giống nhau ý tưởng, cho nên hắn cứu ra Bạch Lao Gia Tử lúc sau, liền chạy đến Hoàng Cung. Vân khuyết nói, đáng chết. Phượng ưu ngươi lại tới vướng bận. Cho ta bắt lấy bọn họ hai người, kia bọn họ mệnh, đến lượt ta nữ nhi mệnh. Vân Khuyết biết cầu tình là không có cách nào, đành phải dùng con tin uy hiếp. Phúc. Ở Vân Khuyết phải đối Phượng ưu bọn họ động thủ thời điểm, Hoàng Vô Dạ kiếm không chút khách khí đâm xuyên qua Vân Nguyệt Phượng trái tim. Phúc. Vân Khuyết thấy như vậy một màn, trực tiếp phun ra tới một ngụm máu tươi. Ngươi. Ngươi. Hoàng Vô Dạ. Ngươi thế nhưng giết Nguyệt Phượng. Ngươi. Hoàng vô dạ nói. Sinh tử đấu tuyệt trận một khi mở ra. Bất tử một người. Căn bản là già không được. Cho nên tiểu gia muốn ra tới. Tự nhiên muốn giết nàng. Có phải hay không muốn tìm tiểu gia báo thủ A. Tới A. Tiểu gia sẽ sợ các người sao. Giết Hoàng vô dạ. Giết hắn. Sát sát sát. Vân khuyết điên cùng lên. Nơi nào lo lắng đối phó Phượng ưu cùng đối phó Bạch Lao gia tử. Hận không thể tất cả mọi người nhào lên đi làm hoàng vô dạ vạn tiễn xuyên tâm mà chết đêm nhi phượng hữu nhìn đến hoàng vô dạ đem sở hữu địch nhân đều cấp hấp dẫn qua đi vội vàng xông lên đi hỗ trợ chủ tử ầm ầm ầm hai bên hoàn toàn đánh nghiêng vân khuyết muốn đánh chết hoàng vô dạ nhưng là hoàng vô dạ có thể ngự không mà đi vân khuyết nhưng đuổi không kịp nàng chính là kia một ít thiên linh sư cao thủ lại đuổi theo phanh Thiên linh sư bị áp, giống như núi lớn giống nhau, áp hoàng vô dạ hoàn toàn không thở nổi. Hoàng vô dạ từ không chung rơi xuống, kế tiếp mấy cái thiên linh sư tới gần. Một trận gió bao vây lấy hoàng vô dạ, nẻ tránh trí mạng công kích. ầm ầm ầm. Vừa rồi hoàng vô dạ nơi địa phương, trực tiếp biến thành một cái hô to. Nếu là hoàng vô dạ chính diện đụng phải này lực lượng, nhất định tan xương nát thịt. Thế nhưng nẻ tránh, ta đến lúc đó muốn nhìn. Ngươi có thể trốn đến khi nào? Ẩm Ẩm Từng đợt vang lớn truyền ra. Ở vô cùng quần bạo công kích bên trong, Hoàng vô dạ cùng Phong Linh liên thủ tránh đi. Chính là vô cùng vô tận công kích giới. Cho dù có Phong Linh thêm vào, hai người phối hợp thực hảo. Chính là bọn họ cũng tới rồi cực hạn. Phong Linh lạnh lùng nói Hoàng vô dạ, ngươi thật sự thực được. Một loại thần thủy thần hỏa đều không có tìm được, liền chết ở chỗ này. Ngươi đây là ở vui sướng khi người gặp hòa sao. Phong linh. Ta sẽ giữ được ngươi linh hồn, chờ lạc yêu huyết tỉnh lại, hắn sẽ có biện pháp cứu ngươi. Giữ được linh hồn, lại như cũng là chết, kết quả này tuyệt đối không phải nàng muốn. Liên ở khủng bố lực lượng muốn hướng tới nàng đỉnh đầu đánh tới thời điểm, đột nhiên vài đạo thân ảnh xuất hiện. Các ngươi này một ít gia hỏa từ nơi nào toát ra tới, thế nhưng đuổi ở ta Ninh Châu gây chuyện thị phi. Chúng ta Ninh Châu cũng không phải là các ngươi có thể dương oai địa phương. Cho ta chết hay? Ẩm Ẩm Ẩm. Tiến đến mấy cái bưu hán thiên linh sư, chặn đối phương công kích, tạm thời giải trừ hoàng vô dạ nguy cơ. Các ngươi là người nào, cũng dám hư chúng ta chuyện tốt. Chính là hư các ngươi chuyện tốt. Cho ta sát. ầm Ẩm Ẩm. Không chung bên trong, sấm xét từng trận, thiên linh sư giao phòng. Lúc sau, còn chạy đến không ít người. Hoàng vô dạ dùng chưa thương đan dược, không ở tham chiến, bắt đầu chỉ huy. Nam vi chi viện đội ngũ cuối cùng tới rồi. Dòng binh đoàn khách khanh đoàn, cũng tới rồi. Tuy rằng hứa hẹn bọn họ không ít đan dược làm thù lao, bất quá không cần đã chết bị phong linh miễn cưỡng bảo trì linh hồn, đã xem như tốt nhất kết quả. Hai bên ở chiến đấu kịch liệt, liền tính khách khanh đoàn tới, chiến đấu như cũ là giảng co. Ở hoàng vô dạ nghỉ ngơi thời điểm, một cái đỏ như máu thân ảnh nào tới. Hoàng vô dạ, người giết nữ nhi của ta, ta phải cho nàng báo thủ. Hoàng vô dạ nhìn như trọng thương thả lỏng, kỳ thật bản thân đang chờ con cá thượng câu. Nàng chủ động đánh chết Vân Khuyết, tuyệt đối là làm không được, nhưng là... Hô hô hô! Hoàng vô dạ quay người lại, tốc độ mũi tên nhọn nhằm phía Vân Khuyết. Vân Khuyết mở to hai mắt nhìn nói, Ngươi! Ngươi! Ngươi phản ứng tốc độ, sao có thể nhanh như vậy? Lửa cháy chi viêm hóa giải hắn lực lượng, Hoàng vô dạ cả người bay ra đi. Vì một kích giết Vân Kh Hoàng vô dạ cũng trả giá không ít đại giới. Phúc! Cả người đều là vỡ vụn giống nhau đau, mà lúc này vân khuyết ngã xuống vũng máu bên trong, thân thể mấy chỗ yếu hại bị mũi tên nhọn xuyên thấu. Hắn trừng lớn con mắt, chết cực kỳ không cam lòng. Phía trên dao phong còn ở tiếp tục, lúc này một cái cả người là huyết người vọt lại đây nói, trừng trường lão, không hảo. Không hảo! Huyết vệ trực tiếp đem người cấp giết, toàn bộ đều sát. Frank! Thân thể hắn! Bởi vì một cổ bá đạo lực lượng, làm cho toàn thân đều vỡ vụn nổ mạnh, máu tươi phun ra, có dân cư hoa nở rộ giống nhau. Trương trưởng lão đại kinh thất sắc, kia một ít người lại là như vậy lợi hại. Chúng ta đi mau. Mau. Này một ít người nhanh chóng lui lại, mang lên vân nguyện phượng thi thể đi phục mệnh, nhưng là vân khuyết bọn họ liền cố không chứ, một cái tông môn ở ngoài vô dụng người mà thôi. Huyết vệ tới rồi hoàng vô dạ nơi này, một đám tới chịu đòn nhận tội. Hoàng vô dạ nói, giết bọn họ, nhổ cỏ tận gốc. Này một ít người lưu trữ quá nguy hiểm, Vương Nhạc Luân như thế nào cần thiết diệt trừ. Là. Huyết vệ nhanh chóng rời đi. Hoàng vô dạ cũng không nghĩ tới, sở hữu cao thủ đều đuổi theo giết Vân Nguyệt Phượng kia một đám người, lại một nhóm người xuất hiện, đánh Hoàng vô dạ một cái trở tay không kịp. Mấy người phụ nhân xuất hiện ở chỗ này, nhìn nơi này vô cùng hỗn loạn, dơ bẩn, mang theo mùi máu tươi lộ ra bất mãn chi sắc. Đại tiểu thư thế nhưng làm chúng ta tới như vậy dơ bẩn địa phương. Mặc kệ, đem người cấp mang đi liền hảo. Các nàng ánh mắt quét về phía mọi người, cuối cùng dừng lại ở trên mặt có thương tích, lại như cũ tuấn mỹ mê người phượng ưu trên người. Bọn họ lược hướng về phía phượng ưu, hoàng vô dạ nhanh chóng chắn phượng ưu trước mặt, bởi vì mạnh mẽ hành động, trên người thương chuyển biến xấu, khỏe miệng tràn ra máu tươi. Phượng ưu đỡ thiếu chút nữa đứng không vững hoàng vô dạ. Nói, đêm nhi, tam thúc một chút đều không nghĩ ngươi đứng ở ta trước mặt ngăn trở nguy hiểm, này đó nên là ta cái này làm trưởng bối làm. Phượng ưu nhìn về phía các nàng nói, các ngươi có gì phải làm sao? Các nàng cao ngạo nói, chúng ta đại tiểu thư coi trọng ngươi. Theo chúng ta đi một chuyến đi. Không có khả năng. Hoàng vô dạ cùng Phượng ưu hai người trăm miệng một lời nói. Chúng ta đại tiểu thư chính là trời sinh phượng nữ, có thể coi trọng hắn là hắn may mắn. Các ngươi thế nhưng còn dám không đáp ứng. Không đáp ứng nói, như vậy giết mọi người hảo. Người tới thực lực không thể so Vân Nguyệt Phượng kia một nhóm người muôn kém, liền tính những người khác ở, đánh lên tới cũng nguy hiểm, hiện giờ không ở. Xem ra ngươi thực để ý tiểu tử này sao? Ngoan ngoãn nghe lời, bằng không tiểu tử này. Một đôi da bọc xương tay đột nhiên chụp vào hoàng vô dạng, Phượng ưu vội và ngăn lại. Dừng tay. Phượng ưu lạnh lùng nói. Đáp ứng hoặc là chết. Này mấy người phụ nhân lạnh giọng nguy hiếp nói. Các nàng cường thế, không nói lý. Phượng ưu nói, hảo. Ta và các ngươi đi. Các ngươi lập tức biến mất ở Vi Lan Quốc. Như vậy một cái tiểu quốc, ngươi cho rằng chúng ta nguyện ý đợi sao. Hận không thể lập tức rời đi. Tam thúc. Hoàng vô dạ hướng tới Phượng ưu quát. Nàng sinh khí. Phượng ưu sờ sờ Hoàng vô dạ đầu nói, đêm nhi, không có việc gì. Đừng lo lắng hắn đem hoàng vô dạ đẩy ra hoàng vô dạ gắt gao bắt lấy hắn nói ta không chuẩn ta không chuẩn ta không chuẩn Frank. trong đó một người đem hoàng vô dạ cấp chủ bay phương ưu lấy mắt hiện lên một đạo hàn quang tiểu tử thối đừng vướng bận chúng ta đi thiên linh sư tốc độ thực mau các nàng tựa hồ một khắc đều không nghĩ ở chỗ này dừng lại nháy mắt biến mất ở hoàng vô dạ trước mặt tam thúc Máu tươi nhiễm hồng hoàng vô dạ quần áo, kia đáy mắt lo lắng đau lòng không ở, mà là biến thành vô cùng thâm thúy khủng bố màu đen, màu đen hỏa quạ lửa cháy lan ra đồng cổ mở ra. Trong phút chốc, chung quanh tất cả mọi người cảm giác được trái tim đột nhiên nhạy dự. Hoàng vô dạ thô bạo lau khỏe miệng bên miệng màu tươi. Quản các ngươi là thứ gì, dám ở buồn hoàng mua trước mặt đoàn người, cưỡng bách ta tam thúc, chờ hoàn toàn biến mất đi. Người chung quanh đại khí không dám ra một tiếng, tam gia bị bắt đi. Bọn họ một chút biện pháp đều không có. Hiện giờ chủ tử, thực đáng sợ. Hoàng vô giả nói, bạch ra ra, kế tiếp sự tình giao cho ngươi, chúng ta hồi phủ. Hoàng vương phủ một ít bị vân khuyết dùng quá dấu vết, toàn bộ đều rửa sạch sạch sẽ sao? Đã rửa sạch sạch sẽ. frank Hoàng vô Dạ về tới hoàng vương phủ, dùng chữa thương đan dược một đầu ngã quỷ xuống dưới. Lúc này đây, thật sự bị thương thực trọng. Chờ đến hoàng vô dạ từ hôn mê bên trong mở hai mắt, nhìn trần nhà. Tam thúc. Nàng thấp giọng nỉ non. kia một đôi đen nhánh con ngươi có lửa cháy ở lan lột, liệt dương chi viêm hoàn toàn không chế không được ở nàng toàn thân lan tràn mở ra. Nàng sắp bị ngọn lửa cấp nuốt hết, hơi hơi vừa động thân thể. Hoàng hốt gian phát hiện hắn bên cạnh biên nằm một cái lạnh leo đồ vật, đó là một loại quen thuộc lạnh lẽo Chính mình chỉnh trương đại giường trực tiếp bị một cái băng quan cấp chiếm cứ đại bộ phận vị trí Băng quan bên trong nằm một người xinh đẹp tới rồi cực điểm người, thật dày lớp băng ngăn cách, làm hoàng vô dạ đều không cảm giác được hắn hô hấp cùng tim đập. Cho dù bị đóng băng cũng như vậy cảnh đẹp ý vui, hoàng vô dạ thưởng, yêu tinh bộ dáng này nếu là đặt ở hiện đại viện bảo tàng, cái kia viện bảo tàng tuyệt đối sẽ bị tham quan người cấp tế bạo không thể. Hoàng vô dạ lệnh lùng nói, ra tới. Một đạo màu đỏ đống chốc xuất hiện, chủ động giải thích tình huống hiện tại. Vô dạ điện hạ. Đế tôn đã tỉnh trong chốc lát, sau đó hắn muốn gặp ngươi, chúng ta đem hắn cấp đưa đến ngươi này. Không phải nói linh lực không thích hợp hắn khôi phục sao. Các ngươi thế nhưng tùy ý hắn làm bậy. Hoàng vô dạ mày nhíu lại. Huyết ý gì cũng không có biện pháp, đế tôn muốn hồi nháo, bọn họ nơi nào quản được trụ. Hiện giờ đế tôn đã khôi phục, chỉ là còn muốn ngủ một đoạn thời gian mà thôi, cho nên không có gì trở ngại. Hoàng vô dạ dùng liết hướng hắn nói, ngươi nói chính là thật sự. Thuộc hạ lời nói, những câu là thật, tuyệt đối không dám lừa gạt vô dạ điện hạ. Hoàng vương phủ an toàn vẫn là so bất quá cửu công chúa phủ, đem người cho ta đưa đến cửu công chúa phủ, hảo hảo thủ. Cái này, đế tôn cô ý nói, muốn cùng vô dạ điện hạ ngủ. Huyết một khó xử nói. tiểu ra qua đi. Là. Hoàng vô dạ dựa vào ngủ say lạc yêu huyết bên người tu luyện, cuối cùng đem hàn khí cấp áp chế đi xuống. Hoàng vô dạ đi gặp dòng binh đoàn kia một ít thiên linh sư khách khanh, nàng đi thẳng vào vấn đề hỏi, kia một ít người, các ngươi có biết các nàng lai lịch? Ta tưởng, hẳn là chính là trường hoan tông người, trường hoan tông đều là nữ tử, các nàng tu luyện công pháp chính là song tu tăng lên, một khi gặp được coi trọng mắt nam nhân, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Trong đó một người hỏi, Hoàng vô dạ lệnh băng hộp ra một cái tên, Mục Vân Hoan, Mục Vân Hoan. Ninh Châu mấy đại đứng đầu thiên tài chi nhất. Trường Hoan Tông đại tiểu thư, nàng này khó đối phó. Dạ vương vẫn là không cần xúc động. Trường Hoan Tông chính là nhất đảng Tông Môn. Chúng ta tuy rằng không quen nhìn xem kia một đám đàn bà làm sự, nhưng là lại không dám đắc tội trường Hoan Tông liên lụy chúng ta Tông Môn. Xin lỗi. Hoàng vô dạ lệnh lùng nói, trường Hoan Tông. Nhất đảng Tông Môn, một vân hoan. Kia một đôi đen nhánh con ngươi bộ phát ra tới sắc ý. Làm nhóm người này tuổi đều là nàng vài lần thiên linh sư đều cảm giác trong lòng chật lệnh, kia một loại đạp biến thi cốt biển máu sắc khí, thế nhưng xuất tử với một cái như thế tuổi trẻ thiếu niên. Dạ vương, ngươi không cần xúc động. Phượng công tử hẳn là không có tánh mạng nguy hiểm, tương lai còn dài. Đúng vậy. Nghe nói một vân hoan cũng khinh thường dùng cái loại này cường thủ hào đoạt biện pháp, nàng thích người khác tự nguyện. Hoàng vô dạ thâm hô một hơi nói lúc này đây ít nhiều các vị hỗ trợ đêm hoàng luyện chế hảo đan dược lúc sau nàng sẽ phái long binh đoàn người đưa đến các vị tông môn vừa nghe đến đan dược bọn họ trên mặt hiện lên ý tứ vui mừng vậy thỉnh dạ vương mang chúng ta cảm tạ đêm hoàng đại nhân tại đây một đám tông môn cao thủ sau khi rời khỏi vi lan quốc đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất trận này hoàng thất giết hại lẫn nhau làm cho vi lan quốc hoàng thất cuối cùng chỉ còn lại có hai cái hoàng tử Thân hoàng tử lạc lâm thiên, ngũ hoàng tử lạc lâm hiên. Ngũ hoàng tử không thể hồi kinh, thân hoàng tử đắc tội hoàng vương phủ, có thể bảo mệnh đều xem như dạ vương điện hạ nhân tử, đừng nói đương hoàng đế, trừ phi lạc lâm thiên có thể làm dạ vương điện hạ đối hắn châm lại tình xưa. Kinh thành bên trong quan viên một đám không dám đứng thành hàng, bất quá tiểu bộ phận người liên danh thượng thư làm hoàng vô dạ đương này một cái hoàng đế. Kết quả Dưỡng thương dạ vương điện hạ nói Làm tiểu gia đương này vi lan quốc hoàng đế, ngươi sẽ không sợ tiểu gia đương hôn quân, làm cho trăm họ lầm than. Đương hoàng đế như vậy phiền toái, các ngươi đem cái này tay lại ném cho tiểu gia, có gì giáp tâm. Dù sao ai đương hoàng đế, tiểu gia đều không lo. Các ngươi nhìn làm đi. Quốc không thể một ngày vô quân, cho nên bọn họ chỉ có thể tìm mặt khác hoàng thất huyết mạch, bày ra ra một đống người. Cuối cùng đưa đến hoàng vương phủ, làm dạ vương điện hạ tuyển các ngươi xác định làm tiểu gia tuyển. Hoàng vô dạ hỏi, dạ vương điện hạ thân phận tôn quý, chính là chúng ta vì lan quốc trụ cột, này quyết định ai đương hoàng đế sự tình, tự nhiên cũng nên từ dạ vương điện hạ định đoạt. Hoàng vô dạ đảo qua mấy thứ này nói, các ngươi làm tiểu gia tuyển, cũng quá không có thành ý đi. Cái gì cuộc đời, tính tình, phẩm cách, muốn mấy thứ này gì dùng. Mọi người không hiểu ra sao, không xem này đó, xem này đó a. Thịnh Dạ Vương điện hạ đề điểm từng cái quan, đương nhiên là đưa tới bức họa a. Thiếu gia xem ai thuấn mắt, chính là ai? Mọi người ngây mẩn cả người, Dạ Vương điện hạ chẳng lẽ chỉ xem mặt sao? Đưa tới bức họa, bọn họ như thế nào cảm giác không phải ở Tuyển Hoàng đế, mà là Dạ Vương điện hạ ở Tuyển Nam sùng a. Chẳng lẽ tân hoàng muốn trở thành Dạ Vương điện hạ tân sủng này? Bọn họ trong lòng có các loại lung tung rối loạn tâm tư, nhưng là lại không dám nói. Chỉ có thể lựa chọn thuận theo. Là. Là hạ quan suy xét không phải. Kế tiếp bức họa đưa tới. Hoàng vô dạ nói. Xấu. Xấu đã chết. Cái này cũng rất khó xem. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Nếu là hoàng thất kia một ít dòng bên lớn lên khó coi. Nhưng làm sao bây giờ. Chẳng lẽ bọn họ vi Lan Quốc muốn vẫn luôn không có quân chủ sao. Cái này. Còn chắc vá. Hoàng vô dạ ném một cái bức họa. Mọi người vừa thấy. Là Lạc Lâm Ngọc. Vân Vương. Dạ Vương Điện Hạ, người này tâm tư ngoan độc. nhưu đoạt vương vị một chút đều không nương tay, tiền nhiệm Vân Vương ra sẽ ra chuyện cùng hắn thoát không được quan hệ, nếu là hắn vì Hoàng. Hoàng vô dạ lệnh lùng nói, các ngươi ý tứ, là tiểu gia sẽ sợ hắn sao? Mọi người mồ hôi lạnh liên tục, bọn họ tự nhiên biết, dạ Vương Điện Hạ còn không có sợ người, nhưng là bọn họ sợ Tân Hoàng đăng cơ không lâu, vì Lan Quốc lại ra đại loạn tử A một lần đã đủ bọn họ sức đầu mẻ chán. bọn họ vội vàng nói, nếu dạ vương điện hạ quyết định, vậy vân vương điện hạ đi. kia thất hoàng tử, dạ vương điện hạ tính toán xử trí như thế nào? này không phải tân hoàng sự tình sao? đừng tới phiền tiểu gia. kia, các ngươi không phải tuyển một cái tân hoàng đế sao? giao cho hắn. tân hoàng còn không có đăng cơ đâu. dạ vương điện hạ liền ném tay mải ném so với ai khác còn thống khoái. Bọn họ liên tục gật đầu nói, là là là. Dạ vương điện hạ, chúng ta quấy rầy. Kia còn không nhanh lên lăn. Gần nhất dạ vương điện hạ tâm tình không tốt, bọn họ cũng không dám ở lâu, dùng nhanh nhất tốc độ biến mất ở hắn trước mặt. Lúc này, một đạo màu đen thân ảnh hiện lên. Hoàng vô dạ nói, ám ảnh. Có cái gì tin tức sao? Về trường Hoan Tông. Ám ảnh nói, hoa công tử truyền đến tin tức, trường Hoan Tông dễ thủ khó công. Liền tính là có cửu phẩm đỉnh thiên linh sư đều sát không đi vào, hiện giờ chúng ta đối thượng, hoàn toàn này đây chứng đánh thạch. Hán. hắn muốn chủ tử ngươi bình tĩnh. Hoàng vô dạ lệnh lùng nói, bình tĩnh. Thiểu ra tam thúc đều bị bắt đi. Làm ta bình tĩnh. Thương thế thức trọng, nàng còn có thể bình tĩnh lại dưỡng thương. Hiện giờ thương tốt hơn một chút, hành động phương tiện, hắn hoàn toàn bình tĩnh không xuống dưới. Đêm nhi. Phượng Yêu cũng tuyệt địa không nghĩ ngươi vì hắn đi mạo hiểm. Bạch Lao Gia tử vội vội vàng vàng nói. Hắn đã sớm đoán được, đêm nhi phía trước càng là bình tĩnh, hiện giờ bùng nổ liền càng lợi hại. Hoàng vô Dạ nói, Bạch Gia Gia, ta cần thiết đi. Đêm nhi muốn đi, ta đây này một phen lão xương cốt đổi người cùng nhau. Bạch Gia Gia, dù sao lão phu vốn dĩ liền không có bao lâu nhưng sống. Hoàng vô Dạ cùng Bạch Lao Gia tử bắt đầu trừng đôi mắt nhỏ. Ai đều không lùi bước. Hưu. Đúng lúc này, một đạo phá không thanh âm truyền đến. Ám ảnh nói, chủ tử, cẩn thận. Hoàng vô dạo phát hiện kịp thời, nghiêng đầu tránh đi. Phanh. Một mũi tên chát vào hoàng vô dạo phía sau xà nhà thượng. Mặt trên còn mang thêm một chương giấy. Hoàng vô dạo rút ra kia một mũi tên, cầm lấy kia một chương giấy. Là tam thúc chữ viết. Phượng ưu làm người đưa tới tin. Tin thượng viết chính là một vân hoan tạm thời sẽ không động hắn, bởi vì hắn cần thiết tu luyện đến tam phẩm thiên linh sư mới có thể là một vân hoan tu vi tiến bộ nhanh nhất. Hiện tại một vân hoan chính các loại tốt tài nguyên cấp Phượng ưu dùng, vì chính là làm hắn thăng cấp. Thuyết minh những việc này lúc sau, Phượng ưu cuối cùng nói, hết thể thật tốt, đêm nhi chớ xúc động. T. Hoàng vô giả thiếu chút nữa đem này một phong thơ cấp bóp nát, ở trên chiến trường vì chiến thần tam thúc bị nốt kia một phương nơi, này xem như hảo sao, thời thời khắc khắc bị một vân hoan kia một nữ nhân mơ ước, thật sự tính hảo sao, Liên tính vượng ưu giữa những hàng chữ nội dung đều làm hoàng vô dạ an tâm, chính là hoàng vô dạ rất rõ ràng, tam thúc một chút đều không tốt, hiện giờ lại không còn biện pháp, trừ bỏ bạch gia gia, tay nàng tiếp theo cái thiên linh sư đều không có, căn bản vô pháp cùng nhất đẳng tông môn chống lại, thực lực của nàng một chút ưu thế đều không có. Nàng lúc trước có thể ở vô số cường đại đối thủ bên trong chém giết ra tới, ngồi trên đêm Hoàng Chi Vị, cũng không phải sẽ không ẩn nhẫn, cũng không phải sẽ không xúc lực cấp địch nhân một đòn chí mạng. Chính là đề cập đến thân nhân, hết thể đều làm hắn không thể nhịn được nữa. Hoàng vô dạ đáy mắt càng thêm lạnh lẽo, tam thúc làm kia một đám cao ngạo nhất đảng tông môn người tới truyền tin, phỏng trừng hoa không ít tâm tư. Nhìn hoàng vô dạ kia biến ảo không chừng sắc mặt, bạch lao ra tử cùng ám ảnh cũng thực lo lắng. Bọn họ chính sợ vị này tiểu tổ tông trực tiếp giết qua đi. Hoàng vô dạ trầm thấp nói, trường hoan tông, mục vân hoan, các ngươi chờ quỷ gối tiểu ra trước mặt, đem tam thúc thả ra. Muốn lợi dụng tam thúc tăng lên tu vi, nàm mơ. Ám ảnh, kế hoạch có biến. Huấn luyện có biến, ngươi ở hơi lan thành chờ mệnh. Là. Kế tiếp, Hoàng vô dạ nghiên cứu bạch hổ kia một ít trận pháp. Một loại cực cường tụ linh trận. Này một loại trận pháp có thể làm ở trong đó tu luyện người, bằng mau tốc độ tăng lên thực lực. Bất quá, này một loại trận pháp yêu cầu cực kỳ hà khắc, bởi vì yêu cầu 7 trận người cường đại linh hồn lực, còn có cực phẩm linh ngọc. Bạch hổ là một cái đánh thổ hào, linh ngọc nàng có. Sống hai đời nàng, linh hồn lực hẳn là cũng đủ. Nói làm liền làm. Thất bại 2-3 lần lúc sau, hoàng vô dạ thành công. Hoàng vô dạ ở trận pháp bên trong tu luyện. Chính mình lại rất vô ngữ. Chậm A. Vẫn là rất chậm. Còn không bằng đi theo yêu tinh ngủ một giấc tới cũng nhanh, bạch hổ ngươi nha lừa dối người đi. Nếu là bạch hổ ở, nhất định sẽ hủy khuất chết. Ngươi liền một người giai công pháp, tăng lên có thể tăng lên rất cao A. Âm dương tương dung, thế gian này các loại tăng lên tốc độ tu luyện biện pháp, cũng không có cái nào có thể so được với này. Không phải này linh trận hiệu quả không tốt, mà là cùng lạc yêu huyết ngủ. Tu luyện hiệu quả tốt thái quá. Vốn dĩ, ám ảnh cho rằng chủ tử nói thay đổi kế hoạch là làm cho bọn họ hướng chết tu luyện, tăng lên thực lực. Không nghĩ tới, chỉ là tu luyện mà thôi, hướng chết tu luyện. Hơn nữa, bọn họ tốc độ tu luyện mau ly kỳ, hơn nữa thay địa giai công pháp, kia tốc độ cũng bay lên tới dường như. Hoàng vô giả nói, nếu ai đột phá thiên giai, đệ nhất tiểu đội đội trưởng chính là ai? Còn có khen thưởng tứ phẩm đan dược? Còn có. Đêm nhi, hoàng vô dạ còn muốn tiếp tục nói cái gì, một cái mị hoặc thanh âm từ hoàng vô dạ phía sau chuyển đến.